Năng mở không ra túi chữ vật, chính là nhân gian nếu thấy túi chữ vật mở không ra liền đem nó tùy tay ném đâu, kia còn không khóc đi. Hai người đi rồi canh ba chung thời gian mới đi tới bắt chấn khẩu, nếu là trước kia các nàng chỉ cần hoa 15 phút nhiều một ít thời gian là có thể đi tới, hiện tại lại phải tốn thượng gấp đôi thời gian có thể nghĩ, hiện tại lính đánh thuê chấn nhỏ thượng nhân có bao nhiêu. Hai người đứng ở bắt chấn khẩu bên cạnh đều còn không có mọi nơi nhìn xung quanh trí mặc sở bãi quầy hàng ở nơi nào liền nghe cách đó không xa một cái bị bốn năm chục người vây quanh quầy hàng truyền đến quen thuộc thanh âm. Các vị, các vị, hôm nay linh hộp đồ ăn bán xong rồi, nếu có yêu cầu buổi tối lại đến tiểu quán bên này, tiểu quán buổi tối còn bán thực Cái gì, thế nhưng bán xong rồi, tiểu tử, các ngươi này sạp chuẩn bị linh hộp đồ ăn cũng quá ít điểm, ngươi tưởng ở miêu đâu. Vây quanh sạp đám người bên trong có người bất mãn rông lớn nói. cùng kia giống to thanh giống nhau bất mãn có khối người bọn họ những người này đều là hôm nay mới đến lính đánh thuê chấn nhỏ dọc theo đường đi không phải màn trời chiếu đất chính là mã bất đình đề tóm lại không một cái dễ chịu đãi bọn họ tới rồi lính đánh thuê chấn nhỏ phát hiện lính đánh thuê chấn nhỏ bên trong đã vô pháp ở tiếp thu người tới không có cách nào này đó tới một người liền cùng so với bọn hắn sớm tới mấy ngày người giống nhau liền ở lính đánh thuê chấn nhỏ đông nam tây bắc bốn cái chấn khẩu chỗ tạm thời cắm trại đáp liều trại Chí mặc mang theo trí tuệ trí giới tới bắt chấn khẩu bán linh hộp đồ ăn có thể nói vừa lúc giải quyết bọn họ những người này ăn uống phương diện sự tình. Chỉ là bọn hắn cũng tuyệt đối không sẽ nghĩ đến, chí mặc ba người bởi vì là lần đầu tiên ra tới bán linh hộp đồ ăn, này đây trên người sở chuẩn bị linh hộp đồ ăn cũng liền 500 tới phân. Kỳ thật liền này 500 tới phân linh hộp đồ ăn chí mặc đều cảm thấy nhiều, chỉ là sau lại bị Diệp Liên liên ngăn cản hắn chuẩn bị lại lấy ra tới một ít động làm, cho nên mới toàn bộ mang theo lại đây. Mã nhiên kết quả là trí mặc ba người không thể tưởng được, ở hắn ý tưởng sẽ không có bao nhiêu người sẽ xem thượng bọn họ sở bán dùng cấp thấp linh rau, linh gạo cùng yêu thú thịt sở đua ở bên nhau cơm hộp. Không sai, chính là cơm hộp. Cái này từ bọn họ vẫn là từ diệp liên liên trong miệng nghe được, chẳng qua ở nghe được từ Nguyễn Minh Nguyệt trong miệng nói ra giải thích lúc sau, bọn họ đều cảm thấy cơm hộp tên này quá tụ, cho nên mới có hiện tại sở nghe được linh hộp đồ ăn tên này. Bọn họ ba người mới đem một bộ phận linh hộp đồ ăn bày ra tới đã bị vừa lúc từ bọn họ nơi quầy hàng thượng trải qua người thuận miệng hỏi một câu, biết được này một đám hộp gỗ trang chính là mới mẹ làm được linh gạo linh đồ ăn, mà người nọ vừa lúc lại là hôm nay vừa mới đuổi tới lính đánh thuê chấn nhỏ nghe được là ăn, mà hắn lại ngại lính đánh thuê chấn nhỏ người quá nhiều, chờ hắn đi vào tìm cái tiệm cơm ăn cơm định là còn đang đợi thượng cả buổi, này đây, cái kia đang hỏi quá trí mặc linh. Hộp đồ ăn 20 khối tử tinh thạch một phân sau. Cảm thấy không quý sau lập tức móc ra 20 khối tử tinh thạch mua một phần. Người nọ mua một phần linh hộp đồ ăn cũng không đi, liền đứng ở trí mặc quầy hàng trước mở ra linh hộp đồ ăn một bộ chuẩn bị khai ăn bộ dáng Trí mặc mắt nhìn đối phương đứng ăn quá không văn nhã, vì thế liền đem chính mình tính cả trí tuệ trí giới túi chữ vật lúc trước đi theo diệp liên liên ở ngàn trọng núi non hành tẩu thời gian rảnh rỗi khi tùy tay làm một ít trường ghế gỗ tư phương bàn đem ra, đem chúng nó liền bãi ở quầy hàng mặt sau trên đất trống Thêm thêm giảm giảm vừa lúc thấu thành bốn chương bàn vị Chí mặc đã kêu người nọ liền đến sạp mặt sau trên bàn ngồi ăn. Người nọ cũng không phải cái tiểu tình, thấy ba cái tuổi toàn thêm lên đều còn không có chính mình đại tiểu hòa thượng cố ý vì chính mình làm ra bàn ghế lập tức liền đi tới quầy hàng phía sau một cổ mông ngồi xuống, khai ăn. Có lẽ là người nọ ăn tương quá mức hấp dẫn người, lại có lẽ người nọ đang ở ăn linh thực hương vị quá hương, ở hắn lúc sau lại lục tục tới mấy người đến Chí mặc ba người sạp thượng mua linh hộp đồ ăn. sau đó liền đi đến quầy hàng phía sau bốn cái bàn bên ngồi xuống đua khâu thấu đến cũng đem bốn cái bàn đều ngồi đầy thử nghĩ một chút giữa đường quá trí mặc ba người quầy hàng khi nhìn đến quầy hàng phía sau ngồi đầy bốn cái bàn người một đám đều vùi đầu ăn cơm bộ dáng như thế nào cũng sẽ câu nhân muốn ăn đi nay đây dần dần tới trí mặc ba người quầy hàng thượng mua linh hộp đồ ăn người liền nhiều lên mà cái kia cái thứ nhất mua linh hộp đồ ăn người ở ăn xong linh hộp đồ ăn chung linh thực sau thấy quầy hàng người trên càng ngày càng nhiều hắn lập tức liền cùng trí mặc ba người tiếp đón một tiếng, cho thấy buổi tối còn tới bọn họ sạp thượng ăn cơm sau liền đứng dậy chạy lấy người. Ở hắn đi rồi, một cái mua linh hộp đồ ăn người nhìn đến quầy hàng mặt sau co phòng trống, lập tức cầm linh hộp đồ ăn ngồi qua đi, người nọ cũng không lời nói, mở ra linh hộp đồ ăn nhất phía trên nắp hộp, cầm lấy bên trong hộp chuẩn bị tốt một đôi một đũa liền khai ăn. Có người đầu tiên ăn xong liền đi ví dụ lại trước, lại nhìn đến còn có rất nhiều người đang chờ bọn họ không bị, trong bất chi bất giác chi Những cái đó ngồi vị trí cơm nước xong người cũng đều đứng dậy chạy lấy người, đem chính mình vị trí nhường cho tiếp theo cái tới ăn người. Đương nhiên, cũng có một ít người ở mua linh hộp đồ ăn lại nhìn đến quầy hàng phía sau bốn cái bàn đều không có không vị liền xoay người cầm linh hộp đồ ăn tính toán hồi lều chạy ăn. Chí mặc ba người là tuyệt không nghĩ tới bọn họ đều đem 500 phân linh hộp đồ ăn mua xong rồi còn có như vậy nhiều người xảo muốn mua. Chủ yếu vẫn là ở chỗ bọn họ sở bán linh thực đều chỉ là một ít cấp thấp tài liệu làm thành. Nhằm vào đám người cũng đều chỉ là một ít luật khí, chúc cơ kỳ tu vi khách nguyên, chính là vì mao liền một ít kim đan tu vi tu sĩ đã tới tới mua bọn họ linh hộp đồ ăn. Chí mặc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có kim đan tu sĩ tới bọn họ quầy hàng thượng mua linh hộp đồ ăn ăn nguyên nhân chủ yếu là lục mang giới không có tu sĩ tích cốc vừa nói, tương phản, bọn họ càng cho rằng ăn nhiều có chứa linh khí đồ ăn đối thân thể có đại bổ chỗ tốt, càng là cấp bậc cao linh thực linh rau càng là bị người truy phủng. Này đây ở lục mang giới nội còn có một cái thương vân giới không có chức nghiệp, gieo chồng sư. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, về sau lại nói. Nhìn đem quầy hàng vây chật như nêm cối mọi người, trí mặc tâm thần độ cao khẩn trương đồng thời cũng thực bất đắc gì à, hắn cũng không biết lục mang giới người đều là đồ tham ăn một quả, trước mắt hắn đến là hối hận ra cửa trước như thế nào liền không hề nhiều lấy chăm tới phân linh hộp đồ ăn đâu. Trí mặc sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chí tuệ hướng trí mặc thấp giọng do hỏi, nếu không, ta trở về một chuyến. Chí mặc lại lắc lắc đầu nói, trở về cũng vô dụng, bởi vì hôm nay ngày đầu tiên bày quán, ta phòng trừng đoàn trưởng cũng không có làm các nàng thêm làm linh hộp đồ ăn. "Kia nhưng làm sao bây giờ? Trí tuệ hề phải nói. Nhường một chút, nhường một chút. Một đạo hỗn loạn hoan thoát thiếu nữ thanh thúy thanh âm ở đám người phía sau vang lên, nàng một bên để cao thanh âm nói chuyện, một bên nâng lên cánh tay phải, hướng bị vây quanh ở quầy hàng ba người phất tay. Linh hộp đồ ăn đưa lại đây, còn thỉnh khách nhân nhóm nhường một chút, nhường một chút ta. A, là đoàn trưởng tới. Trí tuệ vừa nghe thanh âm hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Vây quanh quầy hàng đám người nghe được thanh âm sôi nổi theo thanh âm phương hướng quay đầu, liền thấy hai cái tuổi nhỏ tiểu cô nương đang đứng ở người khác mặt sau. Thấy bọn họ quay đầu tới, cái kia lùn cái đầu, diện mạo thanh tú tiểu cô nương còn đơn thuần hướng mọi người cục lốc cười. Phản ứng lại đây này hai người là tới đưa linh hộp đồ ăn sau. Mọi người nhường ra một cái một người có thể đi tiểu đạo làm hai người bọn nàng một trước một sau đi vào quầy hàng bên trong, cùng chí mặc ba người hội hợp. Diệp liên liên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp từ túi chữ vật bên trong lấy ra 20 cái linh hộp đồ ăn. Chí mặc đầu tiên là sửng sốt theo sau phản ánh lại đây hắn tính cả trí tuệ trí giới hai người bắt đầu tay chân lênh lẹ đem một hộp hộp linh hộp đồ ăn bán cho vây quanh quầy hàng người trên. Thực mau 20 cái linh hộp đồ ăn liền phải thấy đấy. Diệp liên liên lập tức lại từ túi chữ vật lấy ra 20 hộp tiếp thượng. Nàng đến là nghĩ đến túi chữ vật 180 cái linh hộp đồ ăn toàn bộ lấy ra tới diêu thượng, nghề hà quầy hàng liền như vậy điểm đại, không bỏ xuống được đệ tam bài linh hộp đồ ăn. Đương cuối cùng một cái linh hộp đồ ăn bán đi lúc sau, chí mặc lập tức ở quầy hàng thượng treo cái bán xong một bài. Năm người thu thập quầy hàng cùng với mặt sau bốn cái bàn cùng trên mặt đất bị điệp khởi không hộp đồ ăn sau liền rời đi bắt chấn khẩu, chờ bọn họ vừa đi. Không ra quầy hàng đã bị đã sớm mắt thèm bọn họ sinh ý tốt một ít quầy hàng chủ nhân nhìn chúng, mười mấy người phần phật vây quanh đi lên, này kết quả chính là ai nắm tay đại ai là có thể ở chỗ này bày quán, mà cùng này cùng là lại có một ít bán hàng rong nhóm từ trí mặc ba người hôm nay bán linh hộp đồ ăn bên trong được đến dẫn rác, này đây. Chờ trí mặc ba người ngày hôm sau lại đến bắt chấn khẩu khi liền sẽ phát hiện, hôm nay bắt chấn khẩu ngoại quầy hàng thượng, bán ăn quán chủ đặc biệt nhiều. Hơn nữa bọn họ còn ở mấy cái quầy hàng thượng thấy được bản lậu bọn họ linh hộp đồ ăn quán chủ cũng lại bán linh thực, bất quá khi đó bọn họ may mắn chính là bọn họ hôm nay thay đổi phương châm. Chí mặc nguyên bản tưởng trực tiếp tiền hoa hồng binh trụ tập khu nơi đó, chỉ là Diệp Liên Liên lại kéo lên bọn họ đi trước phố cũ nơi đó. Diệp Liên Liên thấy mọi người khó hiểu, nàng giải thích nói, đi trước mua buổi tối phải dùng nguyên liệu nấu ăn mua, bằng không các ngươi còn tưởng chờ một lát trở ra nhiều đi một chuyến sao? Đương nhiên không nghĩ. Bốn người đồng thời trong lòng đáp lại, đi vào phố cũ sau trí mặc cũng học ngoan, không trực tiếp đi mua đồ ăn mà là quay đầu đem lực chú ý rơi xuống Diệp Liên Liên trên người, hắn hỏi, chúng ta mua chút cái gì đồ ăn trở về, vẫn là cấp thấp sao? Diệp Liên Liên đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó nói, không được đầy đủ mua cấp thấp đồ ăn, lại mua một ít trung giai đồ ăn trở về. Nguyễn Minh Nguyệt vừa nghe, trong lòng nháy mắt đã hiểu Diệp Liên Liên ý tứ. Bất quá nàng cũng không ngoài đầu cùng trí mặc này, ba cái vốn là không thế nào thông tục vật lại còn ở căng gia đầu bán một ngày linh hộp đồ ăn người giải thích. nay đây, kế tiếp mua đồ ăn người trên cơ bản chính là Diệp Liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt, trí mặc, trí tuệ, trí giới ba người liền thành tiểu tùy tùng. Mà cũng chính là tại đây một đường bồi đi xuống tới, bọn họ thấy được một cái phi thường thực cùng quán chủ chém giới Diệp Liên liên cùng với một cái chỉ cần Diệp Liên liên chém giới không thành liền phải làm quán chủ đưa điểm vật kèm theo Nguyễn Minh Nguyệt. trí mặc trí tuệ, trí giới, bọn họ sở đi theo này hai người kỳ thật là bị tà tu đoạt xá giả diệp liên liên cùng giả nguyễn minh nguyệt đi cùng bán heo thú quán chủ ma thật lâu rốt cuộc lấy 6.600 tử tinh thạch bắt lấy một chỉnh đầu heo lợn thú diệp liên liên tâm tình rất tốt kia phó ngạo kiểu tiểu dáng vẻ làm quán chủ xem quả thực nữa răng như nước chừng có một ngàn nhiều cân heo thú bị đối diện tiểu cô nương thu đi đã cầm tử tinh thạch quán chủ vô cái chán nói ngươi cái này tiểu cô nương người lớn lên tiểu nhưng này miệng cũng thật nhạy nhẹn được Lần này coi như lão lưu ta có hại một ít, bất quá tiểu cô nương ngươi nếu là lần sau còn tới mua yêu thú thịt nói nhưng đến trước thăm ta quẩy hàng A. Thành A, chỉ cần lưu thúc ngươi yêu thú thịt cho ta lợi ích thực tế giới, ta định đến ngươi quẩy hàng đi lên mua thịt. Diệp liên liên cười đến thấy răng không thấy mắt ứng thừa nói. 231, mùa đông buông xuống. năm người mua trong thức ăn đồ không còn có dừng lại trực tiếp hướng lính đánh thuê trụ tập khu đi đến. Chờ bọn họ trở lại tứ hợp viện khi tống khuê. Giang hiểu hạ bọn họ hai tổ đi ra ngoài bán linh hộp đồ ăn người so với bọn hắn về trước tới, hiện tại một đám người đều hoa ở phòng bếp cái kia trong viện đầu phách xài tước đầu gỗ, gia tăng thời gian chế tạo gấp gáp một đám tân một hộp đồ ăn ra tới. Thấy năm người trở về, Tống Khuê khoe khoang hướng năm người nhún mày, nói, ai nha, các ngươi trở về cũng thật chậm, có phải hay không linh hộp đồ ăn bán không ra đi à. Theo sau hắn một phen ôm quá trí phương cùng triệu hoài lâm bả vai, thanh âm đột nhiên cất cao nói. Chúng ta ba cái chỉ là ở tây trấn khẩu chỗ bảy trong chốc lát quầy hàng liền có người tới mua linh hộp đồ ăn, trí thiện lại đây xem chúng ta khi, chúng ta đều đã chuẩn bị thu quán. Nói, hắn đem bên hông một cái chỉ trang bọn họ lần này mua thực linh hộp đoạt được tử tinh thạch túi chữ vật hướng diệp liên liên kia đầu ném đi, ngươi nhìn nhìn, một vạn ba ngàn lượng trăm khối tử tinh thạch một phân không ít. Diệp liên liên mới sẽ không ở cái này thời gian cùng tống khuê tắt pháo đừng không phải chính mình càng nói, hắn càng cao hứng đi. Diệp liên liên vỗ tay một cái, nói, tới tới tới, chúng ta trước không nổi, thừa mọi người đều ở, chúng ta trước đem hôm nay tiền lời về một về, sau đó bảo đi mua linh đồ ăn tử tinh thạch, còn thừa, chúng ta đại gia chia đều. Mọi người ở Diệp liên liên ra tiếng sau lập tức không nói hai lời buông trên tay sống một đám người vây tụ ở bên nhau. Hào đi, lời nói thật liền nếu không phải Diệp liên liên các nàng một hàng còn không có trở về. Bọn họ những người này đã sớm gấp không chờ nổi muốn đem tống khuê cùng khúc mộc bắt hai người trên người hôm nay sở kiếm tử tinh thạch đoạt xuống dưới chưa đều. Nói như thế nào này một phần tiền là bọn họ tự học thật cho rằng đệ nhất phân ở thế giới khác bán linh hộp đồ ăn sở kiếm trở về, này trong đó ý nghĩa lớn hơn tử tinh thạch bản thân giá trị. Diệp Liên Liên đem tống khuê cho chính mình kia một phần tử tinh thạch toàn bộ từ túi chữ vật đảo tới rồi phương ninh từ phòng bếp nội dọn ra tới tứ phương bản gỗ thượng. len keng len keng tử tinh thạch đảo ra tới khi lẫn nhau va chạm ở bên nhau phát ra thanh thúy vang lên Đại diệp liên liên trong tay túi chữ vật tử tinh thạch đảo xong khúc mục bắc cùng trí mặc cũng đem bọn họ hôm nay sở bán ra linh hộp đồ ăn tử tinh thạch toàn bộ đảo tới rồi tứ phương bàn gỗ thượng nhìn một cái dưới phẩm tử tinh thạch xếp thành tiểu thổ bao mỗi người trong lòng vẫn là có chút tiểu kiêu ngạo tiểu tự mãn diệp liên liên tế điểm một chút tứ phương bàn gỗ thượng sở hữu tử tinh thạch toàn bộ tử tinh thạch thêm lên không nhiều không ít vừa lúc bốn mặt khối Nàng nói, xem ra hôm nay linh hộp đồ ăn là toàn bộ bán đi, hiện tại chúng ta đoạt được tử tinh thạch vừa lúc có 4 khối, bảo đi mua đồ ăn cập các loại gia vị liêu sở hoa đi một vạn linh 8 tử tinh thạch, dư lại tam vạn tử tinh thạch chúng ta 17 người bình quân mỗi người có thể được 1.764 bên ngoài còn nhiều ra 4 khối tử. Tinh thạch, này 4 khối tử tinh thạch chúng ta 17 người chia đều không được ta liền đem nó nhớ tới rồi hôm nay vãn tiền lợi bên trong. Diệp Liên Liên nói chính mình lấy ra một quyển ghi sổ bùn. Lại lấy ra chính mình phủ bút dính điểm chu sa ở ghi sổ bổn thượng viết rõ Cũng không thể quái Diệp Liên Liên như thế tinh tế Này thân huynh đệ còn mình tính số đâu huống chi bọn họ nhóm người này người còn không phải huynh đệ đâu Này chướng đương nhiên đến tinh tế Nhớ xong trướng sau Diệp Liên Liên đang chuẩn bị đem tam vạn tử tinh thạch chia làm 17 phân khi Tống Khuê đột nhiên mở miệng hỏi Ta có gì nghị Diệp Liên Liên trong tay động làm tạm dừng Nàng nói Ngươi nơi nào nghi hoặc Hắn nói chính là cái kia mua đồ ăn cùng gia vị liêu phí tổn, như thế nào sẽ hoa đi một vạn khối hạ phẩm tử tinh thạch. Tống Khuê sẽ tuyển ở ngay lúc này ngăn cản Diệp Liên Liên phân tử tinh thạch đem cái này nghi hoặc nói ra vẫn là bởi vì ở đây những người khác đối với mua cái đồ ăn cùng gia vị liêu liền hoa đi một vạn khối hạ phẩm tử tinh thạch cũng là thân cảm nghi hoặc, bọn họ có lẽ hiện tại sẽ không hỏi nhiều cái gì, nhưng bảo không chuẩn nào một ngày bởi vì ích lợi phân phối không đều đều mà đến cái chuyện xưa nhắc lại gì. Tuy rằng Lấy mấy ngày nay cùng ăn cùng ở ở chung xuống dưới tống khuê thấy được bốn cái tông môn người chi gian tiểu cọ sát, tiểu hiềm khích, bất quá, những người này nhân phẩm vẫn là có thể tin thượng năm phần, nhưng có một số việc có thể ở trước tiên hỏi rõ, vẫn là trước giải thích mới hảo. Diệp liên liên như là minh bạch tống khuê dụng ý, nàng tay tới eo lưng giàn túi chữ vật vung lên, lập tức, một con đều mau đuổi kịp bọn họ 17 người đại heo thú ngã xuống bọn họ trước mặt. Diệp liên liên nói. Ta hoa 6.600 tử tinh thạch mua một đầu thành niên trung gia heo thú. Mọi người có chút một bức, trí tuệ lúc này ra tiếng khó hiểu hỏi. Đoàn trưởng, ngươi đây là tính toán buổi tối bán trung gia linh hộp đồ ăn sao? Chính là, này lại là vì cái gì? Chúng ta cấp thấp linh hộp đồ ăn không phải bán hảo hảo sao? Không, chúng ta bán trung gia linh hộp đồ ăn đó là cần thiết. Nguyễn Minh Nguyệt cũng không đợi Diệp Liên Liên giải thích, nàng chính mình liền cấp trí tuệ giải thích lên. hôm nay các ngươi thí thủy bán linh hộp đồ ăn đoạt được tiền lời không chỉ các ngươi chính mình biết chính là đồng dạng đi chấn khẩu bảy quán người cũng là biết đến hơn nữa chúng ta này linh hộp đồ ăn bản thân chính là giống nhau thực dễ dàng bị người bắt trước đồ vật các ngươi tin hay không chờ một lát buổi tối chúng ta lại đi bảy quán khi các ngươi buổi sáng bảy quán ba cái trấn khẩu thượng sẽ có rất nhiều sạp thượng ở bán linh hộp đồ ăn hơn nữa ta đoán chính là các ngươi không có đi bảy quán nam trấn khẩu nơi đó cũng có người nghe được linh hộp đồ ăn tin tức Nguyễn Minh Nguyệt nói tới đây, thoáng dừng một chút, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, nàng nói, như vậy, ở bị bắt trước dưới tình huống, chúng ta muốn làm như thế nào mới có thể nắm chặt lấy khách nguyên đâu. Ở đây có thể bị các tông môn lão tổ tuyển ra tới đi theo Diệp liên liên đi người đều không phải buồn, đương nhiên, đi cửa sau tới độ kim kia hai cái ngoại trừ. Ở Nguyễn Minh Nguyệt đề điểm hạ, bọn họ liền minh bạch Diệp liên liên vì cái gì đột nhiên không làm cấp thấp linh hộp đồ ăn, mà chuyển làm trung giai linh hộp đồ ăn ý tứ. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm thấy chúng ta còn cần lại đi phố cũ nơi đó mua chút đồ ăn trở về. Đột nhiên Giang hiểu đường sông. Vì cái gì? Ta tính qua, một đầu heo thú, hơn nữa một ít trung giai linh rau dưa linh gạo. Hôm nay buổi tối linh hộp đồ ăn như thế nào cũng có thể làm ra hơn 2.000 phân. Hơn nữa trong phòng bếp còn thừa kia một ít cấp thấp nguyên liệu nấu ăn, còn có thể làm ra 500 phân tả hữu. Chúng ta đêm nay liền bán nhiều như vậy phân cũng liền không sai biệt lắm. Tổng phải cho người khác chừa chút canh không phải. Diệp liên liên nói. Giang hiểu hà lại vây vây tay nói. Vừa rồi chúng ta ở trở về thời điểm ta vừa lúc nghe xong một lỗ thai hai cái tu sĩ đối thoại. Đại khái là nói mùa đông cũng liền tại đây hai ngày một tới. Ta nghĩ yêu thú thịt loại đồ vật này. Đem nó phóng tới túi chữ vật như thế nào cũng có thể thả vài thiên không cho này xảy mất mới mẹ độ. Này đây mới có kia vừa nói. A, nhanh như vậy liền phải đến mùa đông. Diệp liên liên vẻ mặt hoảng hốt. Bất quá. Này cũng không thể quay nàng, thói quen thiên dần dần biến lạnh lùng sau chính là mùa đông tới, này lục mang giới lập tức mùa đông liền tới tình huống vẫn là lệnh nàng bỏ qua rớt. Theo sau, nàng lại nghĩ đến một việc, tính tính nhật tử, xuân thần cung điện đóng cửa sau chính là năm cũ nha, năm cũ qua đi chính là trừ tịch, trừ tịch qua đi lại là tết tâm lịch, sách, cuộc sống này quá cũng thật vội a. Nguyễn Minh Nguyệt mắt thấy Diệp liên liên đề tài càng chạy càng thiên, nàng đương sau không khách khí hướng nàng phía sau lưng thật mạnh một phách. bị chụp đau diệp liên liên lấy lại tinh thần thấy mọi người một bộ muốn cười lại chịu đựng bộ dáng nàng không khỏi mà bĩu môi nói chờ chúng ta buổi tối đem linh hộp đồ ăn bán xong lại đi phố cũ nguyên liệu nấu ăn kia cũng tương đối chế, thứ tốt hơn phân nửa không thừa nhiều ít nếu không chúng ta đem phía trước phân đi xuống tử tinh thạch trước tập trung lên đi mua nguyên liệu nấu ăn đi tam vạn tử tinh thạch có thể mua nhiều ít là nhiều ít chúng ta trước chân một chút trước mắt cũng chỉ có thể như vậy mọi người đem mới đến tay còn không có che nhiệt tử tinh thạch lại đem ra Tiểu liêu qua đi, mọi người kế tiếp đều phải vội đi lên. Diệu Ngữ, Chu Minh Thủ, trưởng Tôn Linh, Diêu Tinh bốn người như cũng là đầu bếp chính. Bất quá các nàng bốn người tính cả Phương Ninh ở bên trong năm người hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước đem thật lớn heo thú xử lý. Thừa với 10 cái thiếu niên thanh niên nhóm tắc chia làm ba cái tổ, một tổ bốn người ra lính đánh thuê chấn nhỏ đi phủ cận ngàn trọng núi non chặt cây một ít cây cối tới. Chuyện này liền từ sức chiến đấu cường diệp hoài. Tống Khuê, Khúc Mộc Bắc, Triệu Hoài Lâm bốn người đi làm. đệ nhị tổ chỉ có hai người từ thân cụ hỏa hệ linh căn giang hiểu hà cùng trí giới hai người bọn họ sở muốn phụ trách chính là đem diệp hoài bọn họ bốn người chém trở về tân mục bên trong hơi nước dùng hỏa linh khí nhanh trong bước hơi rớt mà thưa với bốn người còn lại là đem mất nước đầu gỗ làm thành một đám linh hộp đồ ăn tử đến nỗi diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt người đi làm gì đương nhiên là cầm tử tinh thạch lại đi phố cũ mua nguyên liệu nấu ăn đợi cho dạng mây đỏ tan đi một vòng trăng bạc dần dần dâng lên khi tống khuê không một bác Chí mặc tam tổ người mang theo 900 nhiều phân linh hộp đồ ăn tiến đến chấn khẩu. Chính như Nguyễn Minh Nguyệt theo như lời như vậy, khi bọn hắn tới rồi từng người buổi sáng sở 7 quán trấn khẩu khi, nơi đó sớm đã có 7-8 cái quầy hàng ở bán linh hộp đồ ăn. Tam tổ người đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sau bọn họ từng người ở chấn khẩu thượng tìm một cái trên đất chống giá khởi quầy hàng. Bất quá, lúc này đây mắt thấy có nhiều như vậy cái sạp thượng đều ở bán linh hộp đồ ăn. Nếu bọn họ vẫn là giống buổi sáng như vậy cái gì cũng không làm chỉ còn chờ khách nhân chính mình đi lên mua đó là không có khả năng. nay đây, tam tổ người từng người ở từng người chấn khẩu thượng không phải thét to, chính là cao quải trung dai nguyên liệu nấu ăn sở làm linh hộp đồ ăn cho chữ. Lập tức liền hấp dẫn tới không ít tu sĩ cấp cao lực chú ý, chủ yếu vẫn là khắc quầy hàng thượng bán linh hộp đồ ăn bên trong đều là một ít cấp thấp nguyên liệu nấu ăn sở làm linh thực, đối với kim đan trở lên tu sĩ tới nói ăn chi vô vị, bỏ chi lãng phí. trước mắt này đó quẩy hàng lên đây một cái bán chung giai linh thực những cái đó tu vi đã là kim đan kỳ hoặc là trở lên đương nhiên là lựa chọn tới ăn trùng sau mọi người giai linh thực tuy rằng trung giai linh thực ở hắn xem ra cũng vẫn là thấp chút nhưng tổng mạnh hơn những cái đó cấp thấp linh thực đại tam tổ người bán xong linh hộp đồ ăn sau khi trở về mọi người vây ở một chỗ kiểm kê tử tinh thạch sau hô to bất quá một buổi tối thời gian bọn họ liền kiếm lời mười vạn nhiều tử tinh thạch trở về mọi người một thương lượng Lưu lại một vạn cùng với phía sau kia một chút số lẻ, còn thừa 9 vạn tử tinh thạch bọn họ 17 người chia đều. Đương nhiên, nhiều ra kia hai khối tử tinh thạch bị diệp liên liên sung tới rồi mua nguyên liệu nấu ăn kia một bộ phận tiền bên trong. Này một đêm đại khái là toàn bộ tứ hợp viện người đều nghỉ ngơi thực hảo. Ngày hôm sau mới quá giờ dần, nhiệt độ không khí kịch liệt đi xuống hàng, tới rồi phía sau, toàn bộ tứ hợp viện nội người đều bị đông lạnh tỉnh. Ai, thế nhưng tuyết rơi. Diệu ngữ trên người xuyên chính là kiện pháp y dì này đây nàng trừ bỏ bại lộ bên ngoài làn da sẽ cảm nhận được thực lánh bên ngoài mặt khác cũng khỏe diệu ngữ ở chính mình phòng trước nhìn trong chốc lát tuyết chỉ là này trong chốc lát lông ngống đại tuyết đã đem toàn bộ tứ hợp viện nóc nhà tích hơi mỏng một tầng mà đúng lúc này nàng vừa lúc nhìn đến nguyễn minh nguyệt chính chạy chậm trở về lớn như vậy tuyết ngươi làm gì đi diệu ngữ đến gần nguyễn minh nguyệt hỏi nguyễn minh nguyệt biên vỗ trên người dính tuyết trắng biên nói ta đi đem trước sau hai cái hoa viên trận pháp khởi động Diệu ngữ vừa nghe, liền minh bạch, theo sau nàng lại như là nghĩ tới cái gì, có mặt ủ mày trao nói, này tuyết hạ lớn như vậy, thời tiết lại như thế nào lánh, mà chúng ta sở bán linh hộp đồ ăn đều chỉ là một ít bình thường một hộp đồ ăn, mùa đông còn không có đi vào còn hảo, nhưng hiện tại mùa đông tới, này linh thực trang đến hộp đồ ăn thực mau liền sẽ lanh rớt. Diệp liên liên bọc một kiện hậu áo choàng ra tới đi dạo khi vừa lúc nghe được Diệu ngữ nói, nàng nghĩ nghĩ, lập tức nói, chúng ta đây liền không bán linh hộp đồ ăn. Sao lại có thể không bán, này nhiều có lợi nhuận nha." Diệu Ngữ đôi tay chống nạnh trường hướng Diệp Liên Liên nói, "Ta còn chưa nói xong đâu." Diệp Liên Liên hít hít cái mũi nói, "Ta tưởng nói chính là, chúng ta không bán linh hộp đồ ăn sửa bán canh xương hầm, thịt kho tàu cùng với linh rau canh." Diệu Ngữ vừa nghe, miệng một phiết, "Này đó đồ ăn lấy qua đi bán còn không phải sẽ lênh rớt. Canh xương hầm, thịt kho tàu chúng ta liền ở tứ hợp viện trong phòng bếp làm tám phần thục sau đó chúng ta trực tiếp đem nổi to đoan qua đi." liền ở chấn khẩu đắp thượng năm cái giản dị bếp, hai cái thăng hỏa hơi hầm canh xương hầm cùng thịt kho tàu, một cái thiêu linh rau canh, nga, nếu là có nhản dỗi lại đến cái đại loạn hầm, kia cũng đúng, cuối cùng lại nấu thượng một nồi to linh gạo cơm, hiện làm hiện bán gì đó cũng sẽ đưa tới một đám khách nhân đi. Diệp Liên liên nói. Diệu Ngữ vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, chính là kể từ đó nói, chính mình cùng với chuyên ở phòng bếp nấu ăn ba người đều phải đi theo đi trấn khẩu. Diệu ngữ lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp liên liên trên người, Diệp liên liên thấy vậy, lập tức vãn thượng Nguyễn Minh Nguyệt cánh tay nói, ta cùng Minh Nguyệt đi theo Chí mặc ba người cùng đi bắt Trấn khẩu. Ba người nói chuyện phiếm xong, lục tục có người từ chính mình trong phòng đi ra, Diệu ngữ hiển nhiên là đối ngày hôm qua kia một ít thí thủy bán linh thực cảm thấy hứng thú. Nàng thấy mọi người đều ra tới, đem mọi người toàn tập chúng lên, theo sau nàng lại đem Diệp liên liên cùng chính mình nói đề nghị cùng mọi người nói một lần. Kết quả chính là mọi người mấy ngày liền đều còn không có phóng lượng liền lại bị nhiệt tình 10 phần rượu ngữ lôi kéo đi làm việc đi. 232. Cửa hàng bị bao Sắp đến giữa trưa khi, toàn bộ tứ hợp viện người đồng thời xuất động, 17 người chia làm ba cái tiểu tổ chạy tới đông tây bắc ba cái chấn khẩu, đến nỗi như cũng bị bọn họ lẩu hạ nam chấn khẩu, nhân thủ không đủ, thôi bỏ đi, còn nữa bọn họ cũng chỉ là tưởng tại đây mấy ngày kiếm một ít ngoại lai like các tu sĩ tử tinh thạch mà lấy. 17 nhân tài đi ra tứ hợp viện ngoại đã bị ập vào trước mặt gió to tuyết đâu một đầu. Theo sau bọn họ đều tựa hồ là nói tốt giống nhau đồng thời xoay người nhìn về phía đã đóng lại đại môn nhìn lại, chỉ thấy bị phong mang lại đây bông tuyết còn không có đụng vào trên cửa lớn đã bị một đạo trong suốt cái lồng chắn bên ngoài. Không cần hoài nghi, tự diệp liên liên tỉnh lại sau, nàng liền đem tứ hợp viện bốn huyền tám ngự trận cấp khởi động, không vì cái gì khác, chỉ là vì chắn tuyết. Đương nhiên, bốn huyền tám ngự trận có thể canh chừng tuyết che ở bên ngoài Nhưng nó lại ngăn không được mỗi ngày đều tại hạ hàng độ ấm. Đương Chí mặc sáu người đi vào Bắc Chân khẩu khi, mới hậu chi hậu giác phát hiện, hôm nay bỏ ra tới làm kiếm trấn ngoại tu sĩ tử tinh thạch người giảm bớt không ít, mà có thể tới bảy quán những người này bên trong bọn họ liền thấy được có hai cái quầy hàng thượng bãi tầng tầng điệp khởi linh hộp đồ ăn, chẳng qua ở này đó điệp khởi linh hộp đồ ăn bên ngoài còn có một tầng trận pháp kết giới, vượng hoàng ấm quang đánh vào trận pháp nội, lập tức liền cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Những cái đó tiểu trận pháp hẳn là có thể cho linh hộp đồ ăn khởi đến giữ ấm làm dùng đi. Một bên Nguyễn Minh Nguyệt có chút không xác định mà nói. Chủ yếu vẫn là từ trước đến nay đến lục mang giới đến bây giờ nàng còn không có như thế nào tiếp chỗ quá bên này trận pháp. Này đây, nàng mới một bộ không hảo có kết luận bộ dáng Diệp Liên Liên nhún vai, nói, đại khái đi, ngươi nếu muốn mua cùng trận pháp tương quan thư tịch nói, chờ nơi này trong chốc lát chắn tuyết lều chống đỡ đi lên, ta bồi ngươi đi trận pháp cửa hàng đi hỏi một câu. Nguyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, lính đánh thuê trấn nhỏ thượng trận pháp cửa hàng ta đã đi xem qua, bất quá nơi đó chủ yếu lây bán thành hình trận pháp bàn là chủ, trận kỳ vì phụ, cơ sở trận pháp nhập môn ngọc giản rất ít rất ít, ta qua đi cũng chỉ là mua được bốn khối ngọc giản, kia cũng vẫn là bị cửa hàng chủ tiệm đương lót bàn thạch tới dùng. Diệp Liên Liên vừa nghe nàng cũng không có cách nào. Sáu người tìm một cái trống trải vị trí động làm nhanh nhẹn đáp cái mười mấy bình phương giản dị mái che nắng, đương nhiên, Này mái che nắng đắp lên cũng không phải là dùng để thừa lương mà là dùng để chăn tuyết. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người liền này mười mấy bình phương địa phương chỉnh chỉnh tề tề bảy mười chương tứ phương cái bàn mỗi cái cái bản đều xứng có bốn đem viên ghế gỗ. Chí mặc, chí thiện, chí tuệ, chí giới bốn người tắc chia làm hai tổ, một người bắt đầu nhanh nhẹn từ chính mình túi chữ vật lấy ra lớn nhỏ không đồng nhất cục đá tới, còn thừa ba người tắc liền lấy ra tới cục đá đáp khởi giản dị đại táo đầu tới. lâm thời ở bắt chấn đầu hạ trại ở tạm tu sĩ đã bắt đầu chậm rãi đi ra đi dạo một ít người nhìn đến sáu cái trúc cơ tu vi tiểu gia hỏa nhóm một đám lại là đắp bếp lại là thang đống lửa cuối cùng càng là lấy ra sáu khẩu đại nồi sắt đem chúng nó một đám đặt tới bếp thượng tức khác vốn là nhân hạ đại tuyết mà cảm thấy nhàm chán người đều cảm thấy có ý tứ ở bọn họ quầy hàng thượng chưa đủ một đám còn đều khá tò mò nay những tiểu gia hỏa có thể làm ra cái cái gì thức ăn ra tới hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau trí mặc liền đem đã phía trước ở tứ hợp viện làm được tám phần thục thịt kho tàu bóc mở ra lập tức một cổ nồng đậm bên trong mang theo tiên vị mùi thịt tại đây ở cái đại tuyết thiên trung chậm dai phiêu tán mở ra phiêu tiến mỗi người cái múi bên trong nay còn không có xong trí tuệ thấy nhà mình sư huynh đã vạch trần một cái nồi che lại hắn cũng giúp đỡ vạch trần hầm canh xương hầm nắp nồi sau đó một cổ thuần hậu mùi hương vọt vào trong mui tràn ngập người toàn bộ nhũ đầu giữ lại tứ khẩu đại nồi sắt trong đó một nồi là linh gạo cơm Còn có một nồi là hầm hỏa hậu không đủ hiện tại tiếp tục hầm canh xương hầm, khác hai cái còn lại là không nồi sắt. Bất quá, kia hai khẩu không nồi sắt trước ngay sau đó liền đứng hai gã tuổi không lớn tu vi đều ở trúc cơ tu vi thiếu nữ. Hai người bọn nàng một người cầm sạn muông chờ đến nồi sắt mặt ngoài độ ấm lên đây, liền đảo du tới cái thanh xào linh rau, còn có một người còn lại là cầm linh rau nấu một nồi thanh hương linh rau canh. Ở hai người bọn nàng lại là xào rau lại là nấu canh thời điểm. Trời sinh tính hoạt bát trí tuệ đã tự giác hướng về phía chữ đủ vây xem người qua đường các tu sĩ nhiệt tình giao hàng lên. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Hôm nay tiểu phô sở hưu thái sắc đều là trung gia nguyên liệu nấu ăn sở làm linh thực, chỉ cần 40 khối tử tinh thạch là có thể hiện ăn đến mới ra nổi thịt kho tàu, canh xương hầm, linh rau dưa xứng lấy một chén lớn linh gạo cơm nga. Trí tuệ nói lấy ra một cái so bình thường ăn cơm chén còn muốn lớn hơn một vòng chén gỗ ra tới cấp mọi người nhìn nhìn. Kia cái kia linh rau canh. các ngươi lại là bán thế nào trong đám người có người đưa ra nghi vấn trí tuệ lập tức buông chén gỗ nói bởi vì tiểu phô nghĩ một ít khách nhân không nói được thích ăn linh rau canh này đây tiểu phô mới lại chuẩn bị tiểu phô có hai cái phần ăn một cái chính là van bối phía trước theo như lời cái kia một phần trung phân thịt kho tàu, một chén canh xương hầm một phần trung phân xảo linh rau xứng lấy một chén lớn linh gạo cơm cái thứ hai phần ăn tắt chính là một phần trung phân thịt kho tàu, một chén linh rau canh một phần trung phân xảo linh rau xứng lấy Một chén lớn linh gạo cơm, bất quá này để nhị phân phần ăn liền phải so đệ nhất phân phần ăn muốn tiện nghi một ít, chỉ cần 35 khối tử tinh thạch. Trí tuệ nói liền hướng trong đám người vị kia hỏi chuyện nam tử nhiệt tình hỏi. khách nhân, ngươi muốn hay không tới nếm thử, này đại tuyết thiên, thời tiết lại như vậy lánh, tới thượng một phần nhiệt đồ ăn nhiệt canh ăn đều thoải mái a. người nọ vốn là không có còn không có ăn cơm trưa, nghe không khí bên trong tràn ngập mùi thịt, lập tức hắn cũng liền theo trí tuệ ý cái thứ nhất tiến vào ăn cơm. khách nhân Ngươi làm muốn cái thứ nhất phần ăn vẫn là cái thứ hai phần ăn. Trí tuệ hỏi. Lão tử nhưng không mừng ăn cỏ. Lão tử ăn thích rắn thịt, cho ta tới cái thứ nhất phần ăn. Ngươi nọ nói liền hướng trí tuệ trước mặt để 40 khối tử tinh thạch lại đây. Trí tuệ nhận lấy tử tinh thạch, một bên trí mặc lập tức tay chân lênh lẹ từ túi chữ vật lấy ra một cái chỉ là thiếu cái nắp hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bên trong bị một phân thành hai hai cái ô bông. trí mặc cầm cái muông từ nồi múc tràn đầy một muông thịt kho tàu ngã vào hộp đồ ăn nội một cái ô vông thịt kho tàu vừa lúc chứa đầy một cái ô vông trí giới chạy tới thịnh một chén linh gạo trí tuệ bên này vừa lúc đã đánh ra một chén mềm yếu canh ra tới theo sau hán đối đã chính mình đi đến mái che nắng tên kia nam khách nói khách nhân bởi vì linh rau còn ở xào chế khả năng muốn bán một chút cho người thịnh qua đi tên kia nam khách tay ngăn lại nói vô phòng ta đối xào linh rau không có hứng thú các ngươi nếu là có thể đem kia xào linh rau cho ta đổi thành thịt kho tàu cũng đúng thiếu điểm cũng đúng trí tuệ cái này không trực tiếp đồng ý tên kia nam khách nói hắn ánh mắt theo bản năng hướng nhà mình đại sư huynh trên người nhìn lại trí mặc trở về hắn một cái có thể ánh mắt lập tức trí tuệ liền lớn tiếng đáp thành a trí mặc lúc này đã lại từ trong nồi thịnh nửa cái muông thịt kho tàu ra tới đi đến tên kia nam khách ăn cơm trên bàn nam khách nhìn cái muông kia nửa muông còn nhiều một ít thịt kho tàu liền hướng trí mặc chọn cái vừa lòng ánh mắt Chí mặc đem thịt kho tàu thêm đến nam khách hộp đồ ăn hậu nhân lại về tới hắn sở xem nồi bên. Cái gọi là có một thì có hai, có nhị có một đám người. Này đây, ở diệp liên liên bọn họ quầy hàng thượng khai trương lúc sau, lại có bảy tám người tới ăn cơm. Ở diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt nơi này đồ ăn cùng canh còn không có tốt dưới tình huống. Tiến lều ăn cơm tu sĩ đều lựa chọn làm chí mặc đem phần ăn một dặm đầu xào linh rau đổi thành thịt kho tàu, Thịt thiếu một ít cũng không sự. Này đây đương liều mười trương tứ phương trên bàn ngồi vô hư không khi trí mặc bên kia đại nồi sắt cũng chỉ dư lại một nửa tả hưu thịt kho tàu Diệp liên liên vừa thấy lại như vậy đi xuống sao được lập tức kêu lên đồng dạng đã làm tốt canh đem bếp hạ hỏa đổi thành tiểu hỏa Nguyễn Minh Nguyệt khắc nổi lên hai khẩu đại nồi sắt hiện làm khởi thịt kho tàu tới bất quá cũng may ở ra tới phía trước cũng có nghĩ đến thịt đồ ăn sẽ so thức ăn chay tiêu hao mau này đây ở chuẩn bị thịt kho tàu khi các nàng mấy cái nữ tu ở trong phòng bếp nước chuẩn bị chín đại nồi sắt mỗi tổ mang lên tam nồi, chẳng qua này trong đó có hai cái trong nồi thịt kho tàu các nàng cũng không có làm được tám phần thủ, trong nồi nước canh còn thực loãng. này đây hiện tại Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt phải làm chính là chính là đem hai nồi nấu nội thịt kho tàu thu nước, đương trí mặc kia nồi nấu thịt kho tàu thịnh xong khi, Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt kia đầu hai nồi nấu vừa lúc tiếp thượng, chỉ là đương các nàng hai cái đem hai khẩu đựng đầy thịt kho tàu nồi tiếp cấp trí mặc sau, hai người liền chạy không ảnh, bởi vì Hạ Tuyết duyên cớ. lính đánh thuê chấn nhỏ thượng đến là thiếu một ít chén trúc cái này làm cho chạy vội bên trong diệp liên liên nguyễn minh nguyệt hai người thiếu trở ngại hai người giờ phút này chính vội vội vàng vàng hướng phố cũ phương hướng ngày đi các nàng mục đích chính là tính toán thừa dịp hôm nay vẫn là mùa đông ngày đầu tiên phố cũ nơi đó còn có lính đánh thuê ra tới bảy quán bán yêu thú thịt liền hãy đi trước mua năm ngày yêu thú thịt không vì cái khác bởi vì tới rồi mùa đông đại đa số các yêu thú đều sẽ lựa chọn tránh ở ngàn trọng núi non không ra nhưng mà đi đến nửa đường Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, ở diệp liên liên vẻ mặt khó hiểu hạ, nàng nói, ngươi đi phố cũ, ta đi lính đánh thuê nơi dừng chân lầu hai giao dịch khu đi xem, chúng ta yêu thú thịt muốn mua đồng thời, linh rau vẫn là muốn lại mua một ít. Diệp liên liên lập tức minh bạch. Hai người tách ra sau diệp liên liên chạy tới phố cũ, chính như nàng suy nghĩ như vậy, hôm nay phố cũ thượng còn có một bộ bảy quán bán yêu thú thịt người ở. Nàng lập tức không nói hai lời, từng bước từng bước quẩy hàng thượng đi qua đi xem. Nhìn đến vừa ý thả vẫn là toàn bộ không có bị tách rời yêu thú khi nàng liền trực tiếp xuống tay mua Có thể nói cơ hồ mỗi cái quầy hàng đều bị Diệp Liên Liên hoặc nhiều hoặc ít mua chút yêu thú thịt Thế cho nên hôm nay ở phố cũ bảy quán những người này đều cho rằng gặp gỡ cái ngốc tử Diệp Liên Liên ở ra phố cũ lúc sau không có đi tìm Nguyễn Minh Nguyệt mà là phản trở về Bắc chấn khẩu Chỉ là đãi nàng trở về cùng chí mặc ba người hội hợp khi cả người có chút nốc bởi vì nàng cùng nguyễn minh nguyệt trước đó không lâu mới làm tốt hai nổi thịt kho tàu toàn bộ không có ngay cả hai nổi canh xương hầm cũng chỉ dư lại kia một chút xương cốt cặn ba đế đến nỗi xào linh rau cặp rau dưa canh đảo còn có một chút nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể thịnh ra ba năm chén ra tới bộ dáng cái này cũng chưa tính càng quan trọng là mười tới bình mái che nắng chúng quanh lại nhiều một vòng ăn cơm người diệp liên liên có chút mộng bước đi đến trí mặc bên cạnh hỏi trí mặc sư Minh, tình huống như thế nào Chí mặc giờ phút này chính vội vàng đem tam khẩu trang quá thịt kho tàu đại thiết khẩu dùng thủy cầu thuật rửa sạch hắn biên hướng tam khẩu thiết nơi đó ném thủy cầu thuật một bên hướng diệp liên liên lộ ra một cái so với khóc còn ở khó coi tươi cười nói chính là ngươi nhìn đến như vậy tới một cái dong binh đoàn đem chúng ta cửa hàng toàn bao đoàn trưởng đừng nhàn rỗi bọn họ còn muốn thịt kho tàu ngươi mau làm lên một bên đang ở rửa sạch các thực khách ăn xong sau bộ đồ ăn trí tuệ cấp giống quát diệp liên liên một cái đầu hai cái đại nguyên bản nàng nghĩ buổi sáng chuẩn bị lượng hẳn là không sai biệt lắm giữa chưa có thể bán xong nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái dòng binh đoàn tới bao cửa hàng ở trí tuệ thúc dục hạ diệp liên liên cũng chỉ hảo thủ chân nhanh nhẹn làm lên bị cắt thành tiểu khối thì có kia vẫn là thuộc về buổi tối phân âu dâng lên hai nồi nấu ngã vào thủy chờ nước sôi khởi ngã vào thịt khối trôi nổi năng thời gian không cần quá dài vớt lên thịt khối sau đem hai nồi nấu thủy đảo rớt theo sau nàng đem trí mặc kêu lại đây làm hắn đi theo chính mình bước đi phụ trách một cái nổi làm nồi thượng bếp bếp hạ lửa lớn chuyển thành tiểu hỏa theo sau ngã vào du ngã vào đường phèn xào nước màu đợi cho trong nồi bắt đầu bốc khói đường từ trong suốt dần dần chuyển biến thành nâu thấm sau hành tây lát gừng bắt rác xào ra mùi hương sau đó lại đem thịt khối toàn bộ đảo đi vào rán xào chờ rán xào đến thịt khối ra dầu trơn mỗi một miếng thịt khối thượng tô màu đều đều gia nhập nước trong cuối cùng gia nhập muối rượu chờ ra vị liêu cái nắp nổi lửa lớn thiêu khai sau đó chuyển trung hỏa nấu nấu đến thu nước mới thôi, nay một nồi thịt kho tàu cũng liền thành. làm xong này hết thể diệp liên liên thật dài thở phào nhẹ nhõm, tự mình cảm thắn nói, em ạ, kiếm điểm tử tinh thạch cũng thật không dễ dàng. còn hảo lúc trước liền nói chỉ kiếm này năm ngày tử tinh thạch, kế tiếp thời gian mọi người đều nghỉ ngơi vì 12 tháng xuân thần cung điện làm chuẩn bị, bằng không ta cảm thấy ta sẽ đến mất. một bên đồng dạng vội ra một thân hãn trí mặc lòng có xúc động gật đầu, ta tình nguyện đi lính đánh thuê nơi dừng chân tiếp nhiệm vụ. cũng không nghĩ lại bán đồ ăn. Diệp nha đầu, ngươi hiện nhưng có rảnh. Có rảnh nói, đến thúc nơi này tới ngồi ngồi. Lôi kình thanh âm từ phía sau chuyển đến. Diệp liên liên theo bản năng xoay người, vừa lúc nhìn đến lôi kình ngồi ở mái che nắng phía dưới một trường tứ phương bên cạnh bàn ghế tròn thượng, ở hắn trước mặt còn bảy đã ăn xong cơm chén. Diệp liên liên làm trí mặc nhìn điểm hai nồi nấu, nàng chính mình tắt đi nhanh hướng lôi kình sở ngồi vị trí đi qua. Đợi cho sắp đến gần khi. Diệp Liên liên liệt khỏe miệng trong giọng nói mang theo vui sướng nói, ai nha, kinh thúc ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm à. Thượng ngưỡng khỏe miệng lúc này có một chút đi xuống kéo, nàng nói tiếp, ngươi phía trước như thế nào không nhắc nhở ta một tiếng ngươi ở nhà. Lôi Kình treo đùa, ta này không phải không nghĩ quay giày tiểu nha đầu ngươi kiếm tử tinh thạch sao. Thực hiện nhiên, nàng phía trước cùng chí mặc lời nói hắn một câu không rơi nghe thấy được. Ai, ta nói lão lôi a, ngươi lo chính mình cùng nhân gia tiểu cô nương liêu vui vẻ. chẳng lẽ đều không cho chúng ta giới thiệu một chút sao ngồi ở lôi kình đối diện một đầu tóc bạc mặt lại hiện thanh niên thiên hướng thành thục nam tử trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng ánh mắt lại ở qua lại đánh giá diệp liên liên lôi kình trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái lại quay đầu trước cấp diệp liên liên giới thiệu lên túc Đêm bạch ưu minh dong binh đoàn đoàn trưởng một bụng mực nước lần sau gặp gỡ hắn nhớ rõ cách hắn xa một chút theo sau lôi kình tầm mắt vừa chuyển đối túc đếm bạch nói diệp liên, liên diêm vương binh đoàn đoàn trưởng Thúc đêm trắng, không có. Lôi kình mắt lẽ, ngươi còn muốn biết cái gì? 647377658 233, thần biến chuyển. Diệp liên liên ở nghe được lôi kình nói hắn đối diện người nọ là lính đánh thuê bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ nhị u minh dòng binh đoàn duyên cớ. Cái này làm cho nàng không khỏi nhìn nhiều túc đêm bạch hai mắt. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu hỏi lôi kình, nói, kình Thúc, ta đến bây giờ đều còn không biết người nơi chính là cái gì dòng binh đoàn đâu. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói một câu không? Diệp Liên Liên lời này vừa hỏi ra, không chỉ có Lôi Kình ngẩn ngơ, chính là Túc Đêm Bạch cũng có một lát cứng đờ. Ở đây chẳng sợ một đám người hi hi ha ha ầm ý lợi hại, nhưng đại gia tu vi đều bãi tại nơi đó, ai đều mang lỗ thai, đều nghe được Diệp Liên Liên vấn đề này. Trong lúc nhất thời trường hợp thế, nhưng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Diệp Liên Liên giờ phút này có điểm buồn bực, nàng mang theo vẻ mặt vô tội nhìn phía Lôi Kình, lấy lại tinh thần Lôi Kình một phép cái chán, bừng tỉnh nói. Diệp nha đầu còn không có nhìn đến quá đại biểu cho chúng ta dòng binh đoàn đoàn tiêu đâu. Lôi kình nói từ bên hông đai lưng nội chắc lấy ra một cái tiêu chí ra tới, chỉ thấy tam chỉ lớn nhỏ khay bạc phía trên phù điêu một tòa cung điện, chỉ là này tòa cung điện một chút cũng không hoa lệ không nói lại còn có lộ ra một cổ âm lãnh cảm. Như ẩn như hiện đám xương bao trùm ở cung điện mặt ngoài, thần bí đồng thời phảng phất lại đem một ít thứ gì ẩn tàng rồi lên, cung điện trước đại môn. nếu ấn thế tục cách nói nơi đó hẳn là một tả một hữu lập hai phủ sư tử bằng đá chính là tới rồi cái này khay bạc phía trên cung điện trước đại môn kia hai nơi địa phương lập một cái khuôn mặt hiền lành cười tủm tỉm lão nhân cùng với một cái mặt mày khả ô ác quỷ diệp liên liên nhìn trầm chằm kia ác quỷ nhìn sau một lúc lâu ngay sau đó nàng không khỏi thân thể run run nhay răng nói kia kia một thiện một ác hai người đừng không phải thiện ác đồng tử kia kia tỏa thấy không rõ tấm biển lại là nơi nào thiện ác điện Diêm vương điện Uy uy uy, trước mắt không phải đang nói lôi kình hắn nơi dòng binh đoàn tên gọi là gì sao? Người cái này tiểu nha đầu như thế nào chạy để chạy như vậy thiên? Túc đêm bạch thiệt tình có chút nhìn không được, chạy nhanh ra tiếng chen vào nói nói. Ta biết kình thúc dòng binh đoàn là cái nào? Diệp liên liên đột nhiên nói. Tiêu gì? Thúc đêm hỏi không nói. Địa ngục dòng binh đoàn A. Diệp liên liên chắc hẳn phải vậy nói, chỉ là nói tới đây nàng lại như là nghĩ tới cái gì, mặt một cái không nhận ra lộ ra một cái vặn vẻo tươi cười. hào đi nàng là thật sự lập tức không có áp xuống trong lòng loại não bổ ra địa ngục ác quỷ hết thể về diêm vương quẳng kia hình ảnh sau đó liền lộ ra túc đêm bạch cùng lôi kình hiện tại chỗ đã thấy âm chắc chắc dường như bị người tính kế thượng tươi cười túc đêm bạch ở nhìn đến diệp liên liên vặn vẹo cười khi là thật sự không khỏi đề cao cảnh giác chính là lại vừa thấy đến đối diện lôi kình kia dường như cũng nghĩ đến cái gì dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía diệp liên liên lập tức hắn liền lại có chút sờ không chuẩn này một cái hai cái đều đang làm cái quỷ gì Phát hiện chính mình não động quá lớn Diệp liên liên ho nhẹ hai tiếng, khô cằn ha hả cười hai tiếng, nói, thật xảo, chúng ta dòng binh đoàn danh đều còn rất giống. Bên này một thực sự có chú ý Diệp liên liên cùng lôi kình túc đêm bạch tình huống trí mặc giờ phút này thật sự có loại nghĩ đến tiến lên che lại Diệp liên liên miệng xúc động. Đoàn trưởng, người kia lời nói xác định không phải ở kéo thù hận, sẽ bị đánh Nga. Lúc này túc đêm bạch mới như là phát hiện cái gì? khe miệng cùng chịu đồng thời tay phải thật chỉ chỉ Diệp Liên Liên nhất thời thế nhưng bị làm cho không lời nào để nói. Diệp Liên Liên thấy vậy chạy nhanh bổ cứu. Nguyên bản chúng ta dòng binh đoàn tên không phải Diêm Vương hai chữ mà là nhan đến cực hạ, xưng mà làm vương nhan vương. Bất quá ở đăng ký đăng ký khi lính đánh thuê nơi dừng chân nhân viên đem hai chữ cấp viết sai rồi, cho nên chúng ta dòng binh đoàn liền thành Diêm Vương dòng binh đoàn. Túc Đêm Bạch nghe được này rốt cuộc đem hắn tay phải buông xuống. Bất quá hắn vẫn là đem Diệp Liên liên lại từ đầu tới đôi đánh giá một lần. Cái này, đến phiên Diệp Liên liên muốn che mặt, nhưng theo sau nàng tay một vông, mắt lộ ra hung quang hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Bị nẹn đến túc đêm bạch. Hoàng hốt gian hắn nghĩ tới nữ tu loại này sinh vật đối với chính mình dung mạo là trừ chết ở ngoài đệ nhị để ý đồ vật. Bên này túc đêm bạch còn ở suy xét như thế nào quay mắt trước cái này tu vi chỉ có chút cơ kỳ cái đầu còn thực lùn tiểu nha đầu lời nói, đúng lúc này. Đi lính đánh thuê nơi rừng chân mua nguyên liệu nấu ăn Nguyễn Minh Nguyệt đã trở lại. Chẳng qua ở nàng trở về đồng thời khoảng cách nàng chỉ có một bước xa phía sau nhiều một người, đó là một cái mặt trắng như ngọc, phong tư chắc tuyệt một người nam nhân, cùng đồng dạng là đại mỹ nhân Nguyễn Minh Nguyệt đi cùng một chỗ đảo khi ngoài ý muốn đẹp mắt. Diệp liên liên mắt nhìn tiểu đồng bọn quanh thân khí lạnh đều mau cùng mái che nắng bên ngoài đại tuyết có một so, hơn nữa cái kia vẫn luôn đi theo nàng nam nhân lại thật lại là quá có thể nhiều lời, không khỏi nàng như mày cùng lôi kình. túc đêm bạch hai người trí lời xin lỗi sau liền đi nguyễn minh nguyệt đi đến lôi kình ở nhìn đến cái kia đuổi theo nhân gia tiểu cô nương đi nam nhân lập tức hắn liền phải đứng lên chuẩn bị đi đem kia hóa sách lại đây thực hiển nhiên bọn họ là nhận thức chỉ là ngồi ở hắn đối diện túc đêm bạch tay phải bay nhanh vương đắp ở hắn một cái cánh tay thượng một đôi vốn là bị mi mắt ngăn trở hơn phân nửa đồng tử ngủ mắt vượng giờ phút này híp lại khởi càng thêm có vẻ hắn giống chỉ hồ ly giống nhau hắn cười nói ngươi đừng vội qua đi chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói diệp liên liên ở đến gần nguyễn minh nguyệt sau lập tức liền đem người hướng chính mình phía sau lôi kéo làm chính mình trực diện vẫn luôn đi theo nguyễn minh nguyệt nam nhân nàng cười tủm tìm nói khách nhân à, ngươi cũng thấy rồi hôm nay tiểu phô lấy kín người hết chỗ ngươi nếu muốn ăn cơm lời nói phải phiền toái ngươi đi đừng khách ăn cơm tố tuyết dương đầu tiên là sửng sốt theo sau hắn ánh mắt liền ở diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt phía sau qua lại đảo qua theo sau hắn khẽ nâng cảm một bộ không ai bị nổi hướng diệp liên liên nói Ai ngờ ở người này dơ hề hề cửa hàng ăn cơm, người nếu nhàn rỗi không có việc gì, liền cho ta tránh ra. Diệp liên liên không theo đối phương ý rời đi, ngược lại đi phía trước lại thật mạnh mại hai bước, tố tuyết dương người bản thân liền có một ít thói ở sạch, mặc kệ là cùng nhận thức người vẫn là không quen biết người, hắn đều thói quen cùng bọn họ bảo trì năm bước khoảng cách, đôi mắt Diệp liên liên đột nhiên đột nhiên hướng chính mình đi tới, hắn theo bản năng liền dơ tay huy tay hào đánh ra một đạo linh lực, tưởng đem nàng tung ra đi. Diệp liên liên ở nhận thấy được này nói linh lực y, không né, ngược lại đột nhiên rút ra thanh ba kiếm, bảy tám đạo có nàng cánh tay giống nhau thô kiếm khí đón đi lên, đồng thời năm trường từ giai bạo viêm phù hướng về phía đối phương chính là đâu đầu ném tới. Tố Tuyết Dương cũng là không nghĩ tới, đối phương mới chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thế nhưng còn có lá gan mà đối thượng chính mình cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ngay sau đó ở hắn phát hiện đối phương là một người kiếm tu lúc sau. hắn liền minh bạch đối phương vì cái gì có cái kia tự tin kiếm thu có cái gì bản lĩnh đương nhiên là vượt cấp đối địch a mà trước mắt tố tuyết dương nhưng không thời gian kia đi phát ra cái gì cảm thán bước tiêm trỉa xuống đất tiếp theo nháy mắt hắn cả người như một con phi nhạn sau này bay ngược đi ra ngoài ở hắn bay ngược đi ra ngoài đồng thời đôi tay đánh ra mấy đạo kim hệ pháp thuật đi ngăn cản lên diện mà đến kiếm khí ken ken ken chói thai kim loại cọ sắt thanh âm vang lên hoang tiếng nổ mạnh vang lên ngay sau đó màu đỏ ngọn lửa ở cái này trắng phao phao đại tuyết thiên lý lưu nhảy mà ra cấp này minh mang một mảnh bằng thêm một phần nhan sắc diệp liên liên năm chương bạo viêm phù nổ mạnh uy lực bị nàng không chế ở lấy tố tuyết dương nơi vị trí hơn nữa bọn họ hiện tại vị trí ở trấn khẩu ngoại hơn nữa ở bọn họ hai người đánh lên tới khoảnh khắc chung quanh tu sĩ tự giác cách bọn họ này một mảnh khu vực xa một ít này đây đến là không có như thế nào lan đến gần người nào Đứng ở Diệp Liên liên phía sau Nguyễn Minh Nguyệt liền như vậy lạnh lùng mà nhìn bị bạo viêm phù nổ mạnh sau ngọn lửa vây quanh trong đó tố dương tuyết. Đồng dạng nhìn này một mảnh biển lửa sảng khoái Diệp Liên liên trên mặt còn mang theo ghét bỏ, nói sách, rõ ràng trường một bộ người dạng lại cố tình cùng cầu học, thật khi cho rằng tùy tiện cái nào nữ tu liền sẽ bị người kia nương khí dung mạo cấp dụ hoặc ở. Đương nhiên, có lẽ thật đường con nữ tu yêu thích người này một ngụm, chính là, ta có một cái nghi hoặc, đương các ngươi hai cái gặp được nguy hiểm. rốt cuộc là ngươi đi che chở tên kia nữ tu đâu vẫn là tên kia nữ tu thế ngươi đi chặn lại kia nguy hiểm. Phun tao đến nơi đây, Diệp Liên Liên như là nghĩ tới cái gì, thanh âm rút lao cao nói, ngươi chẳng lẽ là nhìn đến nhà ta Minh Nguyệt là danh kiếm tu, mà kiếm tu lại là bị ngoại giới công nhận nhất có thể đánh tu sĩ, cho nên mới quấn lên tới đi. Tố Dương Tuyết mới từ bạo viêm phủ ngọn lửa bên trong đi ra liền nghe được như vậy buổi nói chuyện, lập tức trên chân một cái lảo đảo, cả người thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất đi. Thấy nghe diệp liên liên lại có phun tào đồ vật nói đi đường đi không xong này rốt cuộc nhược tới trình độ nào tố dương tuyết giờ phút này liền hộp máu tâm đều có hắn bất quá là phía trước ở lính đánh thuê nơi dừng chân nơi đó cùng nguyễn minh nguyệt đi ngang qua nhau khi trong cơ thể huyết mạch đột nhiên xuất hiện bạo động theo sau hắn mới hậu chi hậu giác đã biết chính mình đây là gặp mệnh định nửa người này đây hắn mới có thể ra mặt dạy đi theo đối phương một đường lại đây chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình như vậy một cái tuấn mỹ vô song người theo nhân gia nữ tu một đường Trên đường đáp lời vô số lần, đối phương thế nhưng lạnh khuôn mặt đối chính mình làm lơ rốt cuộc. Nay con chưa tính, nơi nào nghĩ đến kính bạo còn ở phía sau, chính mình mới đi theo nhân ra ra chấn đi vào một chỗ tiểu quầy hàng trước, hắn nửa người đã bị một cái tiểu chú lùn kéo đến phía sau, chính mình bất quá là có thói ở sạch mới nghĩ đem đối phương ném đến một bên đi, nơi nào nghĩ đến đối phương là danh kiếm tu, động khởi tay tới không chút nào hàng hồ, mấy đạo kiếm khí, một phen đùa chú thế nhưng đem hắn làm cho nửa người mặt làm cho như vậy chật vật Đặc biệt là kia há mồm nói ra nói không cần quá độc, thiếu chút nữa hắn liền không nhịn xuống đối nàng ném một phen độc phấn. Đương nhiên, kết quả hắn là thật không nhịn xuống đối nàng ném một phen độc, bởi vì, thân là một cái nam tu, không thể bị nói này nhược. Nghe không khí giữa như ẩn như hiện u hương, Diệp liên liên thấy hoa mắt, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Lập tức, nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng không xong, lại nhìn đến đối phương kia rào rạt đắc ý mặc khi, nàng không nói hai lời, hướng về phía đối phương tạp hai cái tiểu ngọc bình qua đi. khi đánh nát tiểu ngọc bình trong nháy mắt hắc hồng nhị sắc bột phấn tràn ra một mảnh một trận gió lạnh thổi qua đem chúng nó thổi vào còn mạt tắt ngọn lửa bên trong này hai loại phân bột phấn vốn dĩ cũng chưa cái gì hương vị nhưng là giờ phút này gió lạnh đem chúng nó xen lẫn trong cùng nhau hết thể thổi vào ngọn lửa bên trong tức khác hai loại bột phấn sinh ra phản ứng hóa học một cổ cùng loại men thả ra thí hương vị phiêu tán mở ra tố tuyết dương tay háo rộng biến mũi cùng lúc đó cả người nhẹ nhảy dựng lên rời xa cái kia vị tập trung mảnh đất hắn một tay bóp mùi ồm ồm nói a không nghĩ tới vẫn là cái người thạo nghề a diệp liên liên giờ phút này cả người bị nguyễn minh nguyệt treo ở nàng trên vai vô pháp đối phương vừa rồi đối chính mình nhi thuốc bột có chút tàn nhẫn sử nàng ở đem đường quanh co thật ảnh phấn này hai loại độc phân ném hắn cũng lại điều động trong cơ thể linh khí lấy kiếm khí đánh nát trang nó hai tiểu ngọc bình điểm này công phu cả người chân cẳng vô lực thân thể cũng mềm mặt mà điều động không được thân thể linh lực không đi để ý tới tố tuyết dương nói diệp liên liên cơ hồ này đây một loại môi dáng nguyễn minh nguyệt lỗ thai bộ dáng cùng nàng nói xem hắn kia dùng tay hoa lan niết cái mũi bộ dáng về sau tìm đạo lữ loại này nam tu vẫn là đừng ở suy xét phạm vi đâu đi không đáng tin cậy bóp mũi tay phải lập tức bông tố tuyết dương gương mặt đẹp thượng lập tức hắt như đáy nồi cái gì tay hoa lan hắn đó là dùng nam tử cường ngạnh thủ pháp ở niết cái mũi hảo sao a phi mẹ nó thế nhưng bị mang mương chính mình cùng cái này tiểu chú lùn so cái gì thật Hắn hàng đầu nhiệm vụ không phải trước khảo sát sắp trở thành chính mình nửa người đỡ tiểu chú lùn tên kia nữ kiếm tu sao 647377658 234 Thứ này quả thực đầu góc có bệnh Nguyên bản còn ở giúp đỡ xem hai chỉ nồi sắt thịt kho tẩu trí mặc đưa tới trí tuệ Làm hắn buông trong tay chuẩn bị phải làm sự tình thế chính mình nhìn hỏa Sau đó chính hắn tắt đi ra cửa hàng ngoại Đứng ở diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt phía trước Hắn nói vị này thí chủ Nhưng còn có cái gì chỉ giáo sao Tố Tuyết Dương, gặp gỡ hai cái kiếm tu không nói, lại toát ra một cái Phật tu, nói, các ngươi Phật tu không đều chỉ ăn chay sao. Ngươi mẹ nó ở chỗ này đại thứ thứ bảy quán bán thịt như vậy thật sự hảo sao. Trong lòng không ngừng phun tảo Tố Tuyết Dương ánh mắt từ đầu chí cuối đều dừng ở Nguyễn Minh Nguyệt trên người, đương nhiên, nếu hắn đang xem nàng thời điểm lông mày không cần luôn là nhăn lại vậy càng tốt. Diệp Liên Liên thấy vậy, lập tức miệng lại nhịn không được, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá mỹ nữ à. Muốn truy nhà của chúng ta minh nguyệt ngươi đến là tỏ vẻ điểm thành ý a, chúng ta cũng không tham nhiều tùy tiện lấy cái 10 kiện 8 kiện thanh khí ra tới khiến cho ngươi đi theo, bằng không ngươi tốt nhất đem ngươi kia một đôi sắc mắt thu một chút, ngươi cho rằng mỹ nữ có thể bạch xem sao. Tố tuyết dương khó thở, ngươi cho rằng thánh khí là cải trắng sao, vẫn là 10 kiện tám kiện, ngươi đến là cho ta lấy ra một kiện ra tới thử xem. Diệp liên liên lập tức phản dội trở về, ta đây ra minh nguyệt chính là cải trắng sao. Ngươi muốn nhìn liền cho ngươi xem. Ngươi tưởng cùng liền cho ngươi cùng, ngươi mặt có bao nhiêu đại a? Giữ chặt lôi kình túc đêm bạch một hàng xem diễn người đều không có phát hiện ở đám người bên trong nhiều một cái trên mặt mang theo bạc chế mặt nạ thân phê màu đen đại bào nam tử. Giờ phút này hắn chính không rên một tiếng mà nhìn trận này trò khôi hài. Ân, đương nhiên, càng có rất nhiều hắn đang xem nào đó tiểu chú lùn một trương miệng sắc bén dối người. Tiểu ra chính là xem, chính là đi theo nàng thế nào, quan ngươi chuyện gì? tố dương tuyết lời này vừa nói ra hoàng hốt gian dường như thấy được dựa vào hắn nửa người bả vai thượng cái kia tiểu chú lùn trong phút chốc sở lộ ra quỷ dị mỉm cười đại hắn nhìn kỹ đi đối phương khỏe miệng ý cười biến mất lấy mà đợi chi là nàng kia một bộ ngươi thảm ánh mắt ngay sau đó một cổ nồng đậm chiến ý hướng chính mình nơi phương hướng công tới tố dương tuyết không khỏi cả người run lên ngay sau đó hắn theo kia nói chiến y phát ra phương hướng nhìn lại lại phát hiện phát ra chiến ý chính là chính mình hôm nay mới tìm được nửa người mái che năng phía dưới Túc đêm bạch không khỏi lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là ghét bỏ, hắn nói, cái này xuẩn tiểu tử, truy nhân ra cô nương có thể là như vậy truy sao. Đừng không phải đi tìm được đi, thả hãy chờ xem, về sau có rất nhiều khổ làm hắn ăn. Lôi kình yên lặng hướng Túc đêm bạch trên người phiết liếc mắt một cái, đều là độc thân người, Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu năng lực. Nguyễn Minh Nguyệt đem treo ở chính mình trên người Diệp Liên liên chuyển tới trí mặc trên người, trí mặc nguyên bản là muốn cho Nguyễn Minh Nguyệt mang theo Diệp Liên liên tiên tiến cửa hàng bên trong. Rốt cuộc này tuyết quá lớn, nhưng là nguyễn minh nguyệt ý tứ là làm cho bọn họ hai nhìn, nàng chính mình giải quyết. Nay đây trí mặc cũng chỉ hảo giá diệp liên liên đi tới mái che nắng. Lôi kình thấy diệp liên liên bị giá đã trở lại, lập tức trực tiếp đem đẻ ở trên cổ tay kia chỉ bàn tay to cấp sốc khai đi, tự cố đứng dậy đi qua. Hắn vừa đi vừa từ bên trái ngón trỏ thượng sở mang nhẫn không gian lấy ra một cái bình ngọc, trí mặc ánh mắt ở lôi kình lấy ra bình ngọc nhẫn thượng nhìn thoáng qua, hắn cái kia nhận đến là cùng thương vân giới nhẫn chữ vật thực tương tự. Lôi kình từ bình ngọc đảo ra một quả màu cọ nâu thuốc viên đưa tới trí mặc trước mặt, nói, đây là có thể giải diệp nha đầu trên người trung tố hồi tán giải dược. Trí mặc nhìn lôi kình dối lại đây đại trưởng to rộng lòng bàn tay bên trong chính tĩnh bãi một quả đan dược, chỉ là hắn không có lập tức cầm lấy đút cho diệp liên liên mà là trong lòng nghĩ hoặc, diệp liên liên chúng cái gì độc vì cái gì lôi kình sẽ biết. Chẳng lẽ đối phương cấp diệp liên liên hạ độc vẫn là đại lục mặt hàng, nhưng này cũng không có khả năng a. này đây hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là lôi kình cùng giờ phút này đang bị nguyễn minh nguyệt đuổi theo đánh tên kia nam tử nhận thức diệp liên liên thấy trí mặc còn đang ngẩn người này đây nàng liên lặng mở ra miệng lôi kình thấy vậy không khỏi khoe miệng một liệt thô giáp ngón tay méo lên đan dược liền hướng miệng nàng tác diệp liên liên ở ăn xong lôi kình đưa lại đây giải dược lúc sau dần dần nàng cũng có thể có sức lực nâng lên cánh tay tới sau đó trong cơ thể linh lực cũng có thể điều động nam tức lúc sau nàng rốt cuộc không cần lại bị trí mặc đỡ đi rồi chính mình lại có thể chạy có thể nhảy. Giải độc sau diệp liên liên hoàn toàn liền như một cái quần chúng giống nhau nhìn cái kia rõ ràng có hậu tay, nhưng ở đối mặt nhà mình tiểu đồng bọn sau lại chỉ có thể cắn răng nghẹn bộ dáng miễn bản có bao nhiêu thư thái đâu. Tại đây đồng thời, nàng lại nhữ mày tới, trong lòng buồn chồn đừng nói cái này đột nhiên toát ra tới đại Mỹ Nam thật liền đối nhà nàng tiểu đồng bọn vừa gặp đã thương cái gì, loại này ngạnh không phải thường xuyên ở tiểu ngôn bên trong xuất hiện kịch bản sao, như thế nào sẽ ở tu chân giới xuất hiện Này hoàn toàn không hợp lý hảo sao Nhưng theo sau Diệp Liên Liên lại cảm thấy Chính mình ngộ tới rồi cái gì Suy nghĩ một chút Nhà mình tiểu hỏa nhi rõ ràng cũng là một tu chân văn bên trong tam quan chính Thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ chủ Nhưng là ở thương vân trong giới đầu Chính mình hoàn toàn không có nhìn đến nhà mình tiểu hỏa nhi nữ chủ ở nơi nào Có lẽ nàng cùng Tống Khuê đi ra ngoài rèn luyện Mà chính mình lại không ở thời điểm nữ chủ quá Nhưng giảng thật sự Nàng trải qua còn không có chính mình tới nhiều Chính là lúc này mới tới rồi lục mang giới nửa năm lại đột nhiên toát ra một cái thực phù hợp tu chân bên trong viết những cái đó nam xứng Mỹ nam ra tới cuốn lấy tiểu đồng bọn không bỏ, không khỏi nàng ở trong lòng lén lút mà tưởng, có lẽ ở lục mang trong giới đầu, nàng tiểu đồng bọn nhi mới là chân chính nữ chủ đại nhân A. Nghĩ nghĩ, Diệp liên liên không khỏi cười khe ra tiếng, chỉ là nàng kia tươi cười liền có chút lệnh người phát mau. Chí mặc lấy hắn sở chạm vị trí góc độ. Chỉ cần hơi một túi đầu vừa lúc có thể nhìn đến Diệp liên liên cặp kia chuyển cái không ngừng mắt hạnh. Nổi ra gà nổi lên cùng nhau trí mặc cả người run lên, đoàn trưởng hiện tại biểu tình thật đáng sợ. Đừng đánh, đừng đánh, hải, ngươi cái tiểu nha đầu, tin hay không ta một phen phấn đi xuống, ngươi lập tức ngã xuống đất thượng. Tố tuyết dương biên né tránh đến từ sau lưng kiếm khí, biên gào nói. Mà kia nói gào thanh. Ở khỏe mắt dư quang quét tới rồi Diệp liên liên phía sau đứng cái kia to con sau lập tức dường như tìm được rồi cái gì cứu tinh giống nhau, cả người cấp giống giống vọt đến đối phương phía sau. Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy cũng chỉ đến dừng bước thu kiếm, vô hắn, đối phương tu vi tựa hồ so đi theo chính mình lại đây nam nhân kia còn muốn cao. Diệp liên liên xem xét liếc mắt một cái cho dù là đứng ở lôi kình phía sau còn muốn bảo trì nhất định khoảng cách tố tuyết dương, nàng không khỏi trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh hừ, nói, kinh thúc. Đây là các ngươi địa ngục Dòng binh đoàn đoàn viên sao? Kia phiền toái nhiều nhìn điểm, đừng thả ra trên người. Một con mới thành niên hồ ly còn tiến không được của ta ngục Dòng binh đoàn bên trong. Một đạo thanh lánh bên trong mang theo từ tính thanh âm tự đám người bên trong vang lên, theo sau một đạo thân ảnh tự đám người bên trong đi ra. Màu bạc mặt nạ, màu đen áo choàng không sai biệt lắm đều mau người nọ tiêu xứng, chính là đều là một cái Dòng binh đoàn nội lôi kình có khi cũng sẽ đem áo choàng cởi thời điểm, mà người này, Diệp Liên Liên cùng hắn tiếp xúc xuống dưới, Mỗi một lần gặp mặt, này mặt nạ áo choàng một cái không rơi hướng trên người bộ. Diệp liên liên kia người tới vây vây tay, nói, tiền bối, tới ăn cơm a. Nam nhân viết diệp liên liên liếc mắt một cái, nói, tên của ta kêu văn nhân cẩn, sau này đừng lại nói ta tiền bối, ta còn bất lão. Diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu, tiền bối chẳng qua là nàng đối với tu vi so với chính mình cao tu sĩ một tiếng tôn sừng, cũng không có mặt khác ý tứ hảo sao. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng mang theo thử lại tiểu tâm nhược nhược kêu một tiếng. Văn nhân đại ca. Thế nào, cái này xưng hô kêu ngươi đủ trẻ tuổi đi. Tự mình cảm giác có điểm chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi văn nhân cẩn. Diệp liên liên thấy đối phương không phản đối, cũng không lên tiếng, liền toàn đương đối phương cam chịu nàng cái này cách gọi. Chỉ là, nàng rất muốn nói một câu, tuy rằng khả năng mặt nạ hạ dung mạo thực tuổi trẻ, nhưng là tu vi đều như vậy cao, này tuổi không có hơn một ngàn cũng có thượng trăm đi, đặt ở thế tục còn không phải một cái không biết làm bao nhiêu lần cổ lão nhân tuổi. Ngươi còn chăng, cái gì trẻ tuổi. Văn Nhân Cẩn cùng Diệp Liên Liên gặp thoáng qua khi bước chân một đốn, hắn nói, Tiểu Cá Khô, linh gạo cơm. Diệp Liên Liên, mẹ nói ngươi thuộc tính vì miêu đúng không? Nhận thức đến hiện tại cũng chỉ nhận Tiểu Cá Khô cùng Bích Tỉnh Mẹ nấu linh gạo cơm. Diệp Liên Liên trong lòng chẳng sợ lại như thế nào, vừa phun rốt cuộc, nhưng trên mặt nàng vẫn là yên lặng từ chính mình túi trữ vật lấy ra một cái hộp đồ ăn, cấp đã cùng túc đêm bạch ngồi ở cùng cái bàn thượng Văn Nhân Cẩn đưa qua đi. Cùng lúc đó. lôi cảnh cũng lôi kéo thô lỗ kéo tố tuyết dương cổ áo tử không màng đối phương phản kháng dùng thực lực đem người cấp đệ nặng cùng nhau cùng kia hai người ngồi xuống một khối thời điểm đại nồi sắt nội thịt kho tàu thu nước cũng thu không sai biệt lắm trí tuệ ánh mắt ở nhà mình đại sư huynh nguyễn minh nguyệt cùng với đoàn trưởng ba người trên người qua lại đảo qua đương ánh mắt vừa lúc cùng trí mặc đụng vào nhau trí tuệ cũng không có bị chảo bao quân bách hắn quay đầu liền hỏi diệp liên liên nói đoàn trưởng thịt kho tàu hảo hiện tại ra nồi sao Chí tuệ lời này chung còn có một tầng ý tứ, đó chính là đang hỏi Diệp Liên Liên này sinh ý còn làm sao. Diệp Liên Liên lập tức đáp, ra nổi. Ngọ điểm qua đi, chiếm bọn họ toàn bộ mái che năng không đủ còn ra bên ngoài rộng không ít túc đến bạch, văn nhân cẩn, lôi kình đoàn người ăn cơm chạy đủ phụ tử tinh thạch chạy lấy người. Đến tận đây, cái kia đi theo Nguyễn Minh Nguyệt lại đây tố tuyết dương đều không có tìm được cơ hội đem tên của mình nói cho chính mình nửa người, lúc gần đi, sắc mặt của hắn là Sú. Điểm này. Mặc kệ là Nguyễn Minh Nguyệt vẫn là Diệp Liên liên chí mặc chờ tỏ vẻ thực hảo, còn có thể lại xuống một chút. Giữa trưa buôn bán thời gian trôi qua, Diệp Liên liên năm người cũng không tính toán trở về, mấy người liền đại nồi sắt tùy ý chỉnh một nồi loạn hầm sau phủng chén gỗ ăn lên. Chờ cơm nước xong, trí mặc, trí tuệ, trí giới ba người phụ trách đem những cái đó từ túc đêm bạch đám người cơm nước xong sau sở lưu lại chén bàn rửa sạch sẽ. Diệp Liên liên Nguyễn Minh Nguyệt hai người thì tại đem nồi thiết rửa sạch sẽ sau khai hiểu rõ buổi tối nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị công tác. Có buổi sáng như vậy một hồi đột phát tình huống, Diệp Liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt một hơi giá khởi tứ khẩu đại nồi sắt tới nấu canh xương hầm, còn thừa tam nồi nấu trong đó hai khẩu biến thành loạn hầm, dư lại một cái nồi lấy tới ngao đất chống dương cháo. Chờ đến buổi tối, bọn họ liền chuẩn bị bán cái này, đương nhiên, đến lúc đó linh gạo cơm là tuyệt đối không thể thiếu Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là tới rồi cơm chiều thời gian túc đêm bạch bọn họ lại tới nữa, bất quá còn hảo lần này cũng chỉ là bọn họ mấy cái lại đây, mà không phải toàn bộ người đều lại đây. Chờ đến thu quán trở về, đang lúc mọi người chuẩn bị tiến vào tứ hợp viện, có cái xú không biết xấu hổ đi theo bọn họ phía sau chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Lần này Nguyễn Minh Nguyệt là thật sự nổi lên giết người chi tâm, mẹ nó hắn còn chưa đủ. Đi theo đi tới xem kịch vui túc đêm xem thường xem này phó cảnh tượng. Hán tay mắt lanh lẹ ở cái kia theo đuổi nhân gia cô nương đều còn bãi một bộ ta coi trọng ngươi là người vinh hạnh mặt ngộ ngốc tử sách lên, xoay người đi cách vách lôi kình nơi địa ngục dòng binh đoàn nơi, chuẩn bị cấp thứ này tới cái suốt đêm rẳng giải. 235, hiện thực có điểm chất tâm A. 5 người đi vào tứ hợp viện đại môn đồng thời, kia nói nguyên bản nhân đại môn mở ra mà lộ ra một cái động 4 huyền 8 ngự trận một lần nữa hợp lên. 5 người theo hành lang dài hướng về đại đường phương hướng đi đến. một đường đi trừ bỏ cái kia đột nhiên toát ra tới dây dưa nguyễn minh nguyệt tên kia diện mạo quá mức huynh thành nam tu làm bọn họ có chút tiểu cảm xúc bất quá lại liên tưởng đến hôm nay bọn họ tiền lời bọn họ cũng liền dễ chịu không ít nguyễn minh nguyệt đi ở diệp liên liên bên trái nàng vừa đi vừa hơi nghiêng đầu nói ngươi hôm nay hành vi có điểm một giống ngươi là đã xảy ra chuyện gì nguyễn minh nguyệt hỏi ra lời nói khi đi ở phía sau trí mặc cũng là dựng lên lỗ thai tính toán nghe lén bộ dáng ta không có phát sinh chuyện gì a Diệp Liên liên lắc lắc đầu nói: "Theo sau âm trầm một khuôn mặt giải thích nói, ta chỉ là ở nhìn đến Minh Nguyệt ngươi phía trước bộ dáng mới đột nhiên phản ứng lại đây, chúng ta quá mức tiểu tâm cẩn thận, không, cũng không thể tất cả đều là cái này nhân tố, này trong đó cũng có ta phía trước nhắc nhở đại gia ở đã không có giải lục mang giới trước đại gia hết thể đều phải yếu bất chính mình tồn tại cảm cũng có quan hệ, sự các ngươi đại gia làm chuyện gì tới đều có vẻ bó tay bó chân, chính là chúng ta đã ở lục mang giới đã. Sinh sống không sai biệt lắm có nửa năm nhiều." Này thời gian này, chúng ta tuy rằng đối với lục mang giới sở hữu sự vật đều hiểu biết rõ ràng, nhưng là một ít sinh hoạt loại thưởng thức chúng ta cũng là biết được. Này đây trừ bỏ tiểu tâm tự mình nhất thời lanh mồm lanh miệng bại lộ không phải thế giới này người, chúng ta đại nhưng an tâm ở chỗ này rèn luyện, hơn nữa chúng ta cũng là có hậu đài. Các ngươi đừng nhìn chúng ta phía sau nhưng còn có hóa thần, hợp thể hai vị lao tổ ở đâu, chỉ cần chúng ta không nháo ra đặc biệt đại sự tình, mượn một mượn hai vị lao tổ thế ta tưởng vẫn là có thể. nghe xong diệp liên liên nói nguyễn minh nguyệt vẫn là có chút cảm động năm người đi đến đại đường sau diệp liên liên tất cả mọi người đến đông đủ nàng lại đem việc này cùng mọi người nói một lần đại khái ý tứ là có người đánh tới cửa đường túng chúng ta trước lễ nếu đối phương không đi vậy làm lúc sau kế tiếp năm ngày bọn họ 17 người đều là quá thanh thần dậy sớm tới xử lý nguyên liệu nấu ăn đem nguyên liệu nấu ăn làm thành bảy tám phần thuộc sau đi ra cửa ba cái chấn khẩu thượng giá hỏa bảy quán đợi cho điểm bảy tám phần thuộc đồ ăn lại bắt được ngọn lửa hạ làm thành toàn thuộc sau liền có thể bán. Chỉ là đến phiên diệp liên liên Nguyễn Minh Nguyệt đi theo chí mặc ba người đi ra ngoài bảy quán khi ở bọn họ phía sau nhiều một cái trùng theo đôi. Bất quá đối phương hẳn là bị người dạy dỗ qua, tuy rằng hắn ánh mắt còn sẽ vẫn luôn gắt gao rừng ở Nguyễn Minh Nguyệt trên người, nhưng hắn cũng không hề giống phía trước như vậy lấy một loại rất có công kích tính phương thức tới quấy rầy nàng. Nguyễn Minh Nguyệt thấy đối phương chỉ là rất xa đi theo chính mình này đây nàng trực tiếp làm lơ cái này ở nàng xem ra ngôn hành cử chỉ đều lộ ra trung nhị nam nhân, nên làm gì liền làm gì. Có lẽ là khoảng cách 12 tháng 17 ngày tế xuân thần nhật tử càng ngày càng gần, tới lính đánh thuê trấn nhỏ lại nên đón tân một đợt do người. Chỉ là lúc này đây phảng phất tựa ai mở ra ma hộp cái gì yêu ma quỷ quái đều tới. Liên diệp liên liên bọn họ vẫn luôn bày quán bắt chấn khẩu này đầu, bọn họ đã thấy được không chỉ một cái hai cái tà tu, ma tu. Quỷ tu tồn tại. Đúng vậy chính là ta tu, ma tu cùng quỷ tu này tam loại người. Trước hai người còn thực hảo lý giải, đều là đàn giết người không chớp mắt, thông qua các loại âm ngoan thủ đoạn đoạt lấy người khác tu vi, hay là lấy giết người luyện huyết tới tăng trưởng tu vi ma đầu. Chẳng qua người trước giống nhau phần lớn đều là các lớn nhỏ tông môn nội trúc cơ vô vọng đệ tử, hay là thân phụ tạp linh căn tán tu ở thông qua chính đạo tu hành không thể tiến giai đến càng cao nhất giai do đó kiếm đi thiên phong bỏ đạo nhập ma lợi dụng tàn nhẫn phương thí mạnh mẽ để cao. Chính mình tu vi, người sau tác sinh ra là ma, vô tình vô ái, sở tu công pháp từ đầu đến cuối đều là ma tu công pháp. Đến nỗi quỷ tu sao, liền không hảo định luận. Trở thành quỷ tu nhân tố có rất nhiều, tỷ như thân thể bị cao tu vi linh hồn thể tu sĩ đoạt xá, nếu không muốn chết nói, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển tu quỷ đạo. Lại tỷ như tà tu bị người giết lúc sau cũng là có thể ở thông qua hút tu sĩ cấp thấp tinh nguyên máu chuyển biến thành quỷ tu. Diệp Liên Liên đã nhiều ngày ra cửa phía trước Tổng hội luôn mãi dặn dò mặt khác nhóm mặc kệ đi nơi nào đều phải cùng tiến cùng ra, đừng đơn độc hành động, tinh thần càng là mỗi ngày banh nhất khẩn. thẳng đến ngày thứ 5 bảy quán kết thúc, mọi người toàn bộ trở về, nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở tứ hợp viện nội tùy tiện ăn điểm cơm chiều qua đi, mọi người một đám hứng thú ngẩng cao đầu chạm chán phân khởi này 5 ngày bảy quán sở kiếm tiền. Nay nhất thống kế, bọn họ mới phát hiện. Bọn họ này năm ngày lao động sở kiếm tử tinh thạch bình quán đến bọn họ 17 cá nhân thủ lĩnh, mỗi người đều có thể được đến 5 vạn nhiều tử tinh thạch. Tống Khuê vô vô bên hông treo căng phòng túi chữ vật trên mặt tắc mang theo một bộ ý hãy còn chưa thế nhưng biểu tình, nói, chúng ta cũng bất quá 7 năm ngày quán, bán một ít thức ăn không nghĩ tới thế nhưng như vậy kiếm tiền, này muốn ở tế xuân thần trước chúng ta đều vẫn luôn bãi đi xuống, chúng ta đây 17 người nhưng không phải có mỗi người 10 vạn tử tinh thạch của cải. Như vậy tưởng tượng Tống Khuê càng là cảm thấy sau này 5 ngày bọn họ không đi bảy quán thật là mệt. Hắn nhảy nhót tiến đến Diệp Liên Liên bên cạnh, kiến nghị nói: "Diệp Liên Liên nếu không chúng ta ngày mai vẫn là tiếp tục đi bảy quán đi, thẳng đến tế xuân thần trước một ngày mới thôi, này phía trước phía sau cũng bất quá là lại có 5 ngày thời gian." Tống Khuê này một bộ lời nói có thể nói là giảng ra một ít đã bị bắt được tay năm vạn nhiều tử tinh thạch cấp hoàng đến người tâm lý. Bất quá, cũng may vẫn là có một ít người lý trí tại tuyến. Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài Khúc một bác, trưởng tôn linh, trí thiện năm người tắc đều là đứng ở diệp liên liên bên này. Trí thiện mắt thấy nhà mình sư huynh trong mắt hiện lên do dự chi sắc, hắn mở miệng nhắc nhở, sư huynh, tham không được. Trí mặc vẻ mặt nghiêm lại theo sau hắn chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, bần tăng tu hành không đủ, thế nhưng thiếu chút nữa động tham nghiệm. Sám hôi qua đi, trí mặc hướng trí thiện cảm kích nói, ít nhiều sư đệ nhắc nhở. Sư huynh ngươi có thể tự hành nhìn thấu kia liền hảo. Trí thiện đáp lại nói diệp liên liên Run run trên người nổi da gà, nàng hôm nay mới phát hiện Phật tu thế nhưng sẽ như vậy có thể trang, nếu không phải nàng nhận thức này sư huynh đệ hai người, bằng không liền thật sự tin hai người bọn họ tà. Cảm thấy vẫn là có chút chịu không nổi Diệp Liên Liên hiện tại một câu đều không nghĩ nói, nàng mắt nhìn hướng Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt trên người, hai người thu được cầu cứu tín hiệu sau lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng ở vẫn là Diệp Hoài nói, chính là bởi vì khoảng cách tế xuân thần bắt đầu chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Mặc kệ là ở lính đánh thuê chấn nhỏ thượng vẫn là chấn nhỏ bốn cái trấn khẩu phụ cận xuất hiện cao dài tà tu, ma tu cùng với quỷ tu, xuất phát tử. Đối với chúng ta tự thân an toàn, đồng dạng cũng thừa một ít nguy hiểm không có theo dõi chúng ta kế tiếp 5 ngày chúng ta vẫn là đại ở tứ hợp viện tốt nhất. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta phía trước vì tiến vào xuân thần cung điện sở làm chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Khúc một bắc đột nhiên ra tiếng tiếp được Diệp Hoài nói. Hắn ánh mắt rơi xuống trí mặc năm cái Phật tu trên người, nói. phật tu sở tu công pháp đối với tà tu ma tu quỷ tu đều có nhất định khắc chế làm dùng thả phật tu sở họa bùa bình an tính tâm phù đùa hộ mệnh cũng là âm tà chi vật khắc âm, ở xuân thần cung điện mở ra này nửa tháng ta không cảm thấy các ngươi còn có cái gì thời gian đi bày quán kiếm tử tinh thạch rốt cuộc cùng tánh mạng so sánh với tử tinh thạch không có còn có thể lại kiếm trở về không phải còn có khúc Mục bắc dừng một chút nói tiếp lôi điện phù đối với tà vật cũng có khắc chế làm dùng Các ngươi sẽ vẽ đùa năm người đến là có thể nghiên cứu một chút xem có thể hay không ở tự thân không có lôi linh căn dưới tình huống đem lôi điện phù nghiên cứu họa ra tới. Trận pháp bên kia cũng không rảnh rỗi cái gì phòng ngự trận, sát trận đều phải lại chuẩn bị thượng một ít, đặc biệt là sát trận. Ở gặp gỡ cao giai tà tu, ma tu, quỷ tu này một loại tu sĩ, chúng ta cũng đều đừng nghĩ đại gia cùng nhau đi lên đem đối phương giết. Như vậy kết quả chẳng sợ chúng ta đem đối phương giết chết, chúng ta bên này cũng sẽ tử thương thảm trọng. Đem bọn họ dẫn tới sát trận đi liền hảo, chúng ta thừa đối phương bị nhốt điểm này thời gian vẫn là gia tăng chạy người tới thực. Tế một chút. Nếu là như thế, làm chủ lực kiếm tu cùng với kiếm pháp song tu người có phải hay không cũng nên tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn nghị cách ma một ma lẫn nhau gian ăn ý. Phương Ninh bình tĩnh đưa ra một chút, rốt cuộc gặp gỡ thật muốn đối chúng ta bất lợi tu sĩ cấp cao đối chiến không đáng sợ, sợ là sợ ở chúng ta đoàn đội chết ở không có ăn ý độ thượng. Khúc một bác trầm mặc, hảo đi. Hắn không phủ nhận sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Không, hoặc là nói là phương ninh theo như lời tình huống là nhất định sẽ xuất hiện. Nguyên nhân vô hắn, từ ban đầu sơ tới lục mang giới bọn họ một hàng 30 người xuyên qua ngàn trọng núi non, lại đến 30 người đoàn đội chia làm nhị phái. Bọn họ này một hàng 17 người trừ bỏ Diệp liên liên lúc ấy tử tại tiến hành trúc cơ hậu kỳ bọn họ 16 người tiếp đi thu thập tìm phương thảo nhiệm vụ. Bọn họ không phải lấy cùng tông môn đệ tử vì một tổ, hay là làm theo ý mình hành động. Không nói bọn họ 17 người ở bình thường là như thế nào cùng tiến cùng ra, nhất phải ăn ý 10 phần, nhưng thật gặp được nguy cơ, bọn họ này nhóm người lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình. Cho nên nói bọn họ những người này phía trước suy nghĩ quá đơn giản, muốn ở một đám cái gì tu vi đều có xuân thần trong cung điện đầu ở được đến bảo vật đồng thời còn nếu không sơ tu sĩ cấp cao giết người đoạt bảo, bọn họ nhóm người này người còn có ma, nơi nào tới thời gian cho ngươi đi ra ngoài bãi cái quán kiếm tử tinh thạch. Có cái này nhận chi? Một bộ phận còn nghĩ đi ra ngoài bảy quán người rốt cuộc thu hồi tâm tư. Kế tiếp mọi người đem đề tài vừa chuyển, toàn dừng ở kiếm tu cùng kiếm pháp song tu những người này như thế nào có đoàn đội ý thức, như thế nào có hợp làm tinh thần cùng với có hay không kiếm trận mặt trên. Chỉ là, đối với trở lên ba cái vấn đề liền cái thứ nhất đoàn đội ý thức liền xuất hiện vấn đề. Côn Nguyên Tông trừ bỏ Chu Minh Thủ là bị phân loại ở phụ trợ pháp tu mặt trên bốn người cùng kiếm pháp song tu khúc một bắc, Giang Hiểu Hà. triệu hoài lâm ba người cùng với quen dùng phương ninh xuất hiện khác nhau nguyên nhân vô hắn diệp liên liên tuy nói là bị lao tổ nhóm nhận định đội trưởng hiện tại là bọn họ đoàn trưởng nhưng nói đến cùng ở không có kiến thức đến diệp liên liên một thân bản lĩnh trước sở người có đều không có lấy nàng đương chân chính đoàn trưởng tới xem chẳng sợ bọn họ những người này đối với diệp liên liên làm ra quyết định không phản đối còn tích cực phối hợp hoàn thành cho nên tới rồi hiện tại giang Hiểu hà triệu hoài lâm đoàn người đều là chỉ lấy nhà mình tông môn phó đội vì trung tâm đối với điểm này Diệp Liên Liên cũng ở khó khăn a mắt nhìn một cái đoàn đội mọi người đều chỉ là làm mặt ngoài công phu nàng còn có thể làm sao bây giờ ánh mắt qua lại ở này đó người trên người nhất nhất đảo qua sau một lúc lâu nàng sâu kín mở miệng nói nếu các ngươi đều không có đoàn đội ý thức chúng ta đây liền tới hôn đánh một hồi đi lấy tông môn vì trung tâm cái nào tông môn thắng liền lấy cái nào tông môn cầm đầu nếu sau đó còn có người không có đoàn đội ý thức vậy chờ bị chúng ta một đám người đè ở trên mặt đất tấu đi Ta cũng không tin còn có người học không an. 236, Dược Vương Điện. Đại tuyết như cũ tại hạ, hơn nữa nó hình như có so mùa đông đã đến khi sở hạ tuyết lượng còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Khoảng cách tế xuân thần còn có một ngày là lúc nhìn chằm chằm vào cách vách tứ hợp viện động tố tuyết dương rốt cuộc cao hứng. Không gì, chủ yếu là cách vách rốt cuộc có động tĩnh, mắt nhìn hai cái trúc cơ hậu kỳ nam tu từ tứ hợp viện ra tới sau. Hắn liền tưởng lén lút ở cách vách tứ hợp viện cái lồng thượng phủi đi khai một cái khẩu tử chính mình lưu đi vào tìm chính mình nửa người. Chỉ là hắn chân trước mới từ đầu tường thượng nhảy xuống, sau lưng hắn đã bị một con bàn tay to sách khởi hướng phía sau tùy tay ném đi. Túc đêm bạch, xem trọng này chỉ hồ ly, đừng cho ta tìm phiền thoái. Từ tính nam tử thanh âm vang lên. Tiếp được nào đó vẻ mặt ngốc người, Túc đêm bạch bất đắc di nói, ta có thể có biện pháp nào, thứ này trong cơ thể lưu trữ một hai ngày hồ nhất tộc huyết ngươi nói cho ngươi có thể để cho một con trở thành năm liền nhân tìm được chính mình nửa người do đó huyết mạch mở ra thiên hồ đừng đi tìm hắn nửa người sao túc đêm bạch thấy đối phương trầm mặc hắn mắt lẽ đảo qua lại tưởng trộm chuồn ra đi người nào đó không khỏi hắn thái dương thanh kinh đột đột hắn tay giơ tay tức khắc một cổ hấp lực tự hắn lòng bàn tay phát ra trực tiếp đem người lại cấp hút trở về túc đêm bạch tức giận phun tào nói hải ta nói ta này mấy cái buổi tối nói cho ngươi nói cảm tình đều bị ngươi ăn trong bụng đương phân kéo sao ngao Ngươi nước miếng phun đến ta trên mặt, thật ghê thởm, mau bung tay, ly ta xa một chút. Bị phun vẻ mặt, tố tuyết dương chạy nhanh ghét bỏ liền phải làm túc đêm bạch bung ra bắt lấy tay mình. Túc đêm bạch không buông ngược lại đem chính mình mặt càng thêm gián tiến, nói chuyện khi kia nước miếng phun nào nào đều là. Hắn nói, à, còn muốn đi tìm ngươi kia non nửa thân, ngươi cũng không nhìn xem ngươi liền này một thân thói ở sạch bộ dáng cùng kia đối ai đều thiên lão đại ta lão nhị các ngươi hết thể đều là cặn bã phá tính cái. ngươi cho rằng ngươi kia non nửa thân xem thường ngươi. Ngươi mà sao? Túc đêm nói vô ích đến nơi đây, ánh mắt hướng một bên mang bạc chế mặt nạ văn nhân cẩn nhanh chóng đảo qua lại thu hồi, tiếp tục nói, "Đẹp thủy tổ đều ở chỗ này, tựa như lần trước Diệp Nha Đầu nói như vậy, ngươi mặt cũng thật đại." Tố Dương Tuyết giờ phút này có thể nói là tâm lý sinh lý đều đã chịu tàn phá, hắn phản tưởng phản bác một câu, hắn tu vi so với hắn non nửa thân cao. Bên này, Túc đêm bạch như là nghe được hắn nội tâm ý tưởng, Lập tức liền không chút do dự áp đảo hắn cuối cùng một cây tên là tự tôn dâm dạ, ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi kim đăng kỳ tu vì so ngươi non nửa thân cường sao? Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết kiếm tu chính là có tiếng có thể đánh có thể kháng, càng cái dai đem ngươi đánh ngã lại làm sao vậy? Tố tuyết dương lúc này là thật sự không lời nào để nói. Túc đêm bạch thấy chính mình đều đem nhân ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, rốt cuộc thiện tâm quá độ vung lỏng ra bắt lấy hắn cái tay kia, vô vô vai hắn nói, tiểu tử Lấy ngươi thiên phú nỗ lực nỗ lực, 10 năm trong vòng tất đến kim đan hậu kỳ, nếu không, ngươi xoay chuyển trời đất hồ lĩnh đi thôi, bằng không, lấy ngươi hiện tại tu vi cùng với một mở miệng khiến cho người tưởng tấu chết ngươi nói đến lúc đó nữ cường nam nhược, ta hiện tại ngẫm lại đều thế ngươi mất mặt. Tố Tuyết Dương chừng mắt một đôi mắt đào hoa, trên mặt một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, hảo sau một lúc lâu, hắn cự tuyệt nói, ta không quay về, nàng là ngũ linh căn tu sĩ, không có ta che chở, tuyệt đối sẽ gặp được nguy hiểm. Tố Tuyết Dương có thói ở sạch, tính cách ngạo kiều còn không tốt, chính là kia một phần cố chấp cũng là ít có người có thể cùng hắn so. Nam, Ngũ Linh Can Túc đêm bạch lên người, thiên hồ nhất tộc trời sinh có thể tham hỏi đến người khác Linh Can, mà thân là có một hai ngày hồ một nửa nhân loại huyết mạch Tố Tuyết Dương vừa lúc cũng kế thừa thiên hồ nhất tộc này một cô ý, này đây lời hắn nói, hắn vẫn là tin. Nhưng cứ như vậy Túc đêm bạch thế bắt đầu vì Tố Tuyết Dương có chút không đăng giá. Thân phụ biến dị linh căn hắn nửa người như thế nào linh căn muốn cũng là ở đơn linh căn, hay là song linh căn nữ tu, ở không tới tam linh căn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu à, nhưng này Ngụy linh căn xem như cái chuyện gì a? Không thể nói túc đêm bạch khinh thường Nguyễn Minh Nguyệt, mà là thế đạo như thế, Ngụy linh căn tu sĩ trừ phi tự thân cơ duyên hảo đến bạo, bằng không thế trương rất ít có người có thể lấy ngũ linh căn chi tư đột phá kim đan, càng miễn bản có cái gì ngũ linh căn nguyên anh tu sĩ. Lúc này văn nhân cẩn ra tiếng nói, Ngụy linh căn lại như thế nào? lấy 19 tuổi chi tư tu vi tới chúc cơ hậu kỳ đổi làm là đơn linh căn, song linh căn đệ tử cũng chỉ có thể làm được như thế đi. Cái này túc đêm bạch trầm mặc. Bên này ba người liền tố Tuyết Dương sắp tới mới tìm được non nửa thân, hắn về sau đạo nữ là cái ngụy linh căn nữ tu như vậy triển khai đề tài không giải quyết được gì. Bên kia nhân 4 ngày trước hoàng hôn khi tới kia một hồi lấy vật lộn hình thức đại đánh hội đồng do đó dẫn tới mọi người trên người nào nào đều có ứ thương mọi người rốt cuộc cấp ra tới gặp người. tương đối may mắn chính là bởi vì bọn họ một đám người ra tới kịp thời vừa lúc nhìn một hồi dược vương điện người tới đại phô trương dược vương điện người là ở tế xuân thần trước một ngày buổi chiều giờ thân đến khi đó diệp liên liên dong binh đoàn 8 nữ tu vừa lúc cùng nhau ra tới đi dạo phố lúc này một đạo màu đen bóng ma lên đỉnh đầu xuất hiện đem lính đánh thuê chấn nhỏ thượng chủ trên đường đều tráo đi vào tám người vừa nhấc đầu đã bị đỉnh đầu phía trên kia một giá trói lọi kim hoàng sắc đan đỉnh hình dạng tàu bay cấp khiếp sợ tới rồi nhưng theo sau 8 người lại đồng thời cúi đầu không gì chính là kêu nhan sắc quá mức hạt người mắt cùng lúc đó các nàng cũng mới nhận chi tới rồi dược vương điện đi ra ngoài phô trương lại như thế nhận người trong mắt đơn liền phi hành ở các nàng đỉnh đầu phía trên đan đỉnh trạng tàu bay là có thể xem ra tới toàn bộ tàu bay trình kim hoàng sắc đan đỉnh vì tàu bay đế thương ở nguyên bản hẳn là đan đỉnh khẩu địa phương bị kim sắc gạch thạch chỉnh bình sau ở mặt trên trực tiếp kiến một tòa tinh mỹ vô cùng bạch ngọc cung điện đúng lúc này Không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, lính đánh thuê chấn nhỏ người ở nhìn đến dược vương điện tàu bay sau không khỏi toàn bộ hướng Diệp Liên Liên các nàng nơi này chủ đường phố Chen chúc mà đến. Đang lúc Diệp Liên Liên tám người vẻ mặt ngượng bức suy xét muốn hay không đi trước rời đi khi một hàng một trăm tới danh thân xuyên màu trắng xiêm y, y trẻ trung nam nữ tu sĩ tự bạch ngọc cung điện nội đi ra, bọn họ nam tu một hàng màu trắng tu thân trường bào, nữ tu một thân bạch y, y hề cung trang, một đám khuôn mặt đoàn trang biểu tình túc mục, mặc dù là ở trên đất bằng đi cái lộ. cũng chính là bị bọn họ đi ra tiên tử hạ phàm khí chẳng Nay một trăm tới danh dược vương điện đệ tử một đám tu vi không cao đều bất quá luyện khí tầng bộ dáng nhưng là bọn họ bên trong lại không có một cái là người xấu xí diệp liên liên tám người thấy vậy lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được không sai biệt làm uy tứ các nàng đây là lại gặp gỡ cùng loại đan dược ôn ra kia một diễn xuất người sao một trăm tới danh dược vương điện luyện khí đệ tử thực mau chỉnh tề vòng quanh tàu bay ngôi cao đứng một vòng Lúc này một nam một nữ hai gã tu vi ở Kim Đan trung kỳ Cam y, y tu sĩ từ Bạch Ngọc cung điện nội phiêu phiêu mà ra, chờ đến bọn họ đứng yên khi, hai người đã đứng ở phía trước đám kia Bạch y, y đệ tử đặc sắc vì bọn họ lưu ra tới vị trí thượng, bọn họ hai người sở chạm vị trí vừa lúc ở giữa, Diệp Liên Liên một chúng tám gã nữ tu nơi vị trí vừa lúc liền ở kia một nam một nữ giữa bên tay trái. Nghiêng đối diện, năm nay Tế Xuân thần như cũng còn muốn đa tạ tiến đến xem lễ các vị, tại đây Kinh Hà cùng sư mọi thiên thanh hướng các vị hành lễ. Màu cam nam tu Kinh Hà nói liền cùng hắn sóng vai mà mà cung thiên thanh cùng nhau hướng về tàu bay phía dưới mọi người hành lễ, chỉ là này trong đó thật lấy rốt cuộc có vài phần, cũng liền bọn họ bản thân trong lòng rõ ràng. Thi lễ xong, hai người ngồi dậy, Kinh Hà tiếp tục nói, phía dưới, chính là Dược Vương Điện một ít tâm ý, còn thỉnh các vị nhận lấy. Nói xong, kia một trăm nhiều danh vòng quanh tàu bay đứng một vòng luyện khí đệ tử như là tiếp thu đến chỉ mệnh giống nhau. từ từng người trên người chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một phen chỉ có ngón cái lớn nhỏ tiểu ngọc bình liền hướng tàu bay phía dưới vức tàu bay phía dưới những cái đó đã đem toàn bộ phố đổ chật như đêm tối người ở nhìn đến những cái đó từ trên trời giáng xuống tiểu ngọc bình một đám trên mặt đều không mang theo trần chờ nâng lên tay liền đi tiếp diệp liên liên tám người lại là một trận một bức nhưng ngay sau đó các nàng cũng lập tức gia nhập tiếp thu những cái đó tiểu ngọc bình hành lệ không vì gì Tại như vậy nhiều người chi chỉ liền các ngươi mấy cái giống như sống ở một thế giới khác ngươi nói đến ai khác có thể hay không cảm thấy kỳ quái. Dược vương điện người quang vức Tiểu Ngọc Bình liền vứt nửa canh giờ, tám người bởi vì chủ phố bị người tệ đến căn bản không có đường lui, này đây nàng cũng chính là đi theo mọi người tiếp được không ít Tiểu Ngọc Bình ở túi chữ vật. Sau nửa canh giờ đương tàu bay mặt trên dược vương điện bạch đi luyện khí đệ tử toàn bộ dừng lại vứt Tiểu Ngọc Bình tay sau, kia một trăm nhiều người lại chỉnh tề theo đội ngũ một lần nữa đi trở về bạch ngọc cung Điện. mà kia hai nhóm cam vĩ rìa nam nữ sớm tại luyện khí đệ tử Vức bình ngọc sau liền về trước bạch ngọc cung điện này đây đương cuối cùng một người dược vương điện luyện khí đệ tử thân ảnh biến mất ở bạch ngọc cung điện nội sau yên lặng ở giữa không trung tàu bay rốt cuộc động lên nó mục đích là lính đánh thuê nơi dừng chân nơi phương hướng dược vương điện tàu bay chân trước mới rời đi sau lưng phía trước bị đổ đến cùng buồn không thể chạy lấy người chủ trên đường đám người sôi nổi từng người tan đi chẳng qua bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo kiếm lời thần sắc. chủ phố khoảng cách lính đánh thuê nơi rừng chân kia đầu cũng không tính rất xa nay đây còn không có đi tám người rất xa liền thấy được ở lính đánh thuê nơi rừng chân nóc nhà phía trên một cái tàu bay bỏ neo ngôi cao chậm rãi rối khởi đãi ngôi cao rối hảo sau dược vương điện tàu bay liền chậm rãi rớt xuống tới rồi ngôi cao thượng nhìn đến này diệp liên liên không khỏi liên tục tắp lưới ta hôm nay xem như kiến thức cái gì mới kêu đại phô trương nguyễn minh nguyệt dơ trong tay trường xuân đan ở từ người trước mắt cơ cơ không chỉ bọn họ còn phi thường thổ hảo Hậu chi hậu rắc vài người không khỏi đều đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, theo sau các nàng đều làm tương đồng động làm, từ chính mình túi chữ vật lấy ra mấy cái phía trước tiếp được dược vương điện luyện khí đệ tử sở bỏ xuống tới tiểu ngọc bình. Mở ra vừa thấy, thanh một màu tam giai trung thượng phẩm trường xuân đan, lại xem mỗi cái tiểu ngọc bình đều trang nhập năm cái, mà phía trước dược vương điện luyện khí đệ tử chính là ước chừng mức như vậy tiểu ngọc bình nửa canh giờ a, trên đường nhưng không có gì tạm dừng bước, này đến yêu cầu bao nhiêu người tới luyện a? Diệp liên liên tỏ vẻ, ai đều không phục, liền uống thuốc vương điện kia nhất bang thổ hào Trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng nàng thủ hạ bay nhanh từ một quả dược vương điện đệ tử bỏ xuống trường xuân đan thượng nho nhỏ quát một ít bột phấn đưa vào trong miệng Lập tức nàng mày nhăn lại, không chỉ là nàng, chính là sau diệp liên liên một bước rượu nữ cùng chu minh thủ ở nếm tới rồi dược vương điện xuất phẩm trường xuân đan sau cũng là mày căng thẳng Diêu tinh đệ thấp thanh âm hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ này dược vương điện xuất phẩm trưởng Xuân Đan còn có thể có cái gì vấn đề không thành? Diệu ngữ đang muốn trả lời Diêu Thanh vấn đề đã bị một bên Chu Minh Châu ngăn lại, nàng nói, trở về nói. Bởi vì Đan dược sự, mọi người cũng không có tâm tư tiếp tục dạo đi xuống, dư là một hàng tám người nện bước vội vàng trở về đi. 237. Thế Xuân Thần. Đương tám người trở lại Tứ Hợp Viện, Tứ Hợp Viện bên trong trừ bỏ diệp hoài trí thiện cùng với khúc một bắc ba người ở mặt khác sáu người đều còn không có trở về. Ba người thấy ban đầu nói tốt thẳng đến buổi tối mới trở về bọn họ đoàn đội chung nữ tu một đám đều thần sắc mạc danh đã trở lại, lập tức tò mò tiến đến cùng nhau, trí thiện quan tâm hỏi, chính là gặp cái gì phiền thoái? Trí thiện hỏi người là Phương Ninh này đây cũng không biết là cái tình huống như thế nào Phương Ninh lập tức trở về hắn một cái mộng bức ánh mắt. Bất quá cũng may, nàng ở nhìn đến trí thiện có một sát ngốc lăng khi nàng lập tức ra tiếng giải thích nói, chúng ta không có gặp cái gì phiền thoái. Vừa rồi chúng ta ở chủ trên đường phố tùy tiện dạo khi vừa lúc đụng phải dược vương điện người cưỡi tàu bay tới lính đánh thuê chấn nhỏ, bọn họ tàu bay ở chủ trên đường không dừng lại. Theo sau một đám dược vương điện luyện khí đệ tử hướng về phía tàu bay phía dưới vứt sái tam giai trung thượng phẩm trưởng Xuân Đan, chúng ta đoàn người bị tê tại. Chỗ hoàn toàn lui không ra, nay đây chúng ta cũng liền tiếp nửa canh giờ, chỉ là đoàn trưởng cùng với diệu ngữ, minh thủ các nàng ba người tựa hồ ở này đó trưởng Xuân Đan phát hiện cái gì. Nhưng chúng ta đều ở trên đường cái không có phương tiện nói thêm cái gì, cho nên chúng ta mới cùng nhau đã trở lại. Phương Ninh lời nói rơi xuống hạ, bao gồm nàng ở bên trong những người khác đều đem ánh mắt phóng tới Diệp Liên Liên, Diệu Ngữ, Chu Minh thủ ba người trên người. Các ngươi phát hiện cái gì? Khúc một bác hỏi. Diệp Liên Liên cũng không giải thích, mà là hỏi Diệu Ngữ cùng Chu Minh thủ hai người, các ngươi thân làm có cái khác ở bên ngoài bán tam giai trường Xuân Đan Sao. Diệu Ngữ lắc đầu, thân làm một cái đan sư. Trên người lại sao có thể thiếu đan dược, cho dù là sau lại diệp liên liên cho nàng cùng Chu Minh thù một cái một phần lục mang giới cơ sở đan phương nàng cũng chỉ là ôm hiếu học thái độ đi đếm thử luyện đan, hơn nữa ở dự tính của nàng, nàng chính mình mang lại đây đan dược ở vô dụng song phía trước nàng là sẽ không đi dùng lục mang giới đan dược, này đây, đừng nói là tam giai trưởng Xuân Đan, chính là nhất giai trưởng Xuân Đan trừ bỏ nàng chính mình sở Luyện ra tới, cái khác nàng thật là một quả đều không có. Chu Minh Thủ từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái tiểu Ngọc Bình, nàng nói, ta nơi này có một quả tam giai trường Xuân Đan, là mấy ngày trước đây từ đan dược cửa hàng bên trong mua trở về. Nói nàng liền đem nó đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt. Diệp Liên Liên tiếp nhận tiểu Ngọc Bình, từ bên trong đảo ra chỉ có trường Xuân Đan, nó lút tế móng tay nhẹ nhàng một quát, lại là tại đây cái trường Xuân Đan mặt ngoài quát hạ hơi mỏng một tầng phấn mạt, làm xong này hết thảy, nàng cầm trong tay kia một quả trường Xuân Đan đưa tới rượu ngự trong tay. Diệu ngữ tiếp nhận trường Xuân Đan sau cũng là quát tiếp theo tầng phấn mạng, cuối cùng này cái tam giai trường Xuân Đan về tới Chu Minh Thủ trong tay. Diệp liên liên ở hưởng qua đầu ngón tay bột phấn lúc sau những mày nói, quả nhiên như thế. Minh Thủ sở mua tam giai trường Xuân Đan nội có chút ít thô bạo linh lực ở trong đó. Diệu ngữ nói thẳng nói. Theo sau, nàng lại nghi hoặc nói, tam giai trường Xuân Đan đan phương nội có hai loại trung giai linh dược, mà toàn bộ lục mang giới trừ bỏ cấp thấp đồ vật này bản thân không chứa có thô bạo linh khí. cái khác cho dù là trung giai đồ vật trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có thô bạo linh lực tồn tại ta tuy trước mắt còn chỉ có thể luyện chế gia nhị giai hạ trung phẩm chất trường xuân đan nhưng ta phía trước lại bởi vì nghĩ chúng ta những người này là bởi vì thân thể không thể tiếp thu lục mang giới này đó chúng cao giai linh thực linh dược yêu thú nội sở làm được thô bạo linh lực này đây thử đi ở luyện chế trường xuân đan khi đem này đan phương bên trong cận tồn ở trung giai linh dược tiến vào rèn luyện ý đồ đem trong đó thô bạo linh lực từ giữa loại bỏ rớt chỉ là Mặc kệ ta dùng cực, nóng bức bách vẫn là dùng thần thức đi bắt giữ những cái đó phân phi thưởng tán thô bạo linh khí đều không dùng được. Trong đó luôn là hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại một ít thô bạo linh khí. Chính là hôm nay chúng ta đoạt được tới rồi dược vương điện cái này tam giai trường xuân đan nơi này đầu ta cũng không còn đếm ra có cái gì thô bạo linh khí còn sót lại ở đan dược mặt trên. Lúc này, Diệp Liên Liên nói tiếp nói, ta lớn mật suy đoán một chút ta, này trường xuân đan chia làm ba cái cùng bậc. đệ nhất giai trường xuân đan sở luyện chế khi yêu cầu dược liệu còn chỉ là một ít cấp thấp linh dược mà cấp thấp linh dược bên trong nó là không tồn tại thô bạo linh khí tới rồi nhị giai trường xuân đan nơi này đan phương bên trong bao gồm một loại trung giai linh dược trung giai linh dược bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thô bạo linh khí tồn tại hơn nữa phía trước ta cầm chính mình sở luyện nhị giai trường xuân đan cùng đan dược phô sở bán nhị giai trường xuân đan tiến hành đối lập phát hiện trong đó cũng còn có chút ít thô bạo linh khí Này đây ta theo bản năng liền đem loại này hiện tượng trở thành bình thường sự tình, nếu không có hôm nay dược vương điện thổ hào tung ra hoàn toàn không có thô bạo linh khí tam giai trường xuân đan, ta tưởng chúng ta còn phải đi rất dài vừa đức lầm khu. Mà ta suy đoán là, những cái đó tồn tại ở linh thực linh dược yêu thú trong cơ thể thô bạo linh khí không chỉ đối chúng ta này đó thương vân giới người có rất lớn thương tổn, chính là đối lục mang giới bản thổ tu sĩ cũng nói cũng có tác dụng phụ, lại đến nói nói dược vương điện kia đầu. ngẫm lại bọn họ sở luyện trường xuân đan lại đến đối lập một chút chúng ta ở bên ngoài đan dược cửa hàng mua trường xuân đan đang đợi dai giống nhau dưới tình huống dược vương điện xuất phẩm trường xuân đan trong đó là không có thô bạo linh khí hiện tại suy nghĩ một chút phía trước chủ trên đường một đám người tê ở bên nhau tiếp theo dược vương điện tung ra tới trường xuân đan có cái gì kỳ đối địa phương còn có một chút cũng là quan trọng một chút dược vương trong điện nhất định có như thế nào đi trừ linh dược bên trong thô bạo linh khí phương pháp kia thì thế nào Chúng ta lại không phải dược vương điện đệ tử mặc dù bọn họ có đi trừ linh dược bên trong thô bạo linh khí phương pháp chúng ta cũng không thể chạy tới đoạt đi. Diệu ngữ tủng vai bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, mặc dù chúng ta đi đoạt lấy, nhưng người ta đường đường dược vương điện chẳng lẽ liền không có cao thủ tọa trấn sao? Mặc dù không có cao thủ toa chấn, kia bọn họ còn không có cung phụng hoặc là tay đấm sao? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tuy tùy tiện tiện ra bên ngoài kêu một tiếng lời nói, lại lấy ra một quả bảy tám phẩm đan dược ra tới bảo đảm liền có một đám người ùa lên hảo sao diệu ngữ sư tỷ diệu ngữ sư tỷ ngươi đình đình diệp liên liên chạy nhanh đánh gây diệu nữ nói nàng chạy nhanh tỏ vẻ ta cũng chưa nói đi đoạt lấy nhân ra đi trừ thô bạo linh khí phương pháp a hơn nữa muốn lộng tới dược vương điện đi trừ thô bạo linh khí phương pháp biện pháp lại không chỉ này một cái chẳng lẽ ngươi đã quên mặc kệ tới rồi cái nào thế giới ở thế giới này luôn có kia phản một bộ phận người chính là làm màu đen giao dịch sao chỉ cần ra bọn họ những người đó báo ra giá cả Mà chúng ta lại có thể ra khởi, chúng ta nghĩ muốn cái gì, bọn họ là có thể cho chúng ta làm ra sao? Diệu ngữ ha hà hai tiếng, mà nhiên, chúng ta trước mắt là tiền trinh có, đồng tiền lớn không có, địa chủ càng không có. Diệp liên liên, đậu má, tử cung mọi người nói ra ác vận thân thể lúc sau diệu ngữ cả người liền dường như thả bay tự mình giống nhau, hiện tại đại khái cũng chỉ có khúc một bắc có thể kéo trụ nàng đi. Diệp liên liên tự tin thập phần không đang nói đến, không có tiền có thể kiếm A. Tuy rằng chúng ta sở luyện đan dược còn không đạt được đem toàn bộ thô bạo linh khí đi trừ, nhưng là cũng cùng bên ngoài bán đan dược không sai biệt lắm. Trận này đối thoại cơ hồ là ở diệu ngữ nhất biến biến bắt diệp liên liên nước lạnh bên trong qua đi. Ngày hôm sau mới hơi hơi lượng, mặc kệ là lính đánh thuê chấn nhỏ bên trong tu sĩ vẫn là đóng quân ở lính đánh thuê chấn nhỏ. Bốn cái chấn khẩu ngoại tu sĩ đều bị một trận dễ nghe cổ nhạc chi bừng tỉnh. Cổ nhạc tiếng động ước trừng vang lên một canh giờ mới đình chỉ. Lúc này bị bừng tỉnh mọi người đều đi ra chính mình nghỉ ngơi địa phương, bọn họ như là phía trước liền nói hảo giống nhau hướng về một phương hướng đi đến. Diệp liên liên một hàng 17 nhân tài từ tứ hợp viện đi ra cách vách tứ hợp viện đại môn cũng vừa lúc mở ra. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc cùng một đôi bạc chế mặt nạ hạ đôi mắt đối phương, người nọ không phải văn nhân cẩn vẫn là ai. Cùng hắn sóng vai mà đứng còn có túc đêm bạch, ở hắn phía sau sở chạm người kia còn lại là nàng từ lôi kình nơi đó nghe tới tên tố tuyết dương. Lúc này thứ này ở nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt lúc sau thân thể giật giật liền tưởng hướng bọn họ nơi này đi tới, bất quá cũng may cuối cùng bị tay mắt lanh lẹ túc đêm bạch một phen kéo trở về. Vì thế không cao hứng thêm thói ở sạch phát tác tố tuyết dương ở vô rất túc đêm bạch cái tay kia sau điên cuồng hướng chính mình trên người ném thanh kết thuật. Diệp Liên liên mỗi khi nhìn đến tố tuyết dương cái dạng này nàng đều không khỏi một trận cảm thán, đồng thời nàng phi thường tò mò hắn muốn như thế nào theo đuổi đa số thời gian tính tình đều là thực thanh lãnh nguyễn minh nguyệt. Đình chỉ phiêu xa suy nghĩ, nàng hướng về phía văn nhân cẩn lấy lôi kình gật gật đầu không tính toán qua đi. Một là trừ bỏ lôi kình cùng thích ăn tiểu cá khô văn nhân cẩn bên ngoài nàng là đối với địa ngục dòng binh đoàn những người khác một chút không thân. nhị là sợ tự mình này một qua đi, ở người khác trong mắt phản đến thành bọn họ cái này tiểu trong suốt dòng binh đoàn cùng địa ngục dòng binh đoàn phàn giao tình. Tam là nàng là thật sợ chính mình vừa lên đi văn nhân cẩn không xem trường. Hợp hướng chính mình thảo muốn tiểu cá khô ăn. Đại văn nhân cẩn hướng chính mình khẽ gật đầu sau Diệp Liên Liên chạy nhanh kêu lên mọi người một đầu vọt vào đi ra ngoài dòng người bên trong. Diệp Liên Liên nguyên bản là không biết Tế Xuân Thần vị trí ở nơi nào, thằng đến dòng người đồng thời hướng lính đánh thuê chấn nhỏ Tây chấn khẩu chậm rãi đi ra sau, nàng mới bừng tỉnh. Nếu Xuân Thần Cung Điện Di chỉ liền ở khoảng cách lính đánh thuê chấn nhỏ không xa ngàn trọng núi non bên trong, như vậy năm nay tế điện Xuân Thần chuyện này đương nhiên cũng sẽ Xuân Thần Cung Điện Di chỉ thượng tiến hành. Sở ngươi có ở tiến ngàn trọng núi non lúc sau nhanh hơn bước chân, dọc theo đường đi từ dược vương điện đi Tuất đàng trước mặt, ở bọn họ lúc sau mới là lính đánh thuê nơi dừng chân người, lại mặt sau còn lại là lính đánh thuê chấn nhỏ cùng với lính đánh thuê chấn nhỏ ngoại hạ trại chúng tu sĩ. Đãi mọi người tới Xuân Thần Cung Điện Di chỉ khi, nơi đó đã có một trăm nhiều danh bạch thi luyện khí tu sĩ xếp thành hai liệt chờ ở nơi đó. Xuân Thần Cung Điện Di chỉ liền thật là một cái liền đỉnh đều không có chỉ trừ số ít tàn nước cột đá mái ngói di chỉ. người di chỉ đi lên xem xuân thần cung điện một chỗ chính điện bên ngoài còn có hai nơi phó điện tám chỗ thiên điện trong đó mỗi tòa cung điện trung đình đài lầu các đều toàn xuân thần cung điện chính điện di chỉ trước nơi đó đã sớm mang lên bàn bàn phía trước bãi đầy 2.000 ngàn niên đại hướng lên trên cao giai linh quả linh dược lúc này một người người mặc hắc đế viền vàng hai cái cổ tay áo cắt thêu hai đoá kim sắc mẫu đơn nguyên anh nữ tu tiến lên nàng đó là lần này tế xuân thần người dược vương điện điện chủ đại đệ tử thất phẩm đan sư xích né thường tế điện nghi thức bắt đầu một người luyện khí đệ tử tay thác tam căn hương đái đi đến xích nghệ thường bên cạnh người khi hơi cúi đầu cùng kính đem tam căn hương đưa đến nàng trước mặt xích nghe thường lấy quá hương liền một ánh mắt đều không có cấp tên kia đưa hương luyện khí đệ tử đôi tay giao điệp ngón cái để ở tam căn hương cái đáy đến ở trước ngực theo sau một đạo uyển chuyển ôn nhu thanh âm tự xích nghe thường trong miệng phát ra nay dược vương điện điện chủ ngọc quỳnh hoa to lớn đệ tử xích nghe thường huề dược vương điện chúng đệ tử tiến đến cầu nguyện Nguyễn Xuân Thần Đại Nhân ở linh giới mọi chuyện thuận gió, hết thảy mạnh khỏe, khí vận ngập trời. Diệp liên liên nghe xong một chút liền nghe không đi xuống, nàng nguyên tưởng rằng cái này tế Xuân Thần là cùng loại với tế điện tổ tiên như vậy nghi thức, nhưng kết quả lại là một đám người chạy tới nghe dược vương điện người ở nơi đó hoa thức đốt mông ngựa. Nàng thật sự rất muốn hỏi một câu, các ngươi mỗi 20 năm đều phải tới như vậy một hồi, không chê mệt sao? Chẳng sợ không mệt. các ngươi có thể bảo đảm đang ở linh giới ngọc lâm xuân nghe được các ngươi này đó ca ngợi nàng lời nói sao không đi chú ý dược vương điện đám kia người diệp liên liên ánh mắt mọi nơi đánh giá cùng là nàng đột nhiên phát hiện cùng nàng một cái đứng bên ngoài vây quan khán một ít có chút tuổi tắc các tu sĩ một đám vẻ mặt bình tĩnh chính là ánh mắt cũng là gợn sóng bất kinh bộ dáng lập tức nàng che, những người này giống hẳn là không phải lần đầu tiên tới tế xuân thần là này đây đối với mỗi tế một lần xuân thần dược vương điện liền tới như vậy một hồi hành vi đã chết lặng đi 238. Xuân Thần lệnh. Cơ hồ chỉnh một cái buổi sáng Diệp Liên Liên đoàn người nghe dược vương điện xích nghe thưởng một người khen xong rồi Xuân Thần sau tiếp theo khen dược vương điện. Đang lúc Diệp Liên Liên nghe đều mau hoài nghi nhân sinh khi rốt cuộc xích nghe thưởng thanh âm rốt cuộc biến mất. Nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn đến trong đám người đại bộ phận người nâng lên chính mình cánh tay, Diệp Liên Liên vẻ mặt mờ bức, đây là cái gì thao tác? Diệp nha đầu. Ngươi muốn đi vào nửa tháng sau xuân thần cung điện nhất định phải ở hôm nay tế xuân thần khi cung ra một dọt chính ngươi huyết, máu thoát ly thân thể của ngươi sau liền sẽ bị xuân thần chính điện hút đi, đến lúc đó, sẽ có một quả xuân thần lệnh xuất hiện ở ngươi trước mặt, vậy tiến vào xuân thần điện thông hành lệnh. Lôi kình thanh âm đột nhiên ở diệp liên liên bên thai nhớ tới. Diệp liên liên thân thể vi lăng, nhưng theo sau nàng liền biết đến đối phương là đối chính mình dùng thần thức chuyên âm. Hiểu được xem Diệp liên liên cảm kích hướng về cách mười người tới ngoại lôi kình đầu đi cảm kích tí cười, theo sau nàng lại chạy nhanh đối với bên người đoàn viên thần thức chuyên âm. Được đến tin tức mọi người lập tức học những người khác bộ dáng bắt tay nâng đến ngực, đương đám người bên trong bắt đầu có người kính dâng ra bản thân một giọt máu khi. Diệp liên liên 17 người cũng đi theo cung ra một chính mình máu tươi, nho nhỏ một giọt huyết trâu rời đi bọn họ ngón tay khi cũng không có rơi xuống trên mặt đất mà là bị một cổ hấp lực hút đi. những cái đó huyết châu biến mất phương hướng đúng là xuân thần cung điện chính điện di chỉ nơi đó theo huyết châu biến mất ngay sau đó từng miếng tinh ánh dịch thấu nho nhỏ lệnh bài tự huyết châu biến mất địa phương một dũng mà ra kia từng miếng nho nhỏ lệnh bài phản phất sẽ nhận người giống nhau tự hành tìm kiếm chính mình người nắm giữ diệp liên liên nhìn phiêu phù ở chính mình phía trước lệnh bài nàng trần chờ một chút nhưng ở nhìn thấy tu sĩ khắc tùy ý liền đem chính mình trước mặt lệnh bài tiếp được sau xoay người rời đi bóng dáng Nàng cũng liền đem phiêu phù ở chính mình trước mặt Xuân Thần lệnh tiếp xuống dưới. Mọi người bắt được Xuân Thần lệnh lúc sau năm nay tế Xuân Thần cũng liền kết thúc. Diệp liên liên 17 người theo đám người trở về đi, đi đến nửa đường khi, nàng ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến khoảng cách bọn họ bất quá 2 mét lôi kình đám người, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nghiêng đầu đối với đi ở tự mình bên tay phải Diệp hoài nói, Diệp sư huynh, trong lòng ta có một ít nghi hoặc muốn đi tìm kình thúc hỏi một chút, liền trước các ngươi tách ra. Diệp hoài như là biết Diệp liên liên muốn đi hỏi cái gì, hắn cũng không ngăn cản, này đây hắn cũng chỉ là dặn dò nói, hết thẻ cẩn thận. Diệp liên liên thoát ly đội ngũ ở chen trúc trong đám người chiếm chính mình thân thể tiểu bay nhanh xuyên qua mà qua, không bao lâu liền đuổi theo địa ngục dòng binh đoàn đi ở mặt sau cùng tên kia Nam Tu Bên. Tên kia Nam Tu là biết Diệp liên liên, này đây ở nhìn đến nàng chạy tới khi cũng chỉ là tùy ý viết liếc mắt một cái nàng. Diệp liên liên lại rửa gần địa ngục dòng binh đoàn nội những người khác chạy chậm mà qua. Cuối cùng cùng lôi kình sóng vai mà đi. Lôi kình một túi đầu liền nhìn đến Diệp liên liên kia trương có việc cầu người gương mặt tươi cười. Nhất thời tay ngứa liền đem hắn kia chỉ thô to tay hướng Diệp liên liên phát đỉnh áp qua đi. Sau đó liền đem Diệp liên liên đầu chảo một cái đã bắt được. Diệp liên liên, ngoa tào, người đây là bắt người đầu vẫn là ở chảo một cái cầu. Lôi kình nguyên bản là tưởng ở lót mao. Nhưng là ở phát hiện chính mình tay đem nhân ra toàn bộ đầu đều nắm ở trong tay sau hắn đốn sinh một loại diệp nha đầu lớn lên cũng thật tiểu nhân cảm thán. Đương nhiên, này đó ý tưởng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nấp lại, nếu thật đem những lời này nói ra, phòng chừng diệp liên liên không tạc mao mới là lạ. Bên này nguyên bản liền cùng túc đêm bạch đoàn người cùng văn nhân cẩn đoàn người đi cùng một chỗ tố tuyết dương ở nhìn đến diệp liên liên người ở chỗ này, ngay sau đó hắn không tự chủ được nhớ tới Nguyễn Minh Nguyệt kia trường quạm cu é mặt. lại sau đó đem chính mình bao vây một tầng một tầng người không khỏi bước chân chậm lại. Túc đêm xem thường nhìn Tố Tuyết Dương một chút thoát ly đội ngũ, cuối cùng trực tiếp xoay người đi tới rồi Diêm Vương trong binh đoàn nơi đó, lập tức hắn tức giận hướng về phía bầu trời mắt trợn trắng, cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng cảm thán thiên hồ nhất tộc huyết mạch tồn tại đối với đạo lư ỷ lại thật là cương đại. Còn không biết nhà mình tiểu đồng bọn lại bị cuốn lên diệp liên liên ở lôi kình thu hồi hắn bàn tay giữa lưng trùng cũng là đại đại thở ra một hơi. liền sợ lôi kình một cái dùng sức quá mạnh liền đem nàng đầu như ngắt dưa hấu giống nhau cấp nứt bạo lôi kình mắt thấy chính mình này tùy ý một bước khiến cho diệp liên liên đến chạy chậm thượng ba bước này đây hắn cố ý thả chậm một ít chính mình nệ bước hắn vừa đi vừa dùng ở hắn nghe tới thực bình thường ở người khác nghe tới lại rất là vang dội thanh nghiêm hỏi nói đi ngươi này tiểu nha đầu tìm người kình thúc ta có chuyện gì diệp liên liên há miệng thở dốc nhưng mắt thấy chung quanh tất cả đều là người lập tức nàng lại có chút không biết hẳn là như thế nào hỏi Nhưng theo sau nàng lập tức liền đối lôi Kình dùng thần thức chuyên âm. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, kinh thúc, này muốn tiến vào xuân thần cung điện phải muốn xuân thần lệnh, nhưng này tốt một quả xuân thần lệnh nhất định phải muốn tu sĩ trên người một giọt huyết, thật sự không có vấn đề sao. Lôi Kình nói, ngươi vấn đề này nếu là đặt ở 600 năm trước còn sẽ có tu sĩ đưa ra nghi ngờ xuân thần cung điện nội hay không có tà ác đồ vật tồn tại. Nhưng theo đi vào xuân thần cung điện nội người một đám ra tới thả dược vương điện lại cố ý ra tới an bài một ít tiến vào quá xuân thần cung điện nội tu sĩ đối này tiến hành công khai bao gồm thân thể, thần thức, tu vi này tam phương diện kiểm tra sau cũng không có phát hiện này đó tu sĩ trên người nơi nào có không một chỗ, sau lại lại có ý gì tu cốc. Người chạy tới lại đối này đó tu sĩ kiểm tra đo lường một lần, ở đan y hai tông người chứng thực hạ xác định những người này cũng không dị thường sau mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi kình dừng một chút tiếp tục nói, mà cũng chính là ở 600 năm trước một việc này sau, mỗi 20 năm xuân thần cung điện mở ra khi sẽ có vô số tu vi không đồng nhất tu sĩ chạy tới nơi này, tiến vào xuân thần cung điện tiến hành tham bảo. Diệp liên liên nhưng không cho rằng trên đời này thực sự có cái gì đại công không sợ người, ta cần ta cứ lấy mới là cân bằng chi đạo. Nàng nói, tất nhiên kính dâng ra một giọt huyết đối với một tu sĩ bản thân không có gì nguy hại, như vậy thay đổi cái ý nghĩ, xuân thần trong cung điện đầu có thứ gì yêu cầu đại lượng máu. mà nó lại không nghĩ khiến cho người khác chú ý, cho nên mới sẽ làm ra cái lấy một giọt huyết đổi một quả tiến vào Xuân Thần Cung Điện lệnh bài. Lôi kình núi bay, người cái này ý tưởng ngầm cũng có người nghĩ đến quá, hơn nữa ở Xuân Thần Cung Điện tiếp theo mở ra sau đi vào tìm kiếm quá, nhưng kết quả cũng không tốt, bọn họ từ bỏ ở Xuân Thần Cung Điện tìm kiếm bảo vật mà là tại đây hữu hạn một tháng chạy xong rồi toàn bộ Xuân Thần Cung Điện, nhưng như cũ không có tìm được cùng loại huyết chỉ giống nhau địa phương, nhưng thêm không có một chút mùi máu tươi. Diệp Liên Liên trầm mặc một chút, chợt nhớ tới Lôi Kình phía trước nhắc tới tu sĩ ở một tháng chạy xong rồi toàn bộ Xuân Thần cung điện tức khắc nàng có điểm ngốc. Nàng ngơ ngác hỏi: kinh thúc, Xuân Thần cung điện có bao nhiêu đại?" Lôi Kình trả lời: "Đại khái cũng có 500 vạn mét vương bộ dáng đi. Nhưng chính là phía trước chúng ta nhìn đến Xuân Thần cung điện di chỉ nhiều nhất cũng mới bất quá 2000 mét vuông a." Lôi Kình ta nàng liếc mắt một cái, buồn cười nói: "Cái kia Xuân Thần cung điện di chỉ chẳng qua ngoại thế giới nho nhỏ một góc." ngươi nha đầu này đây là tướng chẳng lẽ ngươi đã quên vẫn là không gian loại trận pháp sao diệp liên liên một nghẹn hảo đi lôi kình không đề cập tới nàng thật đúng là đã quên không gian khuyết trương chuyện này trở lại chính để kia lấy huyết đổi xuân thần lệnh chuyện này nàng vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp chính là chính mình liền một cái mới đến lục mang giới nửa năm tả hữu tiểu tân manh đối với lục mang giới sự tình nàng dừng bước đến sinh hoạt hàng ngày thượng mặt khác lại gia tăng một ít đồ vật lính đánh thuê trấn nhỏ thượng một chút không có Suy nghĩ một chút, các nàng mới đến lính đánh thuê chấn nhỏ thượng liền đem chấn nhỏ thượng chỉ có thư phô thư toàn bộ đóng gói, bọn họ còn cần cái gì thư tịch ngọc giản phải đi đại thành bên trong thư phô đi mua đi. Mà trước mắt tình huống là bản thổ tu sĩ cũng chưa có thể có người cha tìm ra lấy huyết đổi thông nhập lệnh bài nguyên nhân. nay đây trước mắt nàng duy nhất có thể làm chính là chờ một chút trở về lúc sau làm mọi người ở phía trước đã làm tốt sung túc chuẩn bị dưới tình huống đang dược, vừa chú trận pháp đều lại nhiều chuẩn bị ba tầng. Hơn nữa phía trước sở nhắc tới nhiều người kiếm trận, hai người phối hợp trận này đó đều còn muốn gia tăng luyện lên, thế tất muốn ở 12 tháng mà xuân thần cung điện mở ra phía trước đem những người này trận luyện đến quen thuộc thuần thục mới thôi. Kế tiếp trở về lộ trình diệp liên liên cũng không có thể trở lại chính mình dòng binh đoàn trong đội đầu, nàng bị lôi kình lôi kéo nói chuyện trời đất liêu nhân sinh, sau đó lại bị lặng yên không một tiếng động đi vào chính mình trước mặt văn nhân cẩn cưỡng bức nhị hộp tiểu cá khô xứng bích tình cơm. Không sai, chính là nhị hộp. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là văn nhân cẩn kia hóa ăn uống biến đại. Lôi kình nhìn nhà mình lão đại mặt không đỏ tâm bất biến chiếm mới chúc cơ hậu kỳ tu vi tiện nghi. Hắn ở táp lưới đồng thời cúi đầu hướng Diệp liên liên cười ha hả nói, Diệp nha đầu à, chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a ngươi kình thúc ta đến bây giờ còn không có ăn ngươi vài lần cơm đâu. Ngươi kình thúc ta cũng không chọn, giống lao đại như vậy, cho ta tới cái 17 tám phân liền thành. Diệp liên liên thật muốn hồi hắn một cái ha hả Nhưng cuối cùng nàng vẫn là yên lặng đem chính mình túi chữ vật chỉ có 12 phân tiểu cá khô xứng với cơm toàn bộ cho lôi kình. Mắt thấy lôi kình vui tươi hớn hở lấy quá kia một tầng trung điệp khởi 12 cái phương trường hình hộp đồ ăn đem chúng nó toàn bộ thu hồi, diệp liên liên không khỏi ở trong lòng phung Tảo Nơi này đầu tiểu cá khô chính mình tuy là dùng linh thực tiểu cảnh bích linh cá sở chế, nhưng là bích linh cá trừ bỏ nhân ăn bích tẩy quả do đó ăn nó thịt cá lúc sau có nhất định tẩy tủy hiệu dụng ngoại. Này bản thân sở hàm linh khí cũng không có đầy đủ đến bị một cái hai cái tu sĩ cấp cao xem ở trong mắt, nàng là thật sự không biết vì cái gì văn nhân cẩn lôi kình hai người sẽ thích ăn chúng nó. Tổng không có khả năng là liền ăn tiểu cá khô này một ngụm đi, này cũng quá mù. Cùng địa ngục dòng binh đoàn người cùng nhau đi trở về lính đánh thuê trấn nhỏ nội, chỉ là tới rồi trấn khẩu nàng liền cùng văn nhân cẩn, lôi kình hai người từ biệt. Nhìn diệp liên liên xoay người chuẩn bị đi tìm chính mình ra đội viên bộ dáng túc đêm bạch tiên lặng thở ra một hơi nguyên nhân vô hắn nhà hắn kia một gặp gỡ nửa người liền đem chính mình giao cho đồ vật của hắn đều vứt đến sau đầu tố tuyết dương tựa hồ lại đem nhân ra tiểu cô nương cấp chọc giận nhân ra tiểu cô nương tay phải đã rơi xuống trên chuôi kiếm diệp liên liên tìm được chính mình đoàn đội sau liền phát hiện chính mình đoàn đội bên trong nhiều ra một cái khách không ngợi mà đến đang muốn nâng bước đi thân thể dừng một chút nàng quay đầu nhìn phía hướng chính hướng lôi kỉnh phía sau dịch bước chân túc đến bạch nàng chịu chịu khoe miệng nói phiền thoái túc tiền bối đem nhà ngươi hùng hài tử lánh trở về, bằng không hậu quả đã có thể không về chúng ta quản. 239 Xuân Thần Cung Điện mở ra. Trở về lúc sau mãi cho đến Xuân Thần Cung Điện mở ra ngày đó phía trước Diệp Liên liên chờ 17 người lại một lần đem tứ hợp viện đại môn quan trọng tiến hành đoàn đội gian cuối cùng mã hợp cùng với lại đem Diệp Liên liên công hiến ra tới ngũ hành thiên cương kiếm trận lấy ra tới luyện trận. Nay bộ kiếm trận là nàng từ không gian gác mái bên trong tìm ra một bộ thiên địa tông trúc cơ đệ tử tu hành kiếm trận. Nay bộ ngũ hành thiên cương kiếm trận yêu cầu lấy 5 cái linh căn bất đồng trúc cơ kiếm tu cùng nhau luyện tập, nó đặc điểm liền ở chỗ linh hoạt tính. Chuyên biến tính, đánh cái cách khác, nội địch ghi, đối phương là cái kim thủy linh căn kim đan tu sĩ, như vậy tu vi chỉ có trúc cơ kỳ mấy người sở tạo thành kiếm trận muốn tiết kiệm sức lực và thời gian đem địch nhân kết quả rớt, như vậy lúc này có thể làm người ngay sau đó liên tưởng đến chính là phụ thuộc tính thượng khắc chế đối phương. Hòa khắc kim, thổ khắc thủy. ấn này hai điều trong thiên địa định luật ở sử dụng kiếm trận khi liền lấy hỏa thổ linh căn kiếm tu là chủ công bên kiếm tu từ bên phụ trợ lại còn có có một chút đang ở ngũ hành thiên cương trận kiếm tu này bản thân công kích uy lực muốn so đơn độc công kích khi tới cao thượng ba tầng này đây chỉ cần bọn họ đem kiếm trận luyện tập hảo chẳng sợ đến lúc đó bọn họ đoàn người ở gặp được kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ cũng có liều mạng trí lực đến nỗi đến lúc đó gặp gỡ không phải kim đan mà là nguyên anh liền vấn đề này Mọi người ý tưởng là đua bất quá, vậy trốn đi, nếu muốn bảo hạ bọn họ đến lúc đó tiến vào xuân thần cung điện sau sở tìm được thiên tài địa bảo vệ đến ở đan dược thượng trọng điểm xuống tay. Như vậy vấn đề tới, giống nhau có thể đối phó một chút luyện khí trúc cơ kỳ tu vi một ít độc dược độc phân nếu đem chúng nó dùng đến nguyên anh tu sĩ trên người kia tuyệt đối là không thể thực hiện được. Không nói nguyên anh tu sĩ đơn từ lịch duyệt thượng áp quá bọn họ này đàn toàn bộ người thêm lên còn chưa tới 700 tuổi trúc cơ cạn bã, chỉ cần bọn họ thật dám làm như vậy. Đối phương liền tuyệt đối biết được bọn họ dụng ý, lại đến chính là nguyên anh, kỳ tu sĩ thân thể, nó ở trải qua qua lớn lớn. Nhỏ tiểu nhân lôi kiếp lúc sau đối với độc tính không lớn, lại hoặc là độc tính còn ở một cái nhưng không chế phạm vi nói, nguyên anh tu sĩ thân thể là có thể chính mình kháng hạ những cái đó độc, này đây muốn đem một cái nguyên anh tu sĩ phóng đảo, lại hoặc là muốn dùng độc bám trụ đối phương hành động lực, vậy cần thiết muốn đem độc tinh luyện đi lên. Mặc kệ là cái gì độc dược độc phấn. Ở luyện chế quá trình giữa nó sở hàm độc cũng không phải trăm phần trăm, cho dù là ở trải qua vô số rèn luyện cũng vẫn là có rất ít một bộ phận thủy phân ở trong đó. Này đây hiện tại Diệp Liên liên ý tưởng là không đi quản kia độc phân kia rất ít một bộ phận thủy phân, mà là trước đem các nàng ba người sở sẽ luyện chế độc trước toàn bộ luyện chế ra tới một phần. Sau đó ở trải qua nhất định đối lập lúc sau xem có thể hay không từ giữa hỗn hợp ra một loại tân Độc phân ra tới. chỉ là chẳng sợ các nàng thật sự nghiên cứu chế tạo ra tân độc phấn ra tới cũng tương đối phiền toái, trong đó luyện chế khi không ngừng rèn luyện tinh luyện chính là một kiện không nhỏ sự tình. tuy rằng Diệp Liên Liên trên tay có càng thêm nhẹ nhàng một bộ ống nghiệm tinh luyện phương pháp, nhưng nói trước mắt lại hoặc là nói là ở chính mình không có phi thăng linh giới trước kia, này bộ dược tề học cũng không thích hợp lấy ra tới gặp người. chủ yếu vẫn là bởi vì mọi người đều là thương vân giới người, nếu thật học xong dược tề đối với đan sư tới nói tuyệt đối là một cái nghiêm trọng tính đả kích. Này đây tựa như rất sớm trước kia thư duệ nói cho chính mình kia giống nhau, đan sư nhóm tuyệt đối sẽ đem làm ra dược tề tới người giết người diệt khẩu. Chứ bỏ dược tề này một bộ ngoại, muốn đem nọc độc tinh luyện đến một cái tối cao độ vậy chỉ có thể dựa nhân lực đi rèn luyện nó. Theo khoảng cách xuân thần cung điện mở ra thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ lính đánh thuê chấn nhỏ đồng dạng cũng bao gồm lâm thời đóng quân ở lính đánh thuê chấn nhỏ bốn cái chấn bên miệng thượng tu sĩ chi gian không khí cũng đã không có ở tế xuân thần lúc ấy tự hào Diệp Liên Liên hiện tại mỗi lần đi ra cửa lính đánh thuê nơi rừng chân lầu hai giao dịch khu mua chút yêu thú thịt khi nàng đã bị trên đường phố khẩn trương làm cho toàn thân cổ thịt căng chặt lên, thậm chí có một lần ở nàng mua yêu thú thịt ra lính đánh thuê nơi rừng chân khi ở cùng một người toàn thân đều khóa lại áo choàng đen quỷ tu gặp thoáng qua sai giờ một chút đã bị nhân ra bắt đi. Một người quỷ tu chảo tu sĩ còn có có thể cái gì chuyện tốt, đầu óc tùy tiện ngấm lại ra có thể đoán được, không phải muốn hút thực nàng tinh nguyên máu chính là tưởng đem nàng luyện chế thành thế thân con rối. bất quá cũng may nàng vận khí không tồi gặp gỡ chạy tới hỏi nguyễn minh nguyệt vì cái gì này đó thời gian không ra tố tuyết dương rất khó đến không tối ở sạch một hồi lôi kéo nàng nhanh chóng mà rời xa tên kia quỷ tu tên kia quỷ tu thấy kế hoạch thất bại không khỏi hư lạnh một tiếng đi vào đám người bên trong từ bỏ đem diệp liên liên trộm tới ý tưởng đương nhiên quỷ tu rời khỏi sau tố tuyết dương thói ở sạch lại phát làm ném ra diệp liên liên tay thật giống như ở ném cái gì dơ hề hề rất rưởi hắn như vậy một làm Làm cho Diệp liên liên trong lòng mới dâng lên kia một chút nho nhỏ cảm kích nháy mắt chạy không ảnh không nói, liền phía trước còn ở trong đầu nghị thế hắn cấp tiểu đồng bọn nhi chuyển cái lời nhắn tâm đều không có. Kế tiếp ở đi trở về tứ hợp viện trên đường khi mặc kệ cách chính mình có 10 bước xa tố tuyết dương như thế nào hỏi thăm Nguyễn Minh Nguyệt sự tình, nàng chính là một câu cũng không tiếp, cuối cùng càng là đem người nốt ở ngoài cửa. 12 tháng 17 ngày rốt cuộc tới rồi xuân thần cung điện mở ra thời gian. Mọi người nổi lên một cái đại sớm. No no ở trong đại sảnh đầu ăn đốn cơm sáng lúc sau đang lúc mọi người chuẩn bị ra cửa khi Diệp liên liên nơi này xuất hiện một chút trạng huống Vẫn luôn bị nàng ném vào không gian vòng bên trong A Phượng đột nhiên từ vòng tay bên trong mạo cũng tới Cùng nàng cùng nhau ra tới còn có một con tiểu bạch hổ A Phượng vừa ra tới đầu tiên là đối với trong đại sảnh người là lớp nhận hơn người mặt Theo sau nó liền đem đầu đối hướng Diệp liên liên Diệp liên liên nhìn cặp kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt bên trong tạch tạch tạch không ngừng mạo hỏa hoa lập tức. nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng hoảng hốt gian nhớ tới chính mình lại đem a phượng cấp quyến mất nhớ trước đây nàng chính là ở trong lòng nghĩ muốn cho a phượng nhiều hơn ra tới phóng thông khí kết quả không cần nói cũng biết ta chạy vắt giò lên cổ ở trong sân chạy loạn một hồi chờ đến a phượng trong bụng hỏa khí đều giải ra tới sau diệp liên liên phía trước cao cao thúc khởi đuôi ngựa phát bông ra không nói nàng toàn bộ đầu đều thành một cái đầu ổ gà vẫn là đông rất một rúm mao tây rất một rúm mao cái loại này diệp liên, liên khóc không ra nước mắt Nàng, đại khái là tu sĩ giữa bị tự mình linh sủng ngược nhất thảm một cái đi. Thời gian không đợi người, tùy ý bắt vài cái tóc, đem nó một lần nữa chắc khởi chính là này tóc thoạt nhìn có chút khó coi. A Phượng buồn bực với Diệp Liên Liên nói chuyện không giữ lời, này đây chẳng sợ lúc này đây Diệp Liên Liên đối với chính mình khoe mẽ lại lấy lòng, nó đều quyết định trước đem mắt cái này cùng chính mình ký xuống bình đẳng khế ước người lượng thượng hai ngày, làm nàng chính mình hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Bằng không bảo không chuẩn nào một ngày thứ này lại đem chính mình ném vào không gian vòng bên trong quay đầu lại lại cấp quyến mất. A Phượng đứng ở Diệp Liên Liên đôi ngựa phát không thể đi lên để ý tới thường thường bị Diệp Liên Liên đặt tới nó trước mặt tiểu quả hạch, đến nỗi kia chỉ là tông môn hộ sơn thần thú tiểu bạch hổ nửa năm không thấy đến là không gặp nó lớn lên nhiều ít, nó đến là so A Phượng dễ nói chuyện, lo chính mình oa ở Diệp Liên Liên vai trái thượng, đầu trong chiều, mông hướng ra phía ngoài ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích híp mắt nghỉ ngơi. Mười người theo dòng người nhanh chóng đi ra Tây Trấn Khẩu, dọc theo tuyến đường chính một đường hướng Xuân Thần Cung Điện Di Chỉ chạy đến. Lần này bọn họ cũng không có cùng địa ngục rong binh đoàn người đi cùng một chỗ, đại khái là phía trước ra cửa Áp Vượng kia một náo, làm hai cái đoàn sai khai thời gian. Mặt khác có lẽ không có gì cảm giác, nhưng là Tố Tuyết Dương cũng tuyệt đối là cái kia nhất buồn một người. Đương Diệp liên liên bọn họ đuổi tới Xuân Thần Cung Điện Di Chỉ khi. Bọn họ một hàng 17 người chỉ có thể cùng mặt khác chờ một chút chuẩn bị muốn đi vào xuân thần cung điện tu sĩ giống nhau đứng ở nhất bên ngoài. Vô pháp, bởi vì bên trong đã không có có thể chạm người đặt chân không vị Diệp liên liên bọn họ hoàn toàn nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào, bất quá từ trước mặt truyền một đợt tiếp theo một đợt truyền xuống tới nhàn ngôn toái ngữ bên trong có thể lọc ra tới. Lúc này đây chiếm thủ vị như cũ vẫn là dược vương điện những người đó, lại một thân chính là lính đánh thuê nơi rừng chân cùng với một ít môn phái gia tộc. Lại mặt sau chính là giống bọn họ này đó dòng binh đoàn, tiểu môn tiểu phái, tán tu này một loại tu sĩ. Mọi người chờ thời gian không dài, đại khái lại qua nửa canh giờ tả hữu, một đạo linh lực sóng lực liền từ phía trước chuyển đến. Cảm nhận được linh lực dao động người đều là trên mặt vui vẻ, có thể có như vậy cường đại linh lực dao động còn có thể là cái gì, đương nhiên là xuân thần cung điện đại môn đã mở ra. Mọi người đang chờ linh lực sóng lực bình ổn khi diệp liên liên nhận thấy được vẫn luôn bị nàng nắm trong lòng bàn tay xuân thần lệnh có nhỏ bé động tĩnh. Đó là một loại không ngừng mỏng manh run rẩy cảm giác. Ngay sau đó phía trước đám người có động làm, đám người đang ở một chút một chút đi phía trước tiến lên. Một hàng 17 người theo dòng người chậm rãi đi phía trước đi tới, Ly gần, Diệp Liên Liên liền thấy được Xuân Thần cung điện đại môn mở ra bộ dáng. Đó là một phiến cự hình viên hình vòm đại môn, giờ phút này một tẢ một hưu hai mặt cửa đá đối ngoại rộng mở, bề mặt trước điêu khắc vô số linh hoa dị thảo lẫn nhau nở rộ bộ dáng, cho người ta một loại sinh mệnh lực tràn đầy ảo giác. Kiếm giữ Xuân Thần lệnh tu sĩ cầm thuộc về chính mình Xuân Thần lệnh liền có thể đi nhanh hướng về đại môn bên trong đi vào. Chờ đến phiên Diệp Liên liên bọn họ 17 người khi, từ Diệp Liên liên, Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê cùng với Khúc Mục Bắc Xung Phong, lúc sau 12 người chia làm tam đội người theo sát ở bọn họ lúc sau tiến vào Xuân Thần Cung Điện. Chờ 17 người toàn bộ tiến vào Xuân Thần Cung Điện lúc sau Diệp Liên liên theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay Xuân Thần lệnh, lại phát hiện Xuân Thần lệnh biến trong suốt rất nhiều. Không khỏi Diệp Liên liên tưởng này có thể hay không là bởi vì Xuân Thần lệnh đã hoàn thành nó làm thông hành lệnh nhiệm vụ, đợi cho Xuân Thần cung điện đóng cửa, bọn họ nhóm người này người sau khi ra ngoài này cái Xuân Thần lệnh đại khái sẽ trực tiếp biến mất không thấy đi. Phóng nhãn mọi nơi nhìn xung quanh, ánh vào mí mắt trừ bỏ nguy nga cao lớn cung điện lầu các, chính là vừa nhìn không phải không có biên nhà thủy tạ đình đài. Khúc sư minh, chúng ta đi nơi nào? Giang Hiểu Hà đứng ở khúc mục bắc tả phía sau nhíu mày hỏi. bọn họ bên trong tuy rằng đã có diệp liên liên từ lôi kình nơi đó được đến đệ nhất đầu xuân thần cung điện tư liệu chính là thật khi bọn hắn đi vào bên trong nhìn đến va chạm đâm hoặc hoa lệ hoặc tinh xảo hình ảnh cấp khiếp sợ tới rồi cùng lúc đó ở bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái nghĩ hoặc một vị tu sĩ cấp cao tu hành chỗ không làm cho kiên cô an toàn ngược lại toàn bộ chỉnh thế tục hoàng cung giống nhau là có ý tứ gì mắt thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ từ ngoại giới tiến vào sau đó lại xác định một phương hướng vội vàng chạy như bay mà đi thân ảnh Chí mặc sắc mặt có chút không quá đẹp nói, những người đó thấy thế nào lên đối Xuân Thần Cung Điện phi thường quen thuộc bộ dáng. Nguyễn Minh Nguyệt nói, thực hảo lý giải, đừng quên Xuân Thần Cung Điện chính là một cái cái gì tu sĩ đều có thể tiến vào bí cảnh. Hơn nữa mỗi người có cả đời có ba lần tiến vào nơi này cơ hội, dị vạng những cái đó tiến vào quá tu sĩ ở sau khi ra ngoài chẳng lẽ liền không có đem Xuân Thần Cung Điện lộ tuyến tranh vẽ ra tới quá sao. Nguyễn Minh Nguyệt dừng một chút, lại nói tiếp. Chỉ là xuân thần cung điện lại như thế nào đại cũng là hữu hạn ngoại giới các tu sĩ mỗi 20 năm 20 năm tiến vào thăm bảo, những cái đó che giấu không thâm bảo vật cơ bản là hẳn là đều bị cầm đi, đến nỗi che giấu rất sâu định vật cùng với nguy hiểm vậy xem cá nhân vật khí. Diệp liên liên bút cảm suy nghĩ trong chốc lát nói, trước tuyển cái phương hướng đi thôi, luôn là đứng ở cổng lớn cũng không phải chuyện này nhi, thực dễ dàng khiến cho người khác lực chú ý, chúng ta vừa đi vừa ở cộng lại. 240. rồng nước T Mọi người tuyển một cái trước mắt mới thôi còn không có hướng cái kia phương hướng đi nhà thủy tạ hành lang dài đi đến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới những cái đó sau lại tiến vào Xuân Thần Cung Điện ở nhìn đến bọn họ bước vào phương hướng lấy cấp bóng dáng ánh mắt bên trong mang theo đáng thương ý vị ở trong đó. Cùng lúc đó bọn họ cũng bại lộ chính mình là lần đầu tiên tiến vào Xuân Thần Cung Điện chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần là tiến vào quá Xuân Thần Cung Điện tu sĩ đều sẽ biết nhà thủy tạ kia đầu nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhất phái tường hòa bộ dáng. nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ở kia nhà thủy tạ đi xuống là đầu hóa hình kỳ đại yêu thú rồng nước tê, Mà Xuân Thần Cung Điện tuy nói là cho toàn bộ lục mang trong thế giới các tu sĩ một cái cơ duyên, nhưng ngươi thật sự cho rằng cái này cơ duyên là như vậy hảo lấy sao. Chỉ một cái Xuân Thần Cung Điện nhìn to lớn mỹ quan, còn cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng bộ dáng, nhưng là cũng đừng quên bọn họ trước mắt thân từ nơi nào, càng là an tĩnh linh hợp mặt ngoài phía dưới cất giấu càng là nguy hiểm đồ vật Toàn bộ Xuân Thần Cung Điện nó bị một đám không gian trận pháp cách ly mở ra, nói trắng ra là, một khắc trước ngươi đi tới đi tới, trận một cái tiểu phân tâm ngay sau đó ngươi liền có có thể đi vào một cái không gian trận pháp bên trong, mà này không gian trận pháp bên trong tồn tại chính là thứ gì trừ bỏ ngươi có thể chính mình từ trận pháp nội đi ra, bằng không ai có thể biết. Mà từ dĩ vãng tiến vào Xuân Thần Cung Điện ba lần ba lần đều còn có thể ra tới tu sĩ trong tay sở buôn bán Xuân Thần Cung Điện lộ tuyến đồ có thể đã biết ở không gian trận pháp nội sở sinh hoạt. Không, càng trắng ra tới nói là bị quan đệ nặng chính là các loại tu vi yêu thú. Đương nhiên, ngươi nếu là vận khí tốt, tiến vào không gian nội có lẽ cái gì yêu thú cũng chưa, có rất nhiều một ít chân quý linh dược. Là một cái mở ra tính chất bí cảnh cung điện, đầu góc thanh tỉnh tu sĩ đều sẽ minh bạch một cái ở lục mang giới tồn tại thượng vạn năm cung điện này. Trong đó còn có không ít thiên tài địa bảo trừ bỏ này. Xuân thần cung điện chủ nhân Ngọc Lâm Xuân vốn chính là thân gia bất phàm bên ngoài. Còn có chính là này thượng vạn năm tiến vào các tu sĩ bên trong ở bí cảnh cung điện nội ngã xuống kia một bộ phận cũng chiếm nhất định nhân tố. Tu sĩ ở bí cảnh cung điện nội ngã xuống, như vậy sau khi chết tu sĩ trên người đồ vật đều thành vật vô chủ, này đó vật vô chủ liền sẽ bị trong cung điện trận pháp tự động phân loại vì cung điện sở hữu đem này thu hồi, an trí hảo. Nói trắng ra là, bọn họ này đó tiến vào xuân thần cung điện thăm bảo tu sĩ ở địa phương nào tìm được cái gì tốt bảo vật, nó có khả năng là xuân thần Ngọc Lâm Xuân Nhưng càng có có thể là những cái đó di vãng tiến vào Xuân Thần Cung Điện lúc sau nhưng lại bất hạnh ngã xuống các tu sĩ di vợ. Nhưng này thì thế nào, bảo vật tới tay chính là chính mình, này ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới như vậy quy tắc là đại gia cam chịu. Diệp liên liên một hàng 17 người bởi vì đối với Xuân Thần Cung Điện tin tức biết rất ít, hơn nữa lính đánh thuê chấn nhỏ thượng duy nhất một nhà thư phô sớm tại nửa năm trước không khai bằng không, bọn họ có lẽ còn có thể đi thư phô nơi đó mua một chút tư liệu gì đó. Do đó cũng không cần giống như bây giờ hai mắt một sở soạn. Giờ phút này đã ly nhà thủy tại chỗ càng ngày càng gần diêm vương dòng binh đoàn 17 người trừ bỏ tinh thần lực vẫn luôn bảo trì cảnh giác lúc sau. Bọn họ còn ở phun tao một sự kiện, đó chính là Xuân Thần Cung Điện. Xuân Thần Cung Điện, ấn lẽ thường tới nói này Xuân Thần Cung Điện như thế nào cũng nên ở ngày Xuân mở ra, nhưng nó đến hảo lựa chọn ở mùa đông. Tuy rằng Xuân Thần Cung Điện ở bí cảnh bên trong, cùng ngoại giới cách một tầng, nhưng là này cũng không thể tỏ vẻ nó không có khoe khoang y tứ. Ân, các ngươi ngoại giới đại tuyết sôi nổi, ta nơi này bốn mùa như xuân, sinh cơ giản dào. Đại khái chính là ý tứ này đi. Càng là đi phía trước đi diệp liên liên đoàn người đều không hẹn mà cùng đem phía trước ở bên ngoài ngăn cản phong tuyết quần áo toàn tổng thu lên, cuối cùng bọn họ mỗi người trên người cũng chỉ dư lại xuân ý đi. Đương 17 người đi đến nhà thủy tạ hạ Nguyễn Minh Nguyệt thần sắc chợt biến đổi, nàng đột nhiên xoay người mặt hướng mọi người tới khi lộ tuyến. 1, 2, 3, đang lúc nàng muốn bước ra thứ 9 bước khi Nàng chân như là đá tới rồi một đạo nhìn không thấy mặt tường, theo sau nàng thu hồi chân, đổi thành tay nâng lên, lòng bàn tay bên trong truyền đến thực chất lạnh băng xúc giác. Những người khác thấy thứ cũng đều sôi nổi đứng ở Nguyễn Minh Nguyệt bên cạnh giờ tay thử đi phía trước vói qua, nhưng đều vô tình ngoại không ai khả năng đi qua đi. Cái này, hẳn là xem như không gian trận pháp đi. Diệp Liên Liên không xác định nói, nàng đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm, duy nhất sẽ cũng chỉ có phá trận, này đây nàng lời nói là hướng Nguyễn Minh Nguyệt hỏi đi. Nguyễn Minh Nguyệt đầu tiên là gật đầu, sau đó rồi lại lắc lắc đầu. Diệp liên liên buồn bực, đây là mấy cái ý tứ. Phương Ninh giải thích nói, đây là cái không gian trận pháp không tồi, nhưng cái này không gian trận pháp ở bảy trận khi đem nó bố trí thành một cái đơn hướng trận pháp, chính là nói đây là một cái chỉ vào không gian không gian trận pháp. Chúng ta bị nhốt ở cái này nhà thủy tạ bên trong. Mới vừa y đổ dọc theo nhà thủy tạ bên mặt thủy một bên ngự kiếm Diệp Hoài vừa nói vừa thành trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong. Trước làm ta cùng Phương Ninh thử xem xem có thể hay không một lần nữa khai một cánh cửa đi. Nguyễn Minh nguyện nói. Diệp Liên Liên lại lắc lắc đầu, nói, quá phí thời gian, vẫn là ta tới thử xem xem có thể hay không phá trận đi. Nói, Diệp Liên Liên đôi tay đã không ngừng đánh lên thủ quyết, trước mắt nàng phá trận dấu tay đã tới rồi hai tầng đỉnh núi, cùng ba tầng chỉ kém một chương giấy cửa sổ sự. Nhưng cũng xem thường kia một chương giấy cửa sổ, chính là nó tồn tại thành Diệp Liên Liên trước mắt khó nhất vượt qua hoành mương. Dấu tay va chạm ở không gian trận pháp thượng phát ra kịch liệt tiếng đánh. Nhưng mà, không gian trận pháp như cũ không có thể bị tạp ra cái động tới. diêm vương dòng binh đoàn một chúng như cũ bị bắt vây ở không gian trận pháp nội. Diệp liên liên thu hồi còn vẫn duy trì đánh võ ấn động làm, đau đầu nói, là ta thắc lớn, cái này không gian trận pháp cấp bậc quá cao, lấy ta mới đến hai tầng phá trận dấu tay hoàn toàn lay động không được nó. Đang lúc Diệp liên liên còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ khi, đột nhiên nàng cảm nhận được một đạo quen thuộc linh lực giao động Nàng theo bản năng theo linh lực phát ra địa phương xem qua đi, liền thấy khúc mục bắc hướng về phía trên mặt nước chém ra một đạo kiếm khí. Thấy vậy, Diệp Liên Liên đang muốn nói làm hắn tỉnh điểm sức lực, người đều ra không được trận pháp, chẳng lẽ kiếm khí là có thể đi ra ngoài sao? Nhưng mà sự thật là nàng thật sự bị vả mặt, khúc mục bắc sở chém ra đi kiếm khí chẳng những thông qua không gian trận pháp, lại còn có đem trong hồ nước thủy hòa thành hai nửa. Mắt sắc Giang hiểu hà mau mà cấp ra tiếng nói, các ngươi mau xem, dưới nước có cái gì Chỉ là hắn nói mới rơi xuống bị kiếm khí hoa thành hai nửa thủy một lần nữa hợp ở bên nhau, đem Giang Hiểu Hà sở chỉ cái kia điểm cấp bao phủ. Thấy thế khúc mục bắc lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Có phía trước Giang Hiểu Hà nhắc nhở, lúc này mọi người chính là đều đem lực chú ý tập trung tới rồi hắn theo như lời dưới nước mặt đi, này đây đường. Hồ nước thủy lại lần nữa bị một hoa vì nhị khi, mọi người đều thấy được đấy nước kỳ dị tình huống. Chỉ thấy dưới nước mặt còn có một tầng thủy. Chỉ là kia tầng thủy mật độ hiển nhiên là muốn so mặt ngoài bị khúc mục bắt nhất kiếm hoa khai thủy muốn tới đại, do đó dẫn tới một cái trong áo hai loại thủy xuất hiện phân cách tình huống phát sinh. Chỉ là còn không đợi mọi người hoặc là tò mò, hay là cảm thắng khi, phía dưới kia tầng mật độ cao thủy xuất hiện nổi mắt có thể thấy được mấp máy lên, dần dần, kia mấp máy thủy toàn bộ hơi hơi nô lên. uy uy uy, ta thấy thế nào kia không giống như là thủy A. Tống khuê nửa cái thân thể chống ở Mỹ nhân dựa thượng, duỗi cổ hướng trên mặt nước nhìn. này nên không phải là cái gì yêu thú giả bộ tới lẫn lộn chúng ta tầm mắt đi các ngươi có hay không phát hiện nó rất giống dòng nước tê ngụy trang từ ở nhìn thấy nó khi liền ở không ngừng tự hỏi gì đó chu minh thù nói mọi người nghe xong đầu tiên là sửng sốt nhưng theo sau một đám lại không khỏi toàn thân căng chặt cùng nhau tới dòng nước tê loại này yêu thú ở bọn họ vừa tới lính đánh thuê chấn nhỏ khi ở hữu hạn thư tịch ngọc giản bên trong có đọc được quá Dòng nước tê loại này yêu thú ở rèn thể luyện cốt kỳ trước kia đều là lấy ngụy trang hình thức giấu ở ao hồ, sông băng phía dưới sinh hoạt, ngụy trang thời gian kỳ dòng nước tê lực công kích bình thường nhỏ yếu, bất quá đợi cho bọn họ đột phá rèn thể luyện cốt tới rồi yêu đăng kỳ khi chúng nó sẽ từ ngụy trang trạng thái hạ lột sát trở thành thành niên thể. Dòng nước tê loại này yêu thú có thể nói diện mạo có điểm bốn không tướng, nó có tê giác đầu, tê giác hai sừng, nhưng nó lại có một đôi trung đồng giống nhau hai mắt, nó tê giác thân thể. Lại trường một cái cùng loại cùng long cái đuôi, chính là bốn chân hạ lớn lên không cũng không phải chân, mặt là bốn con long chảo. Nghe đồn rồng nước tê là còn mạt tiến dai vì long dao long cùng với kim giáp thiết bối tê sở giao hợp sinh hạ hải tử. Rồng nước tê ở sau khi thành niên không nói ngụy trang thoát biến lên rớt, chúng nó còn kế thừa kim giáp thiết bối tê trời sinh siêu cường lực phòng ngự. Kim giáp thiết bối tê một thân hậu ra chính là chúng nó tâm chán, chúc cơ tu sĩ gặp gỡ kim giáp thiết bối tê kết quả chỉ có một chết tự. Chúng nó ở phát hiện địch nhân khi liền sẽ lượng ra chúng nó sắc nhọn hai sừng, kia một đôi hai sừng kia chính là liền bảo khí cũng có thể đâm thủng chủ. Dòng nước tê yêu đan sau không chỉ có kế thừa kim giáp thiết bối tên này đó đặc điểm, đồng thời nó còn có phụ thân kia đầu một nửa huyết mạch. Giao Long tuy rằng nghe đi lên so Long rất một cái cấp bậc, nhưng là cao dai Giao Long cũng không phải là ai đều có thể đối phó, chúng nó lợi chào Có thể xé nát hết thệ nhưng xé chi vật, một thân Giao Lân có thể so với cứng rắn ô kim thạch. Dòng nước tê ở kế thừa kim giáp thiết bối tê càng cường lực phòng ngự, lại tại đây càng cường lực phòng ngự phía trên lại được đến đến từ bậc cha chú Giao Long nơi đó được đến một thân Giao Lân. Có một khắc diêm vương dòng binh đoàn 17 người là một bức, bọn họ nhưng không cho rằng không gian trận pháp đều đem bọn họ nhốt ở này. Nhà thủy tạ bên trong cũng chỉ là làm cho bọn họ đến xem dòng nước tê Này đây, một trận chiến này hẳn là như thế nào đánh. Như vậy cường đại lực phòng ngự bãi ở bọn họ trước mặt, chẳng sợ ở bọn họ đoàn đội bên trong có kiếm tu tồn tại đối tiếp nước long tê bọn họ cũng không từ dưới tay. Tóm lại, trước thử cho nó đầu mấy bình nhất hảo đi xuống nhìn xem đi. Diệp liên liên nói, chỉ là nàng trong lời nói mang theo rõ ràng không tự tin. Diệp liên liên theo như lời nhất hảo là nàng cùng diệu ngữ, chu Minh thủ ba người chi gian đối với các nàng này đó thời gian sở luyện chế ra tới độc phấn xưng xưng hô, mỗi một loại độc muốn lấy một con số biên hảo thay thế, như vậy không chỉ có sẽ không làm người lẫn lộn. hơn nữa ở bên ngoài nói như vậy còn khởi tới rồi mơ hồ địch nhân một cái tác dụng nói nàng liền từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái bàn tay đại bình ngọc đẩy ra nút lọ liền bình ngọc mang độc phân hướng hồ nước tử vứt đi bình ngọc tung ra đồng thời một phen băng kiếm bắn đi ra ngoài vừa lúc đem diệp liên liên tung ra đi cái kêu bình ngọc bắn một cái đối xuyên tức khác một mảnh xám xịt bột phấn từ bình ngọc bên trong chút xuống mà ra nhưng mà liền ở này đó bột phấn sắp cùng mặt nước tiếp xúc khi một trận cuồng phong tự đáy nước dũng đi lên không hề trọng lượng nhất hảo bột phấn nháy mắt bị thổi ly hồ nước. cuồng phong như là có chính mình ý thức giống nhau, những cái đó cuốn nhất hảo bột phấn phong chỗ nào cũng không đi, liền thẳng tóc mà người mặc cùng Diệp Liên liên bọn họ nơi nhà thủy tạ bên này thổi qua tới. 241, một cái đuôi Diệp Liên liên thấy vậy đôi tay hóa trưởng, liên tiếp đối với kia sắp đến nhà thủy tạ bên cuồng phong đánh ra số trưởng, sắp bén trưởng phong chút nào không thể so kia trên mặt nước đột nhiên dâng lên cuồng phong nhược đi nơi nào. Phong cùng phong cỏ sắt va chạm sử nội bộ bị đoàn thành một đoàn nhất hào độc phấn không ngừng lay động lăn lộn. Mắt thấy Diệp Liên Liên bên này cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, Nguyễn Minh Nguyệt cả người thả người mà nhảy, nàng tuy người không thể ra nhà thủy tạ cái này phạm vi, nhưng là nàng lại là có thể cho chính mình cùng giữa không trung cuốn nhất hào độc phấn quần trắng tệ bình. Nàng rút ra thanh vũ kiếm, thanh kiếm này từ nàng vẫn là ngoại môn đệ tử khi liền vẫn luôn làm bạn nàng đi đến hiện tại, chỉ là thanh vũ kiếm nó đã không thể lại bồi nó đi xuống đi. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn che kín thân kiếm thượng kia đạo đạo thật nhỏ vết dạng, nàng biết thanh vũ kiếm đã không thể lại dùng. Chẳng sợ phía trước nàng làm tống khuê hỗ trợ một lần nữa rèn nó ba lần, nhưng là thanh vũ kiếm nhân lúc ấy chính mình tính cả Diệp liên liên tống khuê tuổi tắc còn nhỏ, hơn nữa bên người tài nguyên thưa thớt, có thể tìm tới một ít luyện chế tài liệu cung tống khuê rèn ra tam đem chỉ ở sau cấp thấp pháp khí kiếm đã là không dễ. này đây chẳng sợ lúc sau chính mình tìm tới cực hảo rèn tài liệu muốn làm tống khuê hỗ trợ rèn tiếng thanh vũ kiếm bên trong cũng không làm nên chuyện gì ấn tống khuê nguyên lời nói tới nói thanh vũ kiếm bản thân liền cấp thấp pháp khí đều không tính là quảng chi là cho nó tìm tới thế gian tốt nhất khoáng thạch dùng với thanh vũ kiếm trung kia cũng chỉ là ở lãng phí tài nguyên trung giai pháp khí chính là nó cực hạn cho nên cùng với đem những cái đó cực phẩm khoáng thạch nện ở cuối cùng chỉ có thể rèn đến trung giai pháp khí thanh vũ trên thân kiếm đến không bằng lấy này đó cực phẩm khoáng thạch cho chính mình rèn ra một thanh bản mạng kiếm có tống khuê cho kiến nghị nguyễn minh nguyệt vẫn là thực lý lý trí lựa chọn người sau sớm tại lúc trước thương vân giới thú chiều phía trước nàng đã ở tống khuê dưới sự trợ giúp luyện chế ra nàng hiện tại sở sử dụng hư khôn kiếm cũng đem nó ẩn dưỡng ở trong đan điền chẳng qua nàng lúc sau vẫn là cầm thanh vũ kiếm giết địch sau lại ở vũ trụ bên trong phiêu bạc nửa năm bên trong nàng liền đem thời gian hoa ở ẩn dưỡng hư khôn kiếm thượng nguyễn minh nguyệt tay trái khẽ vớt qua thanh vũ kiếm thân kiếm ngay sau đó ngự khí kiên định nói thanh vũ ngươi thả cùng ta lại cộng giết địch một hồi thanh vũ kiếm không có kiếm linh đối với nguyễn minh nguyệt kia trong lời nói ý tứ nó không hiểu chính là từ nguyễn minh nguyệt trên người tản mát ra từng trận chiến ý nó lại là có thể cảm nhận được này đây ở nguyễn minh nguyệt chiến ý hạ thanh vũ kiếm như là muốn nó còn thừa quang mang tại đây một khắc toàn lực thi triển ra giống nhau biến mũi nhọn vạn trượng lên nguyễn minh nguyệt quanh thân linh lực bạo trướng khổng lồ linh lực thông qua tay phải ngưng tụ đến thanh vũ thân kiếm thượng Thân kiếm thật nhỏ vết dạn bên trong linh lực chậm rãi lưu động, rực rỡ lung linh bên trong phảng phất kia cũng không phải cái gì vết dạn mà là thanh vũ kiếm bản thân tồn tại phức tạp hoa văn giống nhau. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Minh Nguyệt buông lỏng ra chấp kiếm bên trong, cả người sau này đảo đi, đợi cho nàng cả người không sai biệt lắm liền phải nằm thẳng ở không căn cứ bên trong khi, nàng chân phải đột nhiên vừa giẫm thanh vũ kiếm, tiếp theo nháy mắt thanh vũ kiếm như một phen mũi tên nhọn hướng về cuồng phong trung tâm chạy như bay mà đi. Thanh vũ kiếm bắn ra khoảnh khắc. dao giạt phá không khí ở mọi người bên thai vang lên Phụt. giống cái gì sắc nhọn thứ gì đâm thùng bọt nước giống nhau ngay sau đó bị cuồng phong quấn trung gian màu xám bột phấn đã không có chói buộc sôi nổi rơi xuống cùng lúc đó thanh vũ kiếm đứt gãy thành bốn đoạn diệp liên liên thấy vậy lại là liền đánh ra mấy trưởng trưởng phong đem này đó bột phấn đánh ra đi hào xa cuối cùng mới chậm rãi rơi vào trong nước biến mất không thấy đột nhiên bình tĩnh trên mặt nước dần dần nổi lên gọn sóng dầm một đạo cột nước tận trời ở khởi cùng lúc đó thân là trận pháp sư phương ninh cũng ở ngay lúc này đã nhận ra trận pháp giao động nàng không chút suy nghĩ người liền hướng nhà thủy tạ giao lộ đi đến đãi nàng đứng ở phía trước trận pháp kết giới chỗ khi cất bước bước chân đột nhiên dừng lại theo sau nàng ở diệu ngữ trưởng tôn linh diêu tinh tò mò hạ nâng lên tay đi phía trước rồi đi trưởng tôn linh diêu tinh nhìn phương ninh tay xuyên qua trận pháp kết giới đầu tiên là giật mình nhưng giật mình lúc sau chính là đại hỷ thật tốt quá không gian trận pháp kết giới biến mất diêu thanh nói Phương Ninh lại lắc lắc đầu cho nàng bắt một chậu nước lạnh, nàng nói, không có, không phải không gian trận pháp kết giới biến mất, mà là không gian trận pháp nó biến đại. Nói xong Phương Ninh hai chân một phát lực, cả người hướng về nhà thủy tạ ngoại lao ra. Phát hiện Phương Ninh hành động mọi người trong lòng một cái lộ bộ, theo bản năng muốn đem người hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Chỉ là còn không đợi bọn họ trên mặt làm ra cái gì biểu tình mặt hóa, chỉ thấy Phương Ninh đứng cách bọn họ 500 mẹ có hơn địa phương liền rừng. Mọi người, con hảo con hảo. Phía trước bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại Phương Ninh ruồng bỏ đồng đội gì đó, không thật sự nói ra, bằng không hiện tại bị vả mặt nhưng chính là bọn họ. Cùng lúc đó hồ nước bên này kia nói phóng lên cao cột nước cũng rơi xuống lộ ra chân dung, đó là một đầu to lớn rồng nước tê. Chỉ là còn không đợi Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt Phun một hơi, hai nhóm đều bị đối phương quanh thân sở phát ra có thể so với Nguyên Anh Trần Quân Uy Áp cấp kinh sắc mặt trắng bệnh. Không chỉ hai người bọn nàng, những người khác dễ là cảm nhận được đến từ Nguyên Anh Trần Quân Uy Áp. Phương Ninh ly xa hơn một chút một ít, chẳng sợ nàng cũng là trong lòng tử đường tới rồi đáy cốc, nhưng là cũng may nàng lý trí vẫn luôn đều ở. Lập tức, nàng hướng mọi người quát, nơi này không gian trận pháp mở rộng, các ngươi đều không cần toàn đứng ở nhà thủy tạo phía dưới, đều ra tới. Lấy lại tinh thần mọi người đều là sôi nổi dùng ra toàn lực gập gềnh rời xa nguyên anh nguy áp, chỉ là cứ như vậy cũng không thể giải quyết bọn họ trước mắt vấn đề. Mỗi người trong lòng đều là nặng chiếu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ khai cục như thế chật vật, chúc cơ đối nguyên anh, như thế nào đều là bọn họ chúc cơ kỳ 17 người phải bị hung hăng hành hạ đến chết một phương. Đừng nói cái gì kiến nhiều căn chết tượng, cái này giả thiết tiền đề là thành lập ở địch ta hai bên là ở vào một cái cao thấp vị cũng không quá rõ ràng cơ sở thượng, mà không phải giống bọn họ như vậy cùng dòng nước tê chi gian kém một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Giang hiểu mặt sông lộ dại ra hắn liền chính mình giống như vậy nuốt nhiều ít khẩu nước miếng cũng không biết, thật cẩn thận hướng khúc mục bắc phía sau nhích lại gần hợp lại, khô khốc thanh âm tự hắn trong cổ họng phát ra, khúc, khúc sư minh, ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này khúc mục bắc cũng là cười khổ liên tục, hắn còn có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ hắn có thể ở trong thời gian ngắn tu vi đột phá đến nguyên anh kỳ sao? Lệ, trật, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót giống như một đạo sấm sét ở mọi người trong thai đất bằng tinh khởi. Mọi người tại đây thanh chim hót bên trong tâm thần tụ là run lên, đại tỉnh táo lại khi liền có người phát giác cái gì. Không đúng, kia chỉ rồng nước Tê tu vi căn bản không ở hóa hình kỳ. Diêu tinh đột nhiên cao giọng nói. Phía trước nó đối chúng ta mọi người thi triển ảo thuật. Ta cũng cảm nhận được, nó tu vi tối cao cũng chỉ sẽ ở yêu đàn trung hậu kỳ tả hữu, chúng ta 17 người cùng nhau thượng, toàn song có liều mạng chi lực. Phương Ninh nói đôi tay nắm chặt liệt vũ thương mũi chân chĩa xuống đất. thêm người mang thương hướng về phía dòng nước tê phương hướng gọt qua đi diệp liên liên chạy nhanh đem phía trước gào một giọng nói đem người đánh thức sau lại đến nàng đôi ngựa biện thượng hoa á phượng cấp kêu lên nếu nhàn dỗi liền đi trước cấp phương sư tỷ áp áp trận nàng chính mình còn lại là hướng về diệp hoài phương hướng tụ tập qua đi cùng nàng giống nhau còn có nguyễn minh nguyệt tống khuê khúc mộc bắc triệu hoài lâm giang Hiểu hà năm người bởi vì khúc mộc bắc là thủy mộc lại linh can mà dòng nước tê này một loại yêu thú lại đều là lấy thủy thuộc tính chiếm đa số này đây ở ngũ hành thiên cương kiếm trận vận hành lên khi khúc mộc bắt chỉ có thể làm trong trận phụ trợ thừa với 6 người diệp hoài băng hệ linh căn đối tiếp nước long tê đến là có thể tạo được nhất định trở ngại làm dùng nhưng là địch ta hai bên tranh lệch quá lớn loại này trở ngại cũng liền thành bài trí cuối cùng đến là diệp liên liên nguyễn minh nguyệt tống khuê này ba cái không phải tam linh căn chính là tứ linh căn ngụy linh căn người lại tính thượng một cái hỏa thổ song linh căn giang hiểu hà cùng với đơn hệ thổ linh căn triệu hoài lâm thành chủ công dòng nước tê chủ lực Một bên trưởng tôn linh, diêu tinh một người lấy cổ một người lấy cầm, ở diệp liên liên bảy người tổ trận hướng về dòng nước tê công qua đi khi, hai người cũng động lên. Đông, thịch thịch thịch thịch. Rui chống đánh vào màng nhĩ thượng tiết tấu cả mười phần nhịp chống thanh dường như chặn đánh đánh vào mọi người trong lòng thượng. Theo sát sau đó một trận xa xưa lâu dài tiếng đàn dường như từ rất xa địa phương bay tới, nhưng tại đây tiếng đàn dần dần cùng cao vút nhịp chống dung hợp ở bên nhau sau, lâu dài tiếng đàn đột nhiên cất cao vài cái điều. Lập tức liền đem mọi người chiến ý tăng lên tới một cái đỉnh điểm. Đây là các nàng bích âm các đệ tử cùng ngoại tông đệ tử hợp tác khi nhất lấy ra tay phụ trợ loại song âm. Hai người bọn nàng lúc này sở diễn tấu chính là ở nhất định trong phạm vi đề cao bên ta chiến ý cùng với khí thế đem sát. Đồng thời ở địch ta hai bên tu vi không sai biệt nhiều dưới tình huống. Này đầu khúc còn có thể quấy dày địch quân chiến đấu tiết tấu điểm. Trước mắt hai người bọn nàng là không trông cậy vào có thể đem đối diện kia đầu dòng nước tê tiết tấu điểm quấy dày. nhưng như thế nào cũng muốn đem bên ta bên này chiến ý nhắc tới tối cao cùng một đầu yêu đàn trung hậu kỳ dòng nước tê đối chiến là cái thế nào thể nghiệm các trung tư vị cũng chỉ có phương ninh chính mình trong lòng rõ ràng lột sát sau dòng nước tê toàn thân trên dưới giường như tường đồng vách sắt giống nhau loại này kiên cố cùng từ trong ngọc giản chỉ có thể nhìn đến một hàng văn tự do đó trong lòng tưởng tượng là không thể so nàng liệt vũ thương đầu thương đâm đến dòng nước tê trên người cùng đâm đến một khối cứng rắn quạng thiết không có gì khác nhau Hơn nữa lệnh nàng buồn bực khi đối với chính mình điên cuồng công kích ở đối diện dòng nước tê xem ra cùng xem một cái ngốc tử không có gì khác nhau. Đang xem đủ rồi Phương Ninh cầm thương không ngừng ở chính mình trên người chát đi xuống, lại như thế nào cũng chắc không ra cái lỗ thủng dòng nước tê hướng về phía nàng đánh cái hơi thở, tức khắc một cổ lánh đến sợi hàn ý ập vào trước mặt. Phương Ninh nhận thấy được này cổ hàn ý lập tức cả người sau này bay ngược đi ra ngoài, chỉ là nàng cả người mới bay ngược đi ra ngoài bất quá một mét, một đạo tàn ảnh sẽ qua. Phương Ninh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó nàng bụng thượng truyền đến cự đau thiếu chút nữa không làm nàng hôn mê qua đi. Phanh, một tiếng, tới rồi bảy cái chỉ có thể nhìn Phương Ninh giống như một khối phá bố giống nhau bị chụp bay đi ra ngoài thật mạnh đụng vào nơi xa không gian trận pháp chiến vách. Chu Minh Thủ, diệu ngữ hai người thi triển thân pháp rơi xuống Phương Ninh bên cạnh, một tả một hưu đem người nửa nâng dậy. Ánh mắt đảo qua đau tinh thần hể vải Phương Ninh bụng, nhìn thật sâu lom xuống đi bụng, hai người không khỏi hít hà một hơi. nguyên bản còn tưởng cấp phương ninh phục hồi xuân đan tiếp tục đan chu minh Thủ lập tức còn ở bên hông túi chữ vật nội tay vừa chuyển lấy ra trang có ly tổn hại đan bình ngọc từ giữa đảo ra một quả cấp phương ninh dùng hạ. cái này bình ngọc là đêm qua diệp liên liên chạy tới giao cho nàng bên trong tổng cộng trang 10 cái ly tổn hại đan diệp liên liên nguyên lời nói là đan dược có sự đường tỉnh giữ được tánh mạng quan trọng chu minh Thủ ngày hôm qua là phi thường không tán đồng diệp liên liên đối chính mình nói những lời này đó nhưng phóng tới hôm nay bọn họ một hàng 17 nhân tài tiến xuân thần cung điện không lâu liền gặp gỡ lực phòng ngự cực cường lực sát thương cũng không yếu yêu đan trung hậu kỳ dòng nước tê lại nhìn đến phương ninh trên người bị dòng nước tê một cái đuôi chịu lõm xuống đi bụng nàng liền cũng có thể lý giải diệp liên liên nói ly tổn hại đan liều thuốc dùng đi xuống dược hiệu lập tức lên chỉ là ly tổn hại đan ở chữa trị đồng thời cũng sẽ phi thường đau đớn này đây đau càng thêm đau phương ninh lúc này chỉnh trương khuôn mặt vặn vẹo giống như từ địa ngục bò lên tới ác quỷ giống nhau đáng sợ chu minh thủ diệu ngữ một người đẹ nặng phương ninh không cho nàng động một người khác tác hướng nàng trong miệng tắc nút chai đừng đến lúc đó phương ninh đau đến cắn được đầu lưỡi 242, trăm trêu đùa bên kia tiếp nhận hạ đối chiến bảy người tình huống cũng không quá hảo dòng nước tê trên người bề ngoài kia một tầng vẩy quá mức cứng rắn lấy diệp liên liên nguyễn minh nguyệt tống khuê ba cái kiếm tu chủ công giang Hiểu hà triệu hoài lâm hai người phó công năm người trừ phi là toàn lực một kích mới có thể ở nó trên người lưu lại một chút nhợt nhạt dấu vết bên ngoài Liền một kia vết thương đều làm không được, cái này làm cho bọn họ 5 người trong lòng nghề vải đồng thời làm bọn ăn có. Loại đỉnh đầu phía trên có một phen vô hình đại đao đối diện bọn họ cổ hào giác. Cẩn thận! Diệp liên liên trong đầu đang ở bay nhanh nghị đánh vỡ hiện tại cục diện biện pháp. Này đây nàng không có nhìn đến nguyên bản chuẩn bị cùng Nguyễn Minh Nguyệt đối thượng dòng nước tê chân trước đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới nàng đỉnh đầu chụp tới. Dòng nước tê tốc độ quá nhanh. diệp liên liên mặc dù là thấy được nó hướng về chính mình chụp tới móng vuốt nhưng muốn né tránh cũng gắn liền với thời gian lấy vãn bất quá cũng may thời khắc mấu chốt diệp hoài không giống diệp liên liên như vậy rất dây xích sướng tại phát hiện dòng nước tê biến động diệp hoài tay bay nhanh ấn ở diệp liên liên đầu vai một chảo lôi kéo hai người lùi lại ba bước tránh thoát dòng nước tê lợi chảo hai người lùi lại đồng thời nguyên bản làm phó công giang hiểu hà trên đỉnh diệp liên liên vị trí trở thành chủ công diệp liên liên đứng ở phó công vị trí sau Nguyễn Minh Nguyệt lấy một loại cực nhanh tốc độ nói, chúng ta như vậy đánh tiếp không được, quá phân tán lực công kích, cho nên chúng ta từ giờ trở đi tập trung ở một cái điểm thượng đánh. Nguyễn Minh Nguyệt lời này tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là ma hợp gần một tháng ngũ hành thiên cương trận này cùng sáu người lại sao có thể không có nghe được nàng ý tứ trong lời nói. Không có nói thẳng, kia vẫn là lo lắng rồng nước tê ở nghe được bọn họ nói sau liền sẽ phát hiện bọn họ kế tiếp độc làm. Bảy người đều là không nói. Nhưng là ở cùng dòng nước tê đối chạm bên trong dòng nước tê dần dần phát giác không đối chỗ nay bảy cái nguyên bản ở nó trong mắt chỉ là bảy con kiến nhân loại tu sĩ bọn họ đối chính mình công kích dần dần biến thiếu lên Cùng chút đồng thời vì làm chủ lực ba người dừng ở chính mình trên người kiếm khí càng ngày càng chăm chú nhìn càng ngày càng có sắc bén lên Tuy rằng như vậy trình độ kiếm khí còn không thể đột phá nó trên người vậy thương đến nó Nhưng là nó cũng là có cảm giác đau Kiếm khí đánh vào trên người Nó vẫn là sẽ cảm nhận được đau đớn dòng nước tê cũng không ngốc không bao lâu nó liền phát hiện chính mình trước mặt bảy người tu chi gian không thích hấp chỗ bọn họ bảy người tuy rằng như cũ vẫn là kia một bộ huy kiếm bộ dáng nhưng là nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện bọn họ bảy người rơi xuống ngôi nhất kiếm thế nhưng phi thường chỉnh tê nhất trí cái này cũng chưa tính những cái đó kiếm khí xuất hiện khoảnh khắc đã bị trong đó ba đạo kiếm khí hấp thu qua đi ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện có một hai đạo kiếm khí không có thể bị hấp thu thẳng tắp hướng phía chính mình công tới chỉ là như vậy kiếm khi đối với nó tới nói quả thực cùng ở cào ngựa không có gì bất đồng nhưng một gặp gỡ kêu ba đạo hấp thụ những người khác kiếm khí mà biến linh lực có chút bạo động kiếm khí khi có lân có già cũng có ngăn không được thời điểm nay đây kế tiếp dòng nước tê cũng không hề trêu đùa trước mắt này bảy cái có nhất định lực sát thương nhân tu nhưng mà còn không đợi dòng nước tê đậu thủ nó trước mắt hình ảnh biến đổi bảy người tu thân ảnh toàn bộ biến mất ở chính mình trước mắt cùng thời gian nhìn đến dòng nước tê động làm đột nhiên cứng lại bảy người trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi kỳ thật bọn họ nơi nào cũng không có đi liền ở cùng dòng nước tê đối chiến tại chỗ hảo hảo đứng bảy người sắc mặt đều không đẹp cùng dòng nước tê đối chiến bên trong bọn họ dùng tổ hợp kỹ này liền cùng một đôi chiếc đũa ngươi gặp lại là có thể nhẹ nhàng bẻ gây nó nhưng nếu đổi làm là 10 xong 20 mươi xong thậm chí là thượng trăm đôi đũa cùng nhau chết đâu ngươi lại không chừng có cái kia sức lực đem chúng nó cùng nhau bẻ gãy là cùng cái đạo lý bọn họ lấy ngũ hành thiên cương kiếm trận vì bảy người liên tiếp điểm ở bảy người cùng nhau chém ra kiếm khí khi từ đứng ở kiếm trận trung tâm diệp liên liên không chế được trận pháp đem làm phó công cùng phụ trợ bốn người kiếm khí dẫn đường đến làm chủ công ba người sở chém ra kiếm khí bên trong diệp liên liên sở chạm trận tâm hẳn là từ giang hiểu hà không chế chẳng qua phía trước nàng thiếu chút nữa bị dòng nước tê chân trước chụp trùng sau lại bị diệp hoài kịp thời tiếp theo lui xuống làm chủ công vị trí ở không thể chỗ trống dưới tình huống từ giang hiểu hà đỉnh đi lên Bảy người lùi lại đi ra ngoài chiến trường, Chí mặc mang theo Phật Tông bốn cái sư huynh đệ xông lên đi đem trên mặt như cũ vẻ mặt hoang mang rồng nước tê bao quanh vây quanh, Chí mặc năm người lúc này sở bày ra chính là Phật Tông hàng yêu phục ma trận, chẳng qua hoàn chỉnh bản hàng yêu phục ma trận hẳn là từ 36 danh tụ nguyên lúc đầu trở lên Phật Tông đệ tử đồng thời vận chuyển lên, bọn họ hiện tại sở sử dụng hàng yêu phục ma trận chỉ liền quá là nhất giản dị phiên bản. Phật Tông đệ tử ở tu hành đồng thời giống nhau còn sẽ chiếu cố luyện thể. Này đây đối tiếp nước long tê bọn họ tuy rằng chiếm không thượng nhiều ít tiện nghi, nhưng là mọi người đều ra dày thịt béo, dòng nước tê muốn một móng vuốt chụp chết bọn họ năm người cũng không phải kiện dễ dàng chính là. Hai đội người trao đổi qua đi, Diệp liên liên bảy người thối lui đến trưởng tôn Linh Diêu Tinh hai người bên người ngay tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi. Nghe trong thai truyền ra phiêu phiêu lựa lờ, như mộng như ảo nhạc khúc, lại nhìn đã cùng chí mặc năm người đánh lên tới dòng nước tê, Diệp liên liên không khỏi cảm thán một tiếng bích âm các sóng âm thuật thật là lợi hại Hai cái mới chúc cơ hậu kỳ tu vi người cũng có thể tiếng tim đập sóng đem một cái yêu đan trung hậu kỳ dòng nước tê vây ở ảo cảnh bên trong đến bây giờ, tính tính thời gian như thế nào cũng có mười tức tả hưu thời gian. Diệp Liên Liên đang nghĩ người tới, bên hai nhạc khúc trợt đình chỉ, ngay sau đó trưởng Tôn Linh, Diêu Tinh hai người đồng thời hộp máu thần thức bị hao tổn, cùng lúc đó dòng nước tê cũng từ ảo thuật bên trong tỉnh táo lại. Diệp Liên Liên giờ phút này cũng còn ở đả tọa nghỉ ngơi. chờ một chút bọn họ này bảy người còn muốn ở trí mặc năm người chịu đựng không nổi trên đỉnh đi trưởng tôn linh diêu tinh hai người tình huống cũng chỉ có thể dựa diệu nữ cùng chu minh thù hai người xem qua hai người diệp liên liên xoay chuyển ánh mắt không nghĩ tới vừa lúc cùng đồng dạng mở to mắt nguyễn minh nguyệt ánh mắt đối thượng, khó được nàng còn có thể có tâm tình hướng đối phương phung phun tào minh nguyệt ngươi nói kia đầu dòng nước tê có thể hay không bị chúng ta loại này không biết xấu hổ xa luân chiến đấu pháp cấp khí trong lòng chính nghẹn hỏa nguyễn minh nguyệt trên mặt không nhiều ít cảm xúc Nhưng nàng kế tiếp nói ra nói lại là làm Diệp liên liên nghe cả người đều có một chút phương, nàng nói, mặt loại đồ vật này có ích lợi gì? Có thể làm ngươi ở gặp được nguy hiểm khi sống được sao? Diệp liên liên một nghẹn, nhưng mà, Nguyễn Minh Nguyệt nói còn ở tiếp tục chỉ cần có thể sống sót, đừng nói chính là mất mặt, chính là không có tôn nghiêm sống sót cũng rất có người nguyện ý đi như vậy làm. Lúc này Diệp liên liên liên tiếp lời nói tâm đều không có, vô pháp. bởi vì nàng từ nguyễn minh nguyệt nói xôi thai ra nàng xuyên qua lại đây trước kia mặt thế không có biến thành đánh mất nhân loại tình huống nàng đem đề tài vừa chuyện chỉ là lần này nàng là truyền âm cấp nguyễn minh nguyệt nàng ai minh nguyệt ngươi có hay không chơi qua trò chơi nguyễn minh nguyệt trong lúc nhất thời sở không chuẩn diệp liên liên trọng điểm ở nơi nào nàng trầm mặc một tức thoại đáp lại nói chơi qua ngươi có hay không cảm thấy chúng ta giờ phút này liền dường như thân ở ở một cái trò chơi phó bản giữa diệp liên liên dừng một chút Ánh mắt ở mọi người trên người bay nhanh đảo qua, nói, ngươi xem nhà, đội ngũ có, buộc có, chúng ta đi tới đi tới liền vào một cái không gian trận pháp nội, này cùng trong trò chơi phát hiện tân phó bảng có cái gì khác nhau. Ai, ngươi nói chờ một chút chúng ta đem kia đầu dòng nước tê đẩy ngã, nơi này không gian trận pháp có thể hay không đem chúng ta thả ra đi. Nguyễn Minh Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, nói thật, Diệp Liên Liên không đề cập tới nàng còn không cảm thấy, nàng nhắc tới nàng cũng cảm thấy giống. Ngươi nói này lục mang trong giới có hay không cùng chúng ta giống nhau người xuyên Việt. Diệp Liên Liên mới nổi lên cái này để tải theo sau lại bị nàng chính mình tư duy khiêu thoát chuyển tới thương vân giới đi lên. Nói lên người xuyên Việt, thương vân giới mới thật là bị xuyên thành cái cái sảng, chứ không đề cập tới người ta, chính là trọng sinh giả lúc trước ở ta nhập côn nguyên tông khi phát hiện một người. Có đôi khi ta thật hoài nghi Thương Vân giới Thiên Đạo là tự cấp nó nhận định sủng nhi nhiều tìm chút tu hành trên đường trở ngại làm chúng ta những người này, đương Bạch Kiêm ra đá kê chân vẫn là nó tự cấp chính mình luân hồi đại kiếp nạn ra tốc diệt vong, lại hoặc là Thiên Đạo nó thật sự già rồi, đầu óc không hảo sử. Nguyễn Minh Nguyệt giờ phút này đều có loại vỗ chán xúc động, truyền âm nói, "Liên Liên ngươi chạy đề, chúng ta trước mắt là muốn trước giải quyết trước mắt này, chỉ yêu đan trung hậu kỳ dòng nước tê. Ta đến là có cái ý tưởng." Diệp Liên Liên nói, cái gì ý tưởng nguyễn minh nguyệt hỏi ta có lôi điện phù dòng nước tê lại là thủy thuộc tính yêu thú hướng nó trên người nhiều chụp mấy chương lôi điện chúng ta phù đi xuống tổng có thể đem nó điện bất tử cũng trọng thương chỉ là có một vấn đề nó trên người vậy, da thịt đều quá dày chúng ta vô pháp ở nó trên người khoát khai một lỗ hổng chỉ cần có khẩu tử lôi điện phù sở kích phát ra tới lôi điện là có thể thông qua thân khẩu dọc theo dòng nước tê trong thân thể thủy phân đem nó điện ngoài giòn trong mềm nguyễn minh nguyệt nhấp nhấp môi trật từ tự đan điền nội đem hư khôn kiếm đem ra nàng hai mắt nhau lại ánh mắt thẳng tắp rừng ở nơi xa đem trí mặc năm người đánh một đám mui thân mặt sưng phụ dòng nước tê mà lúc này dòng nước tê như là rốt cuộc phát tiết đủ rồi phía trước chúng trước mắt này mười mấy người tu sở làm ra tới ảo thuật hỏa khí thật lớn tê rác đầu hơi thấp hèn, chung đồng đôi mắt miệt thị hoặc ngã xuống đất hoặc nửa quỳ trên mặt đất năm cái chỉ biết thở hổn nho nhỏ nhân tu nghe không khí bên trong phiêu đã mở ra nùng chung mùi máu tươi Dòng nước tê không khỏi liệt ra một cái âm chắc chắc cười. Nó đầu chậm rãi hương trí mặc voi qua, nửa quy trên mặt đất trí mặc chẳng sợ giờ phút này hắn cực lực muốn làm thân thể thân một khối cơ bắp đều động lên, chính là thân thể hắn như cũ vô pháp nhúc nhích một chút. Dòng nước tê đem miệng mình để ở trí mặc chùi lùi lầu hạ, theo sau miệng một trương đại, một tiếng vang lớn rít gào mà ra. Trí mặc chỉ cảm thấy toàn thân máu cuồn cuộn, ù hai từng trận, hai mắt đều ở say xe. xe. Một búng máu phun ra tới sau trí mặc rốt cuộc kiên trì không được cả người về phía sau đảo đi. Dòng nước tê thấy trí mặc ngã xuống, miệng rộng lại là một liệt, dường như thực vừa lòng bộ dáng. Ngã xuống một cái trí mặc, tiếp theo nó lại đem ánh mắt chuyển tới trí thiện trên người. Nó bước không nhanh không chậm nện bước hướng về trí thiện phương hướng đi qua đi. Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Liên Liên thấy vậy cụ là từ trên mặt đất đứng lên, đồng dạng đứng lên còn có Diệp Hoài, Tống Khuê năm người. 243. ở bảy người xông lên đi đồng thời trưởng tôn linh diêu tinh lại là đối dòng nước tê tiến hành rồi lại một vòng sóng âm chỉ là nàng hai người lần này cũng không có giống phía trước như vậy đối dòng nước tê tiến tiến sóng âm ảo thuật mà là thuần vai âm sát kia một cổ một cầm rơi xuống mỗi một cái âm toàn hóa thành một phen đem lưới dao sắc bén hướng về dòng nước tê mắt cái mũi cùng với chỗ phi nhảy mà đi so sóng âm chậm hai bước mọi người nhìn đến trưởng tôn linh cùng diêu tinh kia hạ lưu đấu pháp cấp dò đến đặc biệt là kiếm trận năm tên năm tu càng là cảm thấy tự thân trận lệnh hai chân không khỏi kẹp kẹt khẩn nguyễn minh nguyệt còn lại là ánh mắt hướng diệp liên liên trên người phết liếc mắt một cái diệp liên liên khỏe miệng cùng chịu liên tục kêu hoan nói ui ui ui minh nguyệt người đó là cái gì ánh mắt kia gì ta tuy có khi không biết xấu hổ một ít nhưng cũng không tới hạ lưu nông nỗi ngươi đừng như vậy xem ta nguyễn minh nguyệt thu hồi tầm mắt nàng lạnh lạnh nói ta chỉ là đột nhiên cảm thấy các ngươi mạch nào vẫn là rất giống diệp liên nay liên, còn không phải biến tướng đang nói nàng hạ lưu sao bất quá Các nàng cách làm đến là nhắc nhở ta." Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên nói. Diệp Liên Liên sử sốt, hỏi: "Cái gì nhắc nhở?" Nguyễn Minh Nguyệt vẻ mặt thâm ý nói: "Muốn ở rồng nước tê trên người vẽ ra cái khẩu tử cũng không nhất định yêu cầu ở nó trên lưng, chúng ta có thể tìm nó trên người yếu nhất địa phương xuống tay." Nghe Nguyễn Minh Nguyệt nói, Diệp Liên Liên thân thể không khỏi run run, nàng cái loại này âm chắc chắc miệng lưỡi có điểm dọa người a, chỉ là còn không đợi nàng từ Nguyễn Minh Nguyệt lời nói bên trong tìm ra một chút ở trong trước khi Đối phương đã cầm nàng hư khôn kiếm giết đi lên. Lưu lại 6 người hai mặt nhìn nhau, chạy nhanh như vậy làm gì? Bọn họ này ngũ hành thiên cương kiếm trận bọn họ còn tổ không tổ. Rút kiếm sát đi lên Nguyễn Minh Nguyệt cơ hồ này, đây một loại đại khai đại hợp đấu pháp hướng về phía rồng nước tê trên người rơi xuống từng đạo kiếm khí, mà làm bọn hắn táp lây chính là Nguyễn Minh Nguyệt mỗi một đạo kiếm khí đều là hướng về phía rồng nước tê mềm thì đi. Đương nhiên nàng mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống vị trí không cần như vậy cay đôi mắt thì tốt rồi. Đôi mắt, lỗ thai cái mũi, miệng, móng ngón, mông cùng với phía dưới treo kia hai gì gì gì này đó địa phương trên cơ bản đều bị nàng kiếm khí tham quá, dòng nước tê xấu hổ buồn bực biên là tránh né đến từ nhân tu kia từng đạo xảo quyệt công kích, biên còn phải cẩn thận che chở nó những cái đó mềm thịt, đặc biệt là phía dưới kia gì, kia chính là nó nối dõi tông đường đổ vật, bị thương tàn làm sao bây giờ? lại một lần không có thể thương đến dòng nước tê mềm thịt, nguyễn minh nguyệt tình huống cũng không tốt lắm, linh lực bị nàng tiêu hao quá nhiều. dần dần thân thể có chút biến trì hóa lên mà cũng đúng là bởi vì nàng chậm chạp làm dòng nước tê bắt được cơ hội cái đuôi ném quá mang theo tiếng xe gió hướng về phía nguyễn minh nguyệt vòng eo mà đi lần này nó sử dụng lực cần phải so với phía trước ném phương ninh kia một chút trọng nhiều kia tốc độ kia lực đạo nó là đánh muốn đem nguyễn minh nguyệt chụp thành hai đoạn ý tưởng mà đi nguyễn minh nguyệt đem hư khôn kiếm một hoành tre ở trước ngực phanh, dòng nước tê đôi mang theo thật lớn đánh sâu vào đánh vào hư khôn trên thân kiếm mặt Nguyễn Minh Nguyệt bị này đánh sâu vào chịu cả người bay ngược đi ra ngoài. Nay còn không có xong, rồng nước tê hẳn là thật sự bị Nguyễn Minh Nguyệt kia không biết xấu hổ đấu pháp cấp chọc giận. Liền trước hết nghĩ ra cái này đấu pháp trưởng tôn linh, diêu tinh hai người cũng trước phóng tới một bên đi. Một đôi long mục nhận chuẩn Nguyễn Minh Nguyệt, ở nàng cả người bay ngược sau khi rời khỏi đây rồng nước tê hai điều chân sau đột nhiên một phát lực. Ngay sau đó toàn bộ thú đã tới rồi Nguyễn Minh Nguyệt phía sau. Cái đôi đột nhiên lại là lực vừa kéo. lần này nhưng không có có thời gian kia lấy hư khôn kiếm tới chắn phanh phanh phanh liên tiếp tam chịu thật mạnh nện ở nàng phía sau lưng thượng rắc rắc xứng mang ở trên người cao dai phòng ngự pháp khí ở dòng nước tê cái đuôi đệ nhị chịu thời điểm vỡ vụn bất quá này cũng cho nàng một cái thở dốc cơ hội ở dòng nước tê cái đuôi lần thứ ba liền phải rơi xuống nàng phía sau lưng đi lên khi nàng bay nhanh từ túi chữ vật lấy ra một phen quạt xếp hướng nó cái đuôi thượng vứt đi lại là một tiếng thanh thúy rất thanh kia đem quạt xếp mới cùng dòng nước tê cái đuôi đụng vào cùng nhau phát ra nhàn nhạt lục quang, nó đã bị lập tức chụp thành hai đoạn. Nguyễn Minh Nguyệt không ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là bị dòng nước tê cái đuôi chịu đến, bất quá cũng may có phía trước quạt xếp kia một chán, triệt tiêu không ít lực lượng, này đây cuối cùng dừng ở Nguyễn Minh Nguyệt trên người kia đạo lực lượng không thật sự đem nàng cấp đánh thành hai đoạn. Chỉ là tình huống của nàng cũng không hảo đi nơi nào, 12 căn xương sườn bị dòng nước tê từ phía sau đánh gây bốn căn. chính là nàng phần lưng một nguyên cây xương sống mặt trên cũng xuất hiện một ít thật nhỏ vết dạn lúc sau nếu nguyễn minh nguyệt không thể đem này xương sống thượng vết dạn chữa trị hoàn hảo kia đối nàng kinh sau tu hành ngộ địch đều không phải một chuyện tốt giống nước tê ở nhìn đến nguyễn minh nguyệt bay ngược sau khi rời khỏi đây lại tưởng trò cũ trọng thi chỉ là nó còn không có hành động trước mặt lại nhiều năm người diệp liên liên ngự kiếm mà bay từ phía sau tiếp được nguyễn minh nguyệt sau liền đem nàng đưa tới phương ninh nghỉ ngơi địa phương nơi đó tính phía trên ninh đã nằm đổ bốn người Lúc này trưởng Tôn Linh cùng Diêu Tinh lại đem trí mặc trí phương hai người bối lại đây cùng trí thiện ba người nằm ở bên nhau. Diệp Liên Liên thấy vậy lấy ra một lọ sinh cốt đan, đưa cho ly gần nhất Diệu Ngữ, nói, xương cốt toay quá lợi hại người liền cho bọn hắn phục một quả sinh cốt đan. Diệu Ngữ tiếp nhận sau, nàng lại bổ sung nói, Sinh cốt đan ăn vào sau nhân trong cơ thể xương cốt trọng sinh sẽ phi thường đau đớn, này đây. Các người tốt nhất tự cấp bọn họ ăn vào sinh cốt đan sau đem bọn họ đều banh lên đồng thời ở bọn họ trong miệng tắc điểm đồ vật đi vào. Ta đã biết. Diệu ngữ gật đầu nói. Diệp liên liên lại đối Nguyễn Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt ngươi xương sống thượng xuất hiện vết dạn nếu không cũng phục một quả sinh cốt đan. Giảng thật, nó ăn vào sau trừ bỏ đau một chút. Hiệu quả vẫn là thứ tốt. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là xương sống thượng bị chụp một ít vết dạn. Sinh cốt đan dược hiệu đến lúc đó đối với ngươi hẳn là sẽ không có nhiều đau Rốt cuộc chỉ là ở nguyên lai xương sống thượng đem xuất hiện vết dạng địa phương một lần nữa sinh trưởng ra tới. Nguyễn Minh Nguyệt gật gật đầu, lại nói, người đi hỗ trợ đi, ta nơi này có thể chiếu cố hảo tự mình. Thấy vậy, Diệp Liên Liên cũng không hề vô nghĩa, hướng trên người chụp một trường tứ giai độn địa phù lập tức nàng cả người hạ tới rồi ngầm. Kim Đan tu sĩ thần thức nhiều nhất có thể ra bên ngoài vươn mấy trăm mễ, yêu thú nói chúng nó tu hành trên cơ bản đều là dựa vào huyết mạch truyền thừa, này đây trừ phi là trời sinh thần thức cường đại. Bằng không yêu thú thần thức chỉ biết so nhân tu thần thức tới muốn tiểu một ít diệp liên liên chính là dựa vào điểm này mới dám đại thứ thứ làm cho dòng nước tê mặt trốn vào ngầm tứ giai độn địa phù có thể xuống phía dưới xuống đất cây số thầm cái này khoảng cách sớm đã qua dòng nước tê thần thức phạm vi nhưng mà cái này phạm vi lại còn ở nàng thần thức trong phạm vi này đây diệp liên liên ở độn địa phù mang theo nàng hạ đến ngầm cây số sau liền thay đổi phương hướng hướng về dòng nước tê nơi phạm vi chạy đi trên mặt đất diệp hoài năm người ở có nguyễn minh nguyệt làm mẫu hạ Chẳng sợ tới rồi lúc này ở bọn họ năm người trong lòng nghĩ đến như cũng còn có thể cảm giác được đến từ hạ thân truyền đến lạnh leo, nhưng bọn hắn vẫn là căng thẳng toàn thân, cơ bắp hướng về phía rồng nước tê mềm thịt công tới. Năm người ý tưởng giống nhau hướng về phía rồng nước tê cái bụng tập trung công kích, đến thật đúng là bị bọn họ ở rồng nước tê cái bụng thượng vẽ ra một đạo một tấc bao sâu miệng vết thương. Diệp Hoài thấy vậy thừa mặt khác bốn người hấp dẫn ở rồng nước tê đại bộ phận lực chú ý, nhưng đem một cây thon dài sợi tơ đánh vào rồng nước tê miệng vết thương. làm xong này hết thảy hắn hướng bốn người quát đi tống khuê bốn người đỉnh một thân thương chật vật sôi nổi xoay người thoát đi dòng nước tê phụ cận cùng lúc đó một màu màu ngân bạch thả có ngón cái lớn nhỏ lôi điện xuyên thấu qua cái kia phía trước bị diệp hoài đánh nước vào lòng tê miệng vết thương chúng sợi tơ lấy một loại mắt thường không thể thấy tốc độ vọt vào dòng nước tê miệng vết thương bên trong sau đó xuyên thấu qua dòng nước tê trong thân thể máu giải rắc đến toàn thân Đường lôi điện chi lực vừa tiến vào đến ở trong thân thể dòng nước tê thân thể có rõ ràng đình trệ Nhưng theo sau nó liền ý thức một chiếc mắt này mấy cái không bị nó đặt ở trong mắt cấp thấp nhân tu ở nó miệng vết thương động tay chân. giống nước tê có thể làm những cái đó tiến vào xuân thần cung điện tu sĩ trùn bức cũng là có nhất định đạo lý. Thu hồi xem thường tâm tư, giống nước tê cái này là muốn nghiêm túc lên. Nó nhanh chóng quyết định dùng chân chức vô rất kia căn liên tiếp chính mình miệng vết thương sợi tơ, đã không có sợi tơ làm môi giới, lập tức kia quần quận không ngừng vọt vào ở trong thân thể lôi điện chi lực rốt cuộc biến mất. Nghe không khí giữa ẩn ẩn phiêu ra tiêu mùi hương, dòng nước tê hai con mắt đều khí đỏ bừng, chỉ là cơ hội không ở nó bên này. Diệp liên liên từ dưới nền đất ngảy ra, cùng lúc đó mấy chục trương mạo nhẹ nhẹ lôi điện bừa chú bị nàng hướng về rồng nước tê tê rác đầu hung hăng ném tới. Rồng nước tê nửa cái thân hướng nghiêng về một phía đi, diệp liên liên thấy vậy lập tức thuấn di đến rồng nước tê đảo đi kia một bên, hướng về phía thân thể hắn lại là một trận bừa chú cùng tạp, chính là không cho nó lăn rời đi này một mảnh lôi điện khu. Lôi điện phù rơi xuống dòng nước tê trên người khi diệp liên liên rất có tự biết biết Minh Thuấn Di đến xa một chút địa phương sau sau đó lại dùng tự thân thân pháp cùng mọi người hội hợp. Đương rậm rạp lôi điện toàn bộ nền ở dòng nước tê trên người, quản chi nó có cứng rắn bẩy, tháo hậu ra thịt, nhưng không chịu nổi nó trên người có một cái miệng vết thương, lôi điện nó liền sẽ theo cái kia miệng vết thương ngủ vào nó trong thân thể. nơi xa nghe rồng nước tê kia tận trời gào giống nhìn nó nhân lôi điện sở mang đến thật lớn đau đớn mà toàn bộ thân thể không khỏi trên mặt đất lăn lộn run rẩy mọi người không hẹn mà cùng đều ở trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc dù lôi điện phù nội lôi điện chi lực hao hết rồng nước tê còn chưa chết nhưng nói vậy nó cũng nhân lôi điện chi lực thân thể nội bộ đã chịu bị thương nặng đến lúc đó bọn họ mấy người này lại đua một lần tóm lại có thể đem nó háo chết trong không khí tiêu mùi hương càng ngày càng nặng dần dần toàn thân đều bị lôi điện chi lực quấn lên dòng nước tê dừng động làm diệp liên liên đám người cũng sẽ không thiên chân cho rằng dòng nước tê như thế liền thật sự đã chết diệp liên liên làm mọi người đứng ở tại chỗ đừng lúc nhích mà nàng chính mình tắc cầm 10 chương tứ giai bạo viêm phủ tiểu tâm cẩn thận hướng về dòng nước tê ngã xuống địa phương đi đến đã đi đến khoảng cách dòng nước tê còn có 5 mét xa khi nàng liền bất động tay vừa lật mười chương tứ giai bạo viêm phủ đánh ra hướng về dòng nước tê thân thể rơi đi không còn có xác định đối phương chết phía trước Nàng mới sẽ không ngốc hô hô tự mình tiến lên đi xác nhận cái gì. Không nghĩ tới kẻ giết người chung luôn có như vậy mấy người là chết ở đi xác định chính mình giết chết người rốt cuộc có hay không chết chuyện này thượng. Mà sự tình đúng như Diệp Liên liên trong lòng sở suy đoán như vậy, dòng nước tê căn bản không có chết ấu, nó đang chờ nhân tu tiến lên đây xác định chính mình có hay không khi chết sau đó nó mọi người ở đây không có phản ứng lại đây khi đối bọn họ tiến hành cuối cùng phản xác. Nhưng sự tình lại lệnh nó thất vọng, đối phương không đáng chưa từng có tới. Ngược lại lại lấy ra 10 chương bửa chú hướng nó chụp tới. giống nước tê một cái ngây người, 10 chương bạo viêm phù phát động, nó toàn bộ thu ở bạo viêm phù nổ mạnh bên trong hoàn toàn bị nổ thành dập nát. 244, sơ thi. Lung lay cùng mọi người hội hợp, nàng trước nhìn Diệp Hoài Tống Khuê này năm người liếc mắt một cái, theo sau nàng lại nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Nguyệt, thấy nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền mày chỗ hơi hơi nhăn lại, nàng hướng bên cạnh Chu Minh thù hỏi, "Chu sư tỷ, Minh Nguyệt nàng đây là phục sinh cốt đan?" Chu Minh thủ đôi tay không ngừng ở trí tuệ trên người miệng vết thương thượng đắp linh dược cao, gật gật đầu nói, Nguyễn Sư Mội đã phục sinh cốt đan, nàng ăn vào đan dược sau liền vẫn luôn vẫn duy trì hiện tại tư thế này. Cấp trí tuệ đắp hảo linh dược cao, Chu Minh thủ ngẩng đầu ánh mắt dừng ở rượu ngự bên kia. Kế cấp trí mặc ăn vào sinh cốt đan, sau đó lại đem hắn năm hoa đại banh lúc sau, trí thiện, trí giới một cái không rơi đều bị nàng tắc một quả sinh cốt đan, hiện tại nàng đang ở cấp một chút cũng không phối hợp trí phương tắc sinh cốt đan. Chu Minh Thủ chỉ vào trí tuệ nói, ta cùng Diệu Ngữ đều xem qua, trí mặc bọn họ 5 người trong cơ thể trừ bỏ đã đoạn toái xương cốt ngoại, cái khác trước mắt thoạt nhìn hoàn hảo trên xương cốt đều chịu đựng tới rồi bất đồng trình độ tổn thương. Này đây chúng ta tính toán là cho bọn họ mỗi người đều dùng một quả sinh cốt đan, chỉ là cứ như vậy chúng ta liền phải lãng phí rất rất nhiều thời gian. Cho nên đoàn trưởng ngươi thấy thế nào? Nơi này không gian trận pháp liền phải phá. Nam thẳng trên mặt đất đã dùng quá sinh cốt đan Phương Ninh nhắc nhở nói, Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi, nói thẳng nói, ở những người khác không có hành động năng lực trước kia chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, theo sau lại tiếp tục nói, này xuân thần cung điện có một chút tà môn, chúng ta cũng không cần nghĩ đơn độc hành động gì, nếu lại đến một lần giống chúng ta hiện tại gặp gỡ tình huống chết tuyệt đối là chúng ta này một phương. Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra một quả thượng phẩm bổ linh đan ăn vào sau nàng lại lần nữa đem bình ngọc thả lại túi chữ vật. Đột nhiên một cái xoay người, hướng về dòng nước tê đốt chọi kia đôi thịt nát đi đến. Tống Khuê thấy vậy kỳ quái hỏi, người muốn đi làm gì? Diệp Liên liên lạnh lạnh ném cho hắn một câu, sở thi, người muốn cùng nhau tới sao? Tống Khuê, Lan. Nhưng hắn lời nói mới ra, cả người lại ba ba mà đi theo Diệp Liên liên cùng nhau đi qua. Hai người đi vào dòng nước tê thịt nát nhiều nhất kia một khối khu vực, Tống Khuê cúi đầu nhìn đều mau thành than đen tiêu thịt, hắn nói. Chúng nó đều tiêu thành như vậy ngươi còn có thể lấy chúng nó tới làm gì dùng. Diệp liên liên tức giận nói, ai nói ta muốn này đó thịt nát sao? Tống khuê nói, vậy ngươi lại đây làm gì? Ta không phải cùng ngươi nói sao, sờ thi a. Tống khuê kinh tủng, hán nguyên bản còn tưởng rằng nàng phía trước nói là nói chơi. Bất quá cũng may kế tiếp Diệp liên liên cũng không thật sự cầm trên tay trận đi xối đất thượng kia đôi tiêu thịt, nàng từ trên mặt đất nhặt một cây có nàng thủ đoạn một nửa thô một đồng hướng kia thịt nát đôi cắm xuống. Sau đó cẩn thận kích thích lên Tống Khuê đứng ở một bên nhìn nàng phiên một lần lại một lần Xác định trừ bỏ thịt nát ngoại không có mặt khác Đồ vật sau nàng quay đầu lại hướng những cái đó giải rác thịt nát khối đi Hoàn toàn không biết Diệp Liên Liên đang làm gì Tống Khuê giơ tay gãi gãi chính mình đầu tóc Có chút không kiên nhẫn hỏi Ai ai ai, ta nói ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì à Không biết Diệp Liên Liên cúi đầu tiếp tục bắt thịt nát Trong miệng đáp lại nói Ngươi không biết ngươi còn tìm cái cái quỷ gì a? Ngươi ngại nhàm chán có thể đi chiếu cố minh người ta. Diệp liên liên lời nói mới nói xong, trên tay không ngừng kích thích một đồng cùng cái gì vật cứng phanh đụng vào nhau. Diệp liên liên đôi mắt đều còn không co xem đâu, liền tâm tình thực hảo nói, à, tìm được rồi. Tống khuê đã đến bên miệng nói cũng nhân nàng này một câu thật sâu cấp nghẹn lại. Hắn vội vàng túi lầu xem, liền thấy diệp liên liên đang dùng một đồng đem một cái thon dài chắp từ thịt nát đôi bát ra tới. Thon dài chắp toàn thân vì màu đen. Bất quá tại đây màu đen mặt trên bám vào tinh đến điểm điểm vầng sáng, đã có vài phần biển sao trời mênh mông hương vị ở trong đó. Diệp liên liên đối với chắp ném hai cái thủy cầu thuật đi xuống, đem mặt trên dính lên dơ bẩn xúc rửa rất sau nàng mới đem nó nhặt lên. Tống khuê để sắt vào, nơi này là cái gì, ngươi mau mở ra đến xem. Diệp liên liên liếc hắn liếc mắt một cái, nói, gấp cái gì, chúng ta đi trước dưới nước tìm xem vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm được dòng nước tê hổ nơi đó đầu hẳn là có thứ tốt đi. Bị Diệp Liên Liên như vậy nhắc tới Tống Khuê cũng nghĩ đến, dù sao chấp đã tới tay, cũng không vội ở nhất thời mở ra tới xem, hiện tại bọn họ càng nên làm khi thừa không gian trận pháp còn ở khi trước hạ đến hồ nước đi tìm dòng nước tê hà Hổ. Hai người hướng về phía cách đó không xa Diệp Hoài, Khúc Mục bắc cùng với trưởng Tôn Linh ba người nói một tiếng, đợi đến đến bọn họ đáp lại sau hai người liền đi đến nhà thủy tạo bên trong, từ nơi đó nhảy xuống nước đường. Thình thịch, thình thịch, hai người động tĩnh không nhỏ, đặc biệt là kia lưỡng đạo xuống nước thanh âm. Diệu ngữ kỳ quái hỏi, "Đoàn trưởng cùng Tống Khuê làm gì đi?" Khúc Mục bắt trên người thương ở phục hai quả thượng phẩm hồi xuân đan sau cũng hảo năm sáu tầng, chính là trên người một ít ngoại thương nó cũng ở Diệp Liên Liên cung cấp hồng lam dược phấn dược hiệu hạ dần dần hướng khép lại phương hướng tiến hành. Có nhàn rỗi Khúc Mục bắt thấy nhà mình Sư tỷ hỏi tới, miệng một cái không nhịn xuống lại cùng nàng rỗi thượng, "Đoàn trưởng bọn họ xuống nước đi tìm dòng nước tê hang hồ đi, Sư tỷ ngươi đi sao?" Diệu ngữ hướng Khúc Mục bắt kia đầu nhìn thoáng qua, Cùng lúc đó dưới thân đang bị nàng đệ lại đã năm hoa đại banh liền kém thắt trí tuệ không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Khúc một bắc liên tiếp tấm tắc vài thanh, còn không biết sao xui xẻo lại nói một câu, sư tỷ ngươi xuống tay nhẹ một ít, trí tuệ bị ngươi banh đau. Diệu ngữ, cái này sư đệ quá không thảo hỷ. liền tại đây phương đóng lại dòng nước tê không gian trận pháp hoàn toàn biến mất trước, diệp liên liên cùng tống khuê hai người một thân nước rầm rề từ hồ nước bên trong nhảy đi lên. hai người thượng đến nhà thủy tạ sử dụng sau này linh lực đem trên người thủy toàn bộ bức hơi sau đó hai người tâm tình thực tốt hướng về mọi người đi tới các ngươi ở hồ nước phía dưới tìm được rồi cái gì bảo vật giang hiểu hà mắt nhìn hai người trên mặt tươi cười từ hồ nước đi lên liền không hạ quá khỏe miệng bộ dáng trong lòng liền có chút gấp không chờ nổi ra tiếng hỏi đi phía trước không có đi theo diệp liên liên cùng nhau xuống nước cá phượng giờ phút này nó như là phát hiện cái gì trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm Triển khai hai cánh bay khỏi Diệp Hoài Bả Vai, nó ở diệp Liên Liên đỉnh đầu lượn vòng một hồi lâu, không trong chốc lát lục đôi mắt nhỏ ở diệp Liên Liên đuôi ngựa tóc phát hiện cái gì, thân hình nhoáng lên nghiêng nghiêng lao xuống xuống dưới, bén nhọn mõm ở sắp chạm được diệp Liên Liên đầu tóc khi đột nhiên mở ra, một mổ một điều, không trong chốc lát, một cái còn không có nửa cái nó đại lam sắc tiểu ngư nhi bị nó cắn ở trong miệng. Diệp Liên Liên, Tống Quê, những người khác. Diệp Liên Liên nhìn không tới đỉnh đầu tình huống, nhưng là những người khác xem thanh tỉnh. cái kia bị a phượng hoành ngậm ở trong miệng tiểu làm cá miệng một hút vừa phun phun bong bóng, đôi cá không ngừng treo không trụ phủi, hai chỉ so a phượng đôi mắt còn có tiểu nhân cá mắt liền thiếu chút nữa muốn lật qua đi. lấy lại tinh thần diệp liên liên liên tục lùi lại vài bước, đãi nàng thấy rõ ràng tình huống sau vội vàng hô, a a a, a phượng, người đem ngươi trong miệng cái kia cá cấp ăn, đó là tiểu ngư. mắt nhìn diệp liên liên kia một bộ thiên sắp tiến sụ bộ dáng, a phượng ghét bỏ mắt trợn trắng. đại gia ở vẫn là chứng thời điểm cũng đã ở chung mấy năm nó lại sao có thể nghe thấy không được tiểu ngư hương vị chỉ là nó không nghĩ tới tiểu ngư sẽ ở ngay lúc này phá xác hơn nữa xem nó nửa ngốc nết không ngốc bộ dáng nó liền biết thứ này là ngoại ý muốn phá xác